hai người ngươi tới ta đi đem bên cạnh ô tô toàn tạp thành sắt vụn rất kỳ quái chính là hai người động tác cực kỳ tương tự hai người cũng cực quen thuộc đối phương ra chiêu thường thường một cái mới vừa giơ tay một cái khác đã làm ra dự phán đoạn phòng thủ hoặc công kích đánh đến vân đông lăng trận mắt há hốc mồm nhưng là từ cách đấu kỹ xảo đi lên nói diêm kính vẫn là hơn một chút diêm kính bắt lấy lỗ hổng chế trụ diêm uy tiến lên nắm khởi liên tục ho khan diêm uy nắm tay đột nhiên bốc cháy lên một phen lửa lớn mang ngọn lửa nắm tay trực tiếp tấu ở hắn trên bụng hỏa nóng bỏng cùng nắm tay lực độ làm diêm uy biểu tình xoay chuyển hắn đem người nhắc tới gàn từng chữ một nói không cần tổng mơ ước không thuộc về ngươi đổ vật diêm uy không cần như vậy đáng thương diêm uy trên mặt hiện lên dữ thợn đột nhiên bắt lấy hắn tay có phải hay không ngươi không tới cuối cùng còn không biết diêm kính cảm giác cánh tay một trận tê mỏi cảm giác được không thích hợp lập tức lui về phía sau túi đầu vừa thấy toàn bộ cánh tay biến thành thanh hắc sắc khụ khụ khụ diêm uy lược mắt cách đó không xa khói đặc túi đầu xem trên bụng bị trước bỏng lửa ra dấu vết chịu khoe miệng ta còn nói ai dám tiến ta đại bản doanh phóng hỏa nguyên bản là ngươi ngươi dị năng thế nhưng là hỏa thật là trào phúng diêm uy cười lấy ra tay thương hướng lên trời lại bang bang mấy thương minh kỳ nơi này cách hắn nơi dừng chân vốn dĩ liền không xa nay đó tiếng súng đủ để cho bọn lính chạy tới cứu viện khoảng cách vừa mới đã qua một thời gian nghe thấy tín hiệu binh lính đại khái xuất thực mau sẽ tới diêm kính lạnh lùng nhìn hắn nắm cánh tay ngươi dị năng cũng không tồi thích hợp ngươi loại này thích bắn tên trộm diêm uy muốn nói cái gì một trận mãnh liệt ho khan hắn ôm bụng nhìn diêm kính hướng vân đông lăng đi đến hướng nàng giang hai tay tiểu cô nương lập tức hướng hắn đánh tới diêm uy khỏe miệng độ cung thu liễm chống phía sau thành sắt vụn bến xe thẳng thân diêm kính ngươi không cầu ta cho ngươi giải độc diêm kính đầu cũng không quay lại ôm lấy vân đông lăng trở lại trên xe, xe việt giã thực mau phát động Cùng một đội tới rồi binh lính gặp thoáng qua trong xe không khí thực nghiêm túc vân đông lăng có chút không biết làm sao nàng nhìn nửa chỉ cánh tay biến thành thanh hát sắc diêm kính quay đầu lại hướng đã nhìn không thấy bóng người diêm nguy nhìn xung quanh mới ngắm hai mắt mặt đã bị diêm kính chuyển qua tới nhìn cái gì vân đông lăng gương mặt bị véo đến thịt đô đô vì cái gì không tìm hắn giải độc nam nhân thần sắc thực lãnh tìm hắn cũng vô dụng hắn chính là cố ý vân đông lăng ánh mắt lo lắng mà nhìn hắn hát thanh cánh tay vậy ngươi làm sao bây giờ Hắn không dám đối ta thế nào, sẽ không có việc gì. Diêm kính hiển nhiên một chút cũng không lo lắng cho mình tay, ngược lại đem nàng lòng bàn tay lật qua tới, tay bị thương. Còn có chỗ nào bị thương? Vân Đông Lăng liền chỉ chỉ bả vai, không cần Diêm kính hỏi, ngay sau đó đem thấy biến dị thú chính mình đi đến tiểu đình viện cửa sau đó bị ngậm đi rồi tới lại chạy ra tới sự toàn bộ nói cho hắn. Nàng nói khi, hắn liền an an tĩnh tĩnh nghe, đang nghe thấy nàng mang Diêm nguy ngồi biến dị thú từ trên núi trốn xuống dưới khi kẹp miệng nhấp thành một cái thẳng tắp. Người trong xe không nhiều lắm, trừ bỏ bọn họ, chính là lái xe Điền Hưng Nông cùng ngồi ở ghế điều khiển phụ ức thương nghệ, Chu Anh Võ cùng ông nhạc không biết đi đâu. Vân Đông Lăng không hỏi bọn hắn vừa mới ra tới làm cái gì, thấy Diêm kính bộ dáng này, đại khái có thể đoán được là ra tới tìm nàng. Nàng tự giác chính mình cho đại gia thêm phiền toái, hiện tại lại hại Diêm kính tay biến thành như vậy, có chút lo sợ bất an mà cắn môi, mụ mụ. Chúng ta đi xem bác sĩ đi. Nàng vẫn là lo lắng hắt hơi diêm kính ánh mắt nhu hòa xuống dưới giơ tay giật giật lấy kỳ chính mình không có việc gì không vội đi trước tìm ca ca ngươi vân đông lăng di diêm kính ý bảo nàng xem phía trước xe việt ra trước tiểu tám vẫn luôn ở phía trước chạy vội phảng phất ở dẫn đường nó có thể cứu ngươi ta đoán ngươi lúc ấy ly nó cũng không xa ngươi ca có lẽ rời đi vị trí vốn dĩ liền tính toán đi tìm ngươi ca nếu nó ở vừa vặn dẫn đường chúng ta đi trước nhìn xem lúc này phía trước tiểu tám bỗng nhiên ngừng ở giao lộ Quay đầu lại nhìn mắt xe việt dã, tựa hồ ở nghi hoặc bọn họ vì cái gì một đường đi theo nó. Ngay sau đó dưới chân vừa dẫm, không đi tầm thường lộ, trực tiếp càng lên lầu phòng nhảy chạy. Diêm kính thu hồi tầm mắt, quay đầu lại xem nàng, có nghĩ gặp người ca. Tưởng chúng ta liền đi. Vân Đông lăng gật đầu, lại là nắm lấy hắn tay, tưởng, bất quá ta tưởng trước làm bác sĩ xem người tay. Diêm kính một đốn, phía trước vẫn luôn căng chặt trên mặt tiết hai phân ý cười, ánh mắt quyển quyển mà nhìn nàng, một lát, thấp thấp lên tiếng chương năm mươi lăm ngắn ngủn một câu làm diêm kính nguyên bản vẫn luôn treo ở giữa không trung tâm chậm rãi trở xuống chỗ cũ bác sĩ tùy thời có thể xem nếu ngươi ca rời đi vị trí không sấn hiện tại tìm mặt sau sẽ thực phiền thoái hắn nhìn mắt biến dị thú biến mất phương hướng an ủi tựa mà vô vô tay nàng làm điền hưng nông dừng lại xe nói cho vân đông lăng đi theo đại gia ngay sau đó xuống xe vân đông lăng chạy nhanh đi theo xuống xe lại chỉ tới kịp thấy diêm kính biến mất ở chỗ rẽ bóng dáng Ô tô vẫn như cũ bảo trì cao tốc đi tới, vòng đi vòng lại lại về tới Vân Đông Lăng vừa mới chạy ra tới tiểu đỉnh núi, ngừng ở chân núi. Vân Đông Lăng phía trước không thể hiểu được mất tích, Diêm Kính từ hiện trường manh mối đẩy ra nàng bị người bắt cóc sự thật, lập tức làm vông nhạc đem mấy ngày nay tìm được Diêm Nguy nơi dừng chân vị trí vòng ra tới. Tổng cộng có hai nơi, một chỗ ở rời xa an toàn khu cùng thành phố L1 tòa kêu Mỹ Nhân Sơn chân núi, một khác ở vào tới gần nguyên thành phố L nội thành vùng ngoại ô. Diêm Kính biết Diêm Nguy nói muốn tới lại chậm chạp không đến an toàn khu báo danh, mười có tám chín là sớm đến không ra mặt, tưởng trước quan sát tình thế lại buộc lộ quan điểm, là hắn nhất quán làm việc phong cách. Diêm Kính quá hiểu biết hắn, cũng không nghĩ đem hắn bước ra tới, thứ nhất ở đầu chính luật trong mắt, hai người bọn họ là ích lợi thể cộng đồng, không cần thiết làm người ngoài biết hai người không hợp, một khắc còn lại là hắn căn bản không tính toán cùng Diêm Nguy tiếp xúc, lần này Tăng Thi Vi rút là một lần cực hảo thoát khỏi Diêm Tùng Minh cơ hội, vì mục đích này. Hắn giai đoạn trước ngầm làm rất nhiều công tác, cùng Diêm Nguy một đôi tiếp, rất nhiều sự liền dễ dàng thân không khỏi đã, vô. Pháp giả không biết nói. Mà quan trọng nhất là Diêm kính cảm giác ở bắt giữ Vân Thu Bách chuyện này liên lụy sự quá nhiều, bao gồm Vân Đông Lăng trên người không thích hợp, rất khó nói là tự nhiên dị biến. Hắn cho rằng cùng Vân Thu Bách có thiên ti vạn lũ quan hệ, ở cái này vào đầu, càng không muốn đi tiếp xúc Vân Thu Bách, không nghĩ làm Diêm Nguy đem lực chú ý kéo đến phương diện này. Hắn biết hắn đang âm thầm nhìn chầm chầm Diêm Nguy. Diêm Nguy cũng tuyệt đối sớm đem hắn bên người tình huống sở đến thanh bạch rõ ràng. Án binh bất động, sau đó lặng lẽ từ an toàn khu rời khỏi, là đệ nhất sách, nhưng mà không biết cái gì nguyên nhân làm Diêm Nguy lựa chọn đối vân đông lăng xuống tay, này liền tương đương với đánh vỡ hai người mặc mà không tuyên trung nhận thức. Diêm Nguy nếu đậu thủ, Diêm Kính tự nhiên sẽ không nương tay. Tòa định mục tiêu sau, tiểu đội binh chia làm hai đường, Diêm Kính mang theo điển hương nông cùng Úc Thương Nghệ lao tới Diêm Nguy ở thành phố L Đại Bàng Doanh. Vương Nhạc cùng Chu anh võ hai người đi Mỹ Nhân Sơn phân nơi dừng chân. Chỉ là không nghĩ tới, diêm kính bọn họ phát cái không. Vương Nhạc bọn họ đi đến lúc đó, Vân Đông Lăng đã trốn thoát. Hai bộ xe Việt dã ở chân núi hội hợp. Vân Đông Lăng mới vừa xuống xe, sớm chờ đợi ở chỗ này. Vương Nhạc lập tức vội vàng đi tới, tiểu lăng ngươi không sao chứ. Vân Đông Lăng lắc đầu, hướng hắn triển lãm ở trên xe băng bó tốt lòng bàn tay miệng vết thương, không có việc gì. Vương Nhạc còn muốn nói cái gì? vân đông lăng đã hướng cầm dụng cụ úc thương nghệ đi đến nôn nóng mà nhìn về phía nàng trong tay định vị nghi kế tiếp muốn đi đâu ca ca thật sự ở trên núi sao chúng ta chạy nhanh đi thôi đừng nóng vội úc thương nghệ nhìn mắt dụng cụ thượng quan điểm đem định vị nghi đưa cho âm nhạc làm hắn phân tích số liệu tìm được xác thực vị trí lão đại sẽ trở về có đi hay không chúng ta chờ lão đại trở về lại nói tuy rằng nguyên bản là tính toán hôm nay rời đi an toàn khu lặng lẽ hướng vân thu bách nơi dừng chân tiếp cận nhưng vân đông lăng phát sinh loại này ngoài ý muốn, lại đem diêm nguy liên lụy tiến vào úc thương nghệ cũng lưỡng lự hiện tại muốn hay không tiếp xúc vân thu bách tuy rằng lý luận đi lên nói diêm kính mới cùng diêm nguy đánh một trận các đội viên cũng đem đối phương đại bản doanh tạp một vòng đối phương hiện tại hẳn là còn không có phục hồi tinh thần lại nhìn bọn hắn chằm chằm lúc này tiếp xúc là tốt nhất diêm kính xác thật cũng là như vậy tưởng hơn nữa phát hiện vân thu bách bên người biến dị thú nghe vân đông lăng nói biến dị thú là ở đỉnh núi thượng cứu nàng càng làm cho hắn tin tưởng Vân Thu bách tại đây đoạn thời gian rời đi vị trí một lần nữa tìm vị trí không biết phải tốn nhiều hơn bao nhiêu tinh lực còn không bằng thừa dịp hiện tại đem đối phương vị trí tìm được trước Diêm Kính một đường đuổi theo Tiểu Tám Triều Sơn Thượng chạy đi vòng qua đỉnh núi vào rừng dậm Tiểu Tám đột nhiên dừng lại quay đầu lại chiều Diêm Kính uy hiếp gầm nhẹ Diêm Kính nhìn này đầu cực thông nhân tính biến dị thú nghĩ nghĩ từ trên người lấy ra một quả quân hiệu tiến lên hai bước đặt ở trên mặt đất ta tìm ngươi chủ nhân ngươi yên tâm mang ta đi ta cùng hắn nhận thức tiểu tám nhìn chằm chằm này cái bạc chất quân hiệu sau một lúc lâu lại trừng mắt diêm kính tiểu tám tuy rằng không nhận được phải nghe theo những người khác mệnh lệnh nhưng là vân thu bách cho nó mệnh lệnh là âm thầm đi theo vân đông lăng cũng bảo hộ nàng bởi vì cái này mệnh lệnh tiểu tám không có đi theo vân thu bách ngồi trực thăng đến trung khu mà là vẫn luôn đi theo tiểu đội từ nam khu đi đến trung khu tới rồi trung khu nó mới trở lại vân thu bách bên người nó quen thuộc vân đông lăng cũng quen thuộc tiểu đội mỗi người. Đây cũng là nó chịu đựng diêm kính một đường đi theo chính mình nguyên nhân, nhưng là mắt thấy liền phải về nhà, nó nhớ rõ chủ nhân làm nó thủ nơi này phương, không cho người ngoài chui vào, vì thế xoay người cảnh cáo hắn. Tiểu tám xanh mơn mởn đôi mắt liền ở quân hiệu cùng diêm kính chi gian qua lại vọng. Phi thường xảo, nó đã từng ở chủ nhân bên người gặp qua một quả giống nhau như lúc quân hiệu. Cho nên, người này nói chính là nói thật. Tiểu tám túi đầu đem quân hiệu ngậm vào trong miệng, không hề để ý đến hắn xoay người tiếp tục chạy vội. Diêm kính nhẹ nhàng thở ra, nơi này nhìn như ưu tĩnh, kỳ thật trải rộng biến dị thú cùng bánh thú, hắn đoán hẳn là còn có tăng thi, cũng không biết Vân Thu Bách đi đâu làm ra, nếu không phải đi theo Tiểu Tám, tưởng tiến vào chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lật qua ngọn núi này đầu, Tiểu Tám mang theo Diêm kính đi vào một châu vực đi thôn xóm, mắt thấy mục đích địa tới rồi, Diêm kính gọi Tiểu Tám một tiếng, từ từ. Tiểu Tám ngay sau đó dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại. Diêm kính đứng ở dưới tang cây. Nhìn ra xa mắt cách đó không xa có khói bếp lượn lờ phòng nhỏ, giúp ta cùng ngươi chủ nhân nói một tiếng, ta hiện tại dẫn hắn mội mội lại đây. Hắn gật gật đầu, xoay người rời đi. Tiểu táng ngồi xổm trên mặt đất nhìn theo diêm kính rời đi, vầy vây cái đuôi, tủng tủng cái mũi, vòng qua phòng nhỏ, chiều phía sau dòng suối nhỏ chạy đi. Vân Thu Bách nằm ở bên dòng suối nhỏ, trên mặt hắn băng vải lỏng rồi rời ra, khỏe mắt cùng môi có còn chưa rút đi ửng hồng chi sắc. Hắn vừa mới thử dược, cảm xúc có điểm phồng Vì không xúc động xúc phạm tới tưởng liên liên, hắn trước tiên rời đi nàng chạy đến nơi đây bình tĩnh. Tưởng liên liên quả nhiên so lam gia thụ lợi hại nhiều. Nàng tứ lam gia thụ trong cơ thể tinh luyện ra miễn dịch virus ước số, lại căn cứ hiện có huyết thanh hàng mẫu, chế tạo ra đệ nhất chi chân chính ý nghĩa thượng giải dược tề. Nếu là vừa chúng tăng thi virus, này chặt chân tay dược tề có lẽ có điểm ức chế tác dụng, nhưng tình huống của ngươi không thích hợp, đối với ngươi mà nói này chặt chân tay dược tề chỉ tương đương với chấn định thể. Phải làm ra chân chính giải dược tề, còn cần đặc hiệu dược, này vị dược là cái gì, ta hiện tại cũng không biết. Đây là tưởng liên liên nguyên lời nói. Tuy rằng như thế, có này chi dược tề, nhiều ít cũng có thể chậm lại trong thân thể hắn vi rút ăn mòn tốc độ, cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Tưởng liên liên nói giúp hắn, liên thật sự toàn tình làm nhập ở nghiên cứu giữa, mấy ngày nay, ngày đêm ở nghiên cứu tư liệu cùng lặp lại làm thực nghiệm. Chứ bỏ nhằm vào vi rút giải dược tề ở ngoài. Nàng còn điều mấy chi có thể kích thích nhân thể tế bào hoạt tính cường lực dự tề, ý đồ kích phát vân thu bách trong cơ thể tế bào sức sống, làm chúng nó đi chống cự vi rút. Hắn vừa mới thi chính là loại này dược. Đối thân thể xác thật có nhất định kích thích tính, nhưng là rõ ràng tế bào có hoạt tính cùng vi rút mục đích là tương vi phạm, cho nên mỗi một lần thi loại này dược, hắn đều đặc biệt thống khổ. Tuy rằng thống khổ, nhưng là máu ở trong cơ thể ẩn ẩn sôi trào cảm giác, làm hắn có một loại biến trở về người hào giác Này đây mỗi một lần đều là thân thể đau, trong lòng thoải mái. Hắn tưởng, hắn có lẽ thật sự có điểm không bình thường. Ánh mặt trời xuyên qua lá xanh, loang lổ phơi ở trên mặt hắn, trên người, hắn hưởng thụ này ngắn ngủi thời khắc an bình. Nhỏ vụn tiếng bước chân phá hủy này chợt an bình. Vân Thu Bách mở to mắt, nhanh chóng ngồi dậy, nhìn về phía nhẹ bước lại đây Tiểu Tám. Tiểu Tám mang theo một chúng biến dị thú, luôn luôn phụ trách ngoại tuyến cảnh giới, như thế nào sẽ đột nhiên trở về. Vân Thu Bách cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Lập tức đứng lên. Lại thấy Tiểu Tám đi đến hắn bên chân, há mồm buông một quả quân hiệu. Vân Thu Bách nhặt lên tới vừa thấy, cả người ngơ ngẩn. Hắn tại chỗ đứng thẳng bất động sau một lúc lâu, Tiểu Tám nghi hoặc mà nhìn hắn, tiết hầu đế phát ra thanh thanh ngao kê Vân Thu Bách buông tay, đi đến nó trước mặt con lưng, cũng song chỉ điểm ở Tiểu Tám cai trán. Tinh thần liên tiếp thành lập, Tiểu Tám vừa mới trải qua hết thể liền bị Vân Thu Bách nạp vào trong óc. Tiểu Tám ngửi được Vân Đông lăng khí vị, nghe thấy tiếng súng chạy đến trên núi nhìn thấy vân đông lăng sau đó quay đầu thấy diêm uy vân thu bách đồng tử mách xúc một đôi nguyên bản đã bình tĩnh lại mắt xám bính ra ngập trời hận ý hồng quang tạc hiện hắn như thế nào sẽ cùng tiểu lăng ở bên nhau hắn làm sao dám tiểu tám phát ra một tiếng thống khổ ngao kê gọi hồi vân thu bách lý trí hắn nhanh chóng cắt đứt liên tiếp chính vừa lúc nhìn đến tiểu tám đem vân đông lăng cùng diêm uy đưa đến diêm kính trước mặt cho nên bọn họ hai anh em quả nhiên vẫn luôn đều có liên hệ diêm nguy nói chính là thật sự vân thu bắt đầu góc một mảnh hỗn loạn tưởng lại cùng tiểu tám thành lập tinh thần liên tiếp xem hoàn toàn bạo lại thấy nó toàn bộ thân thể mềm liệt trên mặt đất thoạt nhìn tinh thần vẻ vải hắn ngồi xổm xuống thân vô vô tiểu tám làm nó tìm một chỗ đi nghỉ ngơi nhìn mắt trong tay quân hiệu nắm chặt hắn chiều phòng nhỏ đi đến nơi này nguyên thân là một chỗ chỉ có mấy chục hộ nhân gia thôn nhỏ đại bộ phận phòng ở đều năm lâu thiếu tu sửa hỏng rồi không thể trụ người ít nhiều lam gia thụ dị năng là khống thổ đem tan vỡ vách tường chữa trị, chém nỡ chút đầu gỗ đảm đường cửa sổ, một gian nhà ở cũng tựa như mô giống dạng mà tu chỉnh ra tới. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ trốn đến núi sâu trong rừng rậm, rốt cuộc các loại không có phương tiện, nhưng là hắn nguyên bản ẩn thân bước đi nhà xưởng bị người phát hiện, bởi vì tưởng Liên Liên ở, hắn không có tâm tư cùng đầu chính luật chơi mèo vờn chuột cho chơi, hắn đến nắm chặt thời gian đem thân thể khôi phục, rứt khoát liền dọn độ sâu sơn. Hắn cũng từng lo lắng tưởng Liên Liên sẽ ghét bỏ địa phương đơn sơ. Nhưng là nàng cái gì cũng chưa nói, về hắn đủ loại làm người khả nghi cách làm, nàng hỏi cũng không hỏi, chỉ là toàn tâm toàn ý quăng vào nàng nghiên cứu sự nghiệp chung. Nơi này chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy gian phòng nhỏ có thể ở lại người, hắn ở trong đó một gian nhà ở trạm kế tiếp trong chốc lát, xoay người hướng một khắc gian mạo pháo hoa hơi thở phòng nhỏ đi đến. Trong phòng nhỏ khói đặc cuồn cuộn, Lam gia thụ chính che lại miệng mũi xào rau, hắn đứng ở cửa một lát, gõ gõ môn. Lam gia thụ quay đầu lại liếc hắn một cái. Nói thanh từ từ, bắt tay trên đầu đồ ăn xảo song thịnh ra, đại xả giận, mặt mặt hãng đi tới. Trận lạc. Không thoải mái. Lam gia thụ cho rằng Vân Thu Bách tới tìm hắn là vì thí dược thân thể khó chịu sự, rốt cuộc hắn ở tưởng liên liên trước mặt luôn luôn cường căng, chỉ có thể tới tìm hắn muốn dược thư hoãn. Vân Thu Bách lắc đầu, đi vào phòng bếp, nhặt khối chưng khô nhánh cây, trên mặt đất viết chữ. Người hiện tại mang nàng đi. Lam gia thụ kinh ngạc, vì cái gì? Vân Thu Bách, diêm kính khả năng muốn lại đây ta không thể làm cho bọn họ gặp mặt. Vừa thấy mặt thân phận của hắn liền che không được. Lam gia thụ trầm mặc sau một lúc lâu, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là vương tiếng thở dài, hảo, ta đi tìm sư tỷ. Lam gia thụ đi rồi, Vân Thu bách tại chỗ đứng một lát, đi ra môn, không thấy đệ nhất gian nhà ở, trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài đi. Mới vừa đi đến bên dòng suối nhỏ, phía sau vang lên một trận toái bước thanh, hắn quay đầu, thấy tưởng liên liên đứng ở dưới tàng cây, hơi thở phì phò xem hắn. Tưởng liên liên trụ tiến vào sau, hắn từ hủy hoại phi cơ trực thăng lấy ra nàng dương hành lý, nhưng tưởng liên liên quần áo cơ hồ tất cả đều là mùa hạ khoảng. Hiện giờ thời tiết đã là cuối mùa thu, từ lạnh chuyển lãnh, đặc biệt ở núi sâu, nhiệt độ không khí càng thấp. Vân thu bách rời đi núi sâu, cố ý đi thành phố L một chuyến, từ một ít không bị người cướp đoạt song siêu thị tìm ra không ít thu ý đi cùng quần áo mùa đông. Nàng hiện tại trên người ăn mặc, chính là hắn chọn trong đó một kiện màu trắng mỏng nhung áo khoác màu trắng cùng nàng đơn giản thúc ở sau đầu màu đen tóc dài ở vóc mạc hình thành tiên minh đối lập càng sưng đến nữ hài tử một thân khí chất thanh lãnh cao khiết Vân Thu bách rũ rũ mắt xoay người Tường Liên Liên đỡ thụ không nhúc ních chỉ là nhìn hắn bóng dáng môi nhấp lại nhấp ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm Vân Thu bách thân mình chấn động chậm rãi xoay người Tường Liên Liên nhìn này trương quấn lấy kín mít mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn tràn ngập khoảng cách đôi mắt trong lòng hiện lên khó có thể miêu tả chua xót nàng rũ xuống mắt. Tấm mắt lạc cách đó không xa một mảnh hoàng diệp ta có thể không đi sao vân thu bách nhìn nàng một lát cũng rũ xuống mắt trong khoảng thời gian ngắn trong không khí chỉ có hào hào thổi qua tiếng gió diêm kính ra núi sâu thực mau trở lại chân núi Hán đại úy nói hạ kế hoạch ý bảo mọi người đem ô tô hướng trong núi khai một chút sau đó xuống xe đem xe che giấu ở tùng chi mấy người mang theo hành lý bắt đầu chính thức hướng vân thu bách đóng quân phương hướng đi tới từ bọn họ tiếp bắt giữ lệnh bắt đầu vì rút đạn tập kích Thế giới đại loạn, cuối cùng gần 7 tháng, từ khóc hạ đi vào cuối mùa thu lâm đông, bọn họ rốt cuộc lần đầu tiên tiếp cận bọn họ mục tiêu nhân vật. Các đội viên đều thực hưng phấn. Vân Đông Lăng cũng thực hưng phấn, nàng công chính mình tiểu ba lô, bên trong nàng chuẩn bị cấp ca ca đường, từng bước một, nàng đi được thực vui sướng. Diêm kính đi tới, trực tiếp đem nàng tiểu ba lô đề cao, gỡ xuống tới, nàng nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy trong nháy mắt diêm kính đã đem nàng tiểu ba lô đề ở trên tay, bả vai không phải bị thương. Đừng bối đổ vật hắn nói chính là vân đông lăng bả vai bị biến dị thú cắn được miệng vết thương bởi vì nàng hôm nay ăn mặc chính là một kiện thâm sắc áo lông không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra bả vai có thương tích vân đông lăng nhìn trên vai miệng vết thương bởi vì vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương cùng hương phấn giữa nàng đều xem nhẹ chính mình bả vai còn có thương tích nàng hì hì cười hai tiếng nói thanh không đau liền nhảy nhót đến diêm kính bên người đi theo hắn cùng nhau leo núi thâm sắc áo lông thượng có điểm điểm khô cạn vết máu thoặc nhìn miệng vết thương đã không còn đổ máu nhìn nàng hoạt động tốt đẹp hẳn là không thương đến gân cốt chỉ là da thịt thương diêm kính thu hồi ánh mắt đem nàng kéo đến bên kia tương đối bình thản đường núi nhìn mắt bốn phía đề phòng khả năng sẽ xuất hiện tang thi hoặc biến dị thú các đội viên đã biết vân đông lăng phía trước trải qua đều đối nàng chạy trốn đánh bậy đánh bạ trên núi xông vào ca ca lĩnh vực cảm thấy không thể tưởng tượng điền hưng nông triều úc thương nghệ đưa mắt ra hiệu người sau gật gật đầu đi đến vân đông lăng bên người kéo nàng nói chuyện phân tán lực chú ý Điền Hưng Nông liền mượn cơ hội tới gần Diêm Kính, lao đại, chúng ta đối Vân đội hiện tại là. Hắn hỏi chính là muốn như thế nào hành động, là trực tiếp bắt giữ vẫn là cái gì sách lược. Diêm Kính vừa mới chỉ nói lập tức xuất phát, làm cho Vân Đông lăng mặt, Diêm Kính cũng không có nói nhằm vào Vân Thu Bách muốn áp dụng cái gì hành động, rốt cuộc tiểu cô nương chưa bao giờ biết bọn họ vì cái gì muốn tìm Vân Thu Bách. Xem Vân Đông lăng hiện tại như là muốn đi dạo chơi ngoại thành dường như cao hưng phân chấn, hắn đều ngượng ngùng nói quá lớn thanh miễn cho khiến cho cái gì hiểu lầm. Diêm Kính, xem tình huống, ta muốn trước cùng hắn nói chuyện. Điền Hư Nông gật đầu. Hắn tưởng lấy Diêm Kính cùng Vân Thu Bách giao tình, như thế nào cũng không có khả năng vừa thấy mặt liền đấu võ. Nhìn Vân Thu Bách cái này chạy trốn lực độ, sợ là thực sự có cái gì khổ chung. Các đội viên bảo trì túng liệt đi tới, Diêm Kính đi đầu, Chu Anh võ sau điện, phụ trách dọn dẹp che giấu bọn họ hành tẩu quá dấu vết. Diêm Kính làm tốt nửa đường gặp được biến dị thú hoặc tang thi chuẩn bị. Nhưng mà chờ đến đoàn người thâm nhập dừng, rậm, chim chóc cũng không gặp một con, tất cả đều tĩnh, như là bị nhân vi mà ấn nút tắt tiếng, an tĩnh đến quá mức. Vân Đông Lăng giẫm đoạn một chi nhánh cây, đẩy ra là cây, trước mắt rộng mở thông suốt. Phía trước có một chỗ sườn núi nhỏ, bốn phía vô thụ, tảng lớn tảng lớn dương quang chiếu vào mặt đất, rất là lóa mắt. Cách bọn họ cách đó không xa có một cây che trời đại thụ, phía dưới đứng một cái ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân, chính nhìn bọn họ. Vân Đông Lăng trước mắt sáng ngời, ca Nàng ngảy nhói ơ, lập tức về phía trước chạy tới, mới vừa chạy hai bước liền bị diêm kính đè lại. Từ từ, Vân Đông lăng quay đầu lại xem hắn, diêm kính trên mặt hiện lên nghi hoặc chi sắc, đem nàng kéo đến phía sau, chính mình đi lên trước, thu bách. Vân thu bách nhìn mắt bị diêm kính che ở phía sau muội muội, ánh mắt dừng ở diêm kính trên người, giơ tay kéo cao lớn mũ choảng, lộ ra một trường triển mãn băng vải mặt. Các đội viên tiểu hút khẩu khí. Đây là tự bắt giữ lệnh lúc sau, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thu bách. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một bức quỷ dị hình ảnh. Vì cái gì đem chính mình ôm thành như vậy? Vì cái gì xuyên thành như vậy? Trên người hắn khí chất đã xảy ra cực đại biến hóa, nếu không phải trước đó biết người này là Vân Thu Bách, bọn họ căn bản là nhận không ra. Mọi người đều cảm giác được thực không thích hợp. Diêm kính híp híp mắt, đem trên tay giúp Vân Đông Lăng dẫn theo ba lô ném cho Úc Thương Nghệ, tiến lên hai bước. Nhưng hắn tiến lên hai bước, Vân Đông Lăng liền chạy ba bước, Diêm kính không thể không rỗi tay tốn chặt nàng Tiểu Lăng, thấy rõ ràng. Vân Đông Lăng có chút nôn nóng mà dậm chân, thấy rõ ràng. Hắn là ca ca. Này mặt bao đến như vậy mật, từ nào nhìn ra tới. Thân hình cũng không giống, Vân Thu Bách dáng người phi thường rắn chắc, mà trước mắt này nam nhân, gây đến cơ hồ chỉ còn một phen xương cốt. Nhưng mà, hắn là đi theo biến dị thú tiến vào, trừ phi bọn họ từ lúc bắt đầu liền lầm nối tượng, bằng không có thể xuất hiện ở chỗ này, chỉ có thể là Vân Thu Bách. Diêm kính trong lòng hiện lên không hảo dự cảm tay chặt chẽ thủ sắn vân đông lăng không bỏ đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện nam nhân là hoặc không phải dứt khoát một chút có cái gì chúng ta có thể nói chẳng lẽ ngươi muốn tránh cả đời vân đông lăng nghi hoặc mà nhìn diêm kính lại nhìn về phía vân thu bách liền thấy vân thu bách thiết hầu đế phát ra một tiếng ngắn ngủi cổ quái tiếng cười giơ tay đem mũ tràng lôi kéo trực tiếp lộ ra cột lấy băng vải mặt lúc này một đôi khói bụi sắc đôi mắt không chỗ nào che giấu vân thu bách nhìn mắt vân đông lăng lại nhìn diêm kính rối tay ở băng vải thượng một xả từng vòng băng vải hai xuống một trương hoa mãn đào thương xanh trắng mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người đôi mắt là khói bụi sắc môi là hắc màu xanh lá sắc mặt thanh trung mang bạch không hề huyết sắc thấy thế nào đều không giống người là tăng thi diêm kính đồng tử co rụt lại theo bản năng nắm chặt vân đông lăng đem nàng kéo đến phía sau đồng thời soát mà một tiếng những người khác đồng thời lấy ra vũ khí nhắm ngay vân thu bách vân đông lăng thấy diêm kính thần sắc lại thoáng nhìn đại gia động tác có chút nóng nảy, chạy nhanh giải thích, không phải, ca ca không phải tăng thi, hắn không phải, không cần nổ súng, úc thương nghệ bọn họ sẽ bắt thương tất cả đều là theo bản năng động tác, bởi vì vân thu bách tháo xuống băng vải nhìn qua kia một khắc, ánh mắt tràn ngập sát khí, đảo không phải bởi vì nhắm vào hắn, hoàn toàn là theo bản năng phòng thủ động tác, úc thương nghệ lỏng động tác, nhìn về phía diêm kính, lão đại, diêm kính tự nhiên cảm nhận được vân thu bách địch ý, hắn đem vân đông Lang hướng úc thương nghệ phương hướng đẩy nhìn nàng chính mình liền đi lên trước vân đông lăng tưởng đuổi kịp trước lại bị úc thương nghệ nắm chặt tiểu lăng oan làm lao đại cùng ngươi ca nói chuyện diêm kính đi đến trung gian nhìn thẳng vân thu bách này trương tuy rằng hủy dung lại mơ hồ có thể nhìn ra trước kia bóng dáng mặt mày gắt gao nhíu lại thu bách ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì phát sinh chuyện gì vân thu bách muốn cười sắc mặt lại cứng đờ cười không ra chỉ có thể cứng còng mà lôi kéo khỏe miệng hắn đôi mắt ẩn ẩn lóe hương quang đó là cảm xúc phập phồng dao động quá lớn dẫn tới hắn nắm chặt nắm tay màu đen áo choàng không gió tự động dây tiếp theo hơi thở biến đổi diêm kính thần sắc một túc quanh thân dạng khởi ửng đỏ ánh lửa trong chớp mắt nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo nhân đạo đánh vào cùng nhau mọi người còn không có thấy rõ ràng phát sinh chuyện gì phanh mà một tiếng hai người đứng thẳng mặt đất đống chốc hạ hãm lõm ra hô sâu một cổ khí lãng ập vào trước mặt úc thư nghệ một bên ngăn trở bị phong sốc tới các đá một bên nỗ lực giữ chặt muốn tránh thoát vân đông lăng tiểu lăng ngươi ngoan Vì cái gì muốn đánh nhau? Vân Đông Lăng hoàn toàn không rõ vì cái gì đại gia muốn như vậy để phòng Vân Thu Bách, Diêm kính hiện tại còn cùng ca ca đánh thành một đoàn. Nàng dùng sức tránh ra ước thương nghệ, ngẩng đầu lại thấy đến cả người là hỏa Diêm kính đem Vân Thu Bách đẻ ở trên mặt đất, mang theo ngọn lửa nắm tay mắt thấy liền phải rơi xuống. Không cần. Không cần đánh ca ca. Vân Đông Lăng trên người hơi thở cổ trướng, thân ảnh vấn di, ngay sau đó nhảy lên đến hai người bên người, một đạo cái chắn ở trước mắt mở ra nhanh chóng đem Vân Thu Bách bao vây lại, đem Diêm Kính văng ra. Diêm Kính lui về phía sau vài bước mới ổn hạ thân tử, thấy Vân Đông Lăng mở ra đôi tay, khuôn mặt nhỏ băng đến gắt gao, khóe môi nhếch thẳng, thẳng thắn lưng đứng ở Vân Thu Bách trước người. Trừng mắt hắn một đôi tròn tròn mắt hạnh, có nghi hoặc có khó hiểu, càng có rất nhiều sinh khí. Diêm Kính trên người ngọn lửa bỗng nhiên liền dập tắt. Tiểu Lăng, ta chỉ là phòng thủ. Nàng xem đến rất rõ ràng, rõ ràng là hắn muốn đánh Kaka. Diêm Kính không phải mang nàng tới tìm Kaka vì cái gì vừa thấy mặt muốn đánh hắn đại gia còn lấy thương chỉ vào ca ca vân đông lăng bỗng nhiên nhớ tới đầu hồng anh nói bọn họ đến đi bắt vân thu bách sự đại gia có phải hay không gạt nàng cái gì môi nhu chiếp hốc mắt bỗng nhiên đỏ phía sau truyền đến tất tốt thanh là vân thu bách tự trên mặt đất đứng dậy nàng quay đầu lại khuôn mặt nhỏ lã trá chứ khóc ca vân thu bách nhìn đôi mắt rưng rưng ủy khuất khuôn mặt nhỏ muội quanh quẩn trên người thô bạo hơi thở bỗng chốc biến mất hắn tiến lên hai bước hướng nàng dôi tay diêm kính ánh mắt vừa động khắc chế chính mình động tác những người khác không có hắn suy xét đến nhiều giống ông nhạc thấy một màn này trực tiếp liền kinh hô ra tiếng tiểu lăng lại thấy vân thu bách nắm lấy vân đông lăng cánh tay đem nàng mở ra cánh tay ấn xuống đã rút đi lệ khí mắt xám nhìn muội muội trong mắt hiện lên nhu hòa, chậm rãi giơ tay trấn an tựa mà ở nàng trên đầu nhẹ nhàng một sở vân đông lăng ngơ ngẩn nhìn vân thu bách trong đầu đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh nho nhỏ nàng té lăn trên đất khóc Kaka vô thố mà ngồi xổm trên người làm mặt quỷ hướng nàng, nàng lần đầu tiên nấu cơm cấp Kaka ăn, Kaka một bên ăn một bên hồng mắt nói ta mội mội giỏi quá, nàng đi Kaka trường học đưa quần áo, bị trường quân đội học sinh đùa giỡn, Kaka đem bọn họ ấn ở trên mặt đất đánh. Cuối cùng một lần là Kaka từ tang thi trong miệng cứu chính mình, trước khi đi, hắn chính là như vậy rũ mắt nhìn chính mình, nhẹ nhàng mà sờ nàng đầu. Hình ảnh rõ ràng lại mơ hồ, nàng như là nhìn một bộ mau vào điện ảnh một loại khó có thể miêu tả phức tạp cảm giác tràn ngập trong lòng. Nhìn trước mắt khuôn mặt giữ tận lại nỗ lực hướng nàng Triển Lãm Ôn hòa Vân Thu Bách, nàng bỗng nhiên minh bạch cái gì gọi là kaka. Kaka, kaka, cái này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bảo hộ chính mình người, chính là kaka a. Ka. Vân Đông lăng nhào vào Vân Thu Bách trong lòng ngực, bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Vân Thu Bách cúi đầu nhìn khóc cái không ngừng muội muội, đáy mắt hiện lên mồ thố, hắn nhếch môi, vẫn là tiểu tâm mà băng thẳng ngón tay. Tránh cho trường móng tay thương đến nàng, ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng trụ. Bởi vì bị vân đông lăng này một tá nhiễu, ra đánh không được. Vân Thu bách một thân lệ khí cũng tan, hai huynh mội đứng ở trên sườn núi, một cái khóc cái không ngừng, một cái vụng về mà vô đối an ủi. Diêm kính trường thân đứng ở một bên, rũ mắt, môi nhấp chặt muốn chết, sau một lúc lâu không hé răng. Các đội viên ngươi xem ta xem ngươi, đều sờ không rõ hiện tại là tình huống như thế nào, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, im tiếng không nói. Vân Thu bách rũ mắt nhìn khóc cái không ngừng nguội muội, trong lòng một trận chua sót. Không chờ đến Diêm Kính bọn họ chui vào thôn xóm nhỏ, một mình ra tới, mục đích chính là tưởng đem Diêm Kính che ở bên ngoài. Hắn biết hai người sớm hay muộn sẽ gặp mặt, giờ khác này trước sau muốn tới tới, liền cũng không nghĩ trốn, ra tới chờ bọn họ, có chuyện gì trực tiếp ở bên ngoài giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới, Diêm Kính sẽ đem Vân Đông Lăng cũng mang lại đây. Trong lúc nhất thời, trong đầu hiện lên Tiểu Tám đem Vân Đông Lăng cùng Diêm Nguy đưa đến Diêm Kính trước mặt tình cảnh vừa nhớ tới diêm huy vô pháp ước chế hận ý bừng bừng phân chấn hắn chỉ nghĩ hảo hảo giao huấn diêm kính một chuyến làm hắn cũng nếm thử trên người hắn ngàn vạn phần có một đau đớn nhưng mà vừa mới mới thử qua dược thân thể vi rút bị ngăn chặn thân thể căn bản không hảo điều động dị năng rõ ràng là hắn trước triển khai công kích lại ngược lại bị diêm kính nhấn ở trên mặt đất ở trường quân đội hắn thường xuyên cùng diêm kính đánh nhau hai người lẫn nhau quen thuộc đối phương trước kia không thiếu tâm tình không hảo khi liền đánh một hồi đối bọn họ tới nói. Đánh nhau là thực thường thấy sự, nhưng là ở hiện tại Vân Đông Lăng trong mắt, đánh nhau chính là thiên đại sự, nói thật nàng xông tới bảo hộ hắn, hắn cũng kinh ngạc. Mội mội có dị năng, còn có thể bảo hộ hắn, hắn cảm thấy vui mừng lại cảm động. Vân Đông Lăng vẫn là khóc cái không ngừng, Vân Thu Bách cảm thấy là chính mình quá lô mãng dọa đến nàng. Lập tức nghỉ ngơi muốn cùng Diêm Kính dùng võ lực đem sự tình giải quyết ý niệm, dùng mu bàn tay giúp Vân Đông Lăng lao đi nước mắt, nắm lấy cổ tay của nàng, liền muốn mang nàng đi. Nếu Vân Đông Lăng không bài xích hắn, vẫn như cũ quan tâm để ý hắn cái này ca ca, vậy cùng hắn đi thôi. Đi rồi vài bước, Diêm Kính lạnh mặt che ở bọn họ trước mặt, hắn nhíu lại mày nhìn mắt còn tại nhỏ giọng khóc nước nở Vân Đông Lăng, lại nhìn về phía Vân Thu Bách, bình tĩnh lại. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nói chuyện, hắn muốn như thế nào theo chân bọn họ nói. Vân Thu Bách nhìn về phía hắn đôi mắt lộ ra châm chọc ý vị. Vân Đông Lăng nước nở ngầm đầu, cách mơ hồ hai mắt đấm lệ nhìn về phía Diêm Kính, ca. Kaka sẽ không nói. Diêm kính đồng tử đốn xúc, rũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền. Đốn vài giây, hắn nói, Thu Bách, nếu ta muốn bắt ngươi, dùng đến chờ tới bây giờ. Ta đương ngươi huynh đệ ngươi có hay không đem ta đương huynh đệ. Hắn tiến lên hai bước, xem tiến hắn mắt xám. Đem sự tình, từ đầu trí cuối nói cho ta. Nước chảy róc rách bên dòng suối nhỏ. Các đội viên tư tán ở các nơi. Tới gần bên dòng suối một cây đại thụ phía dưới, vân đông lăng ôm đầu gối ngồi, nàng bên cạnh Là nắm bút viết chữ Vân Thu Bách. Nàng không đi xem Vân Thu Bách viết cái gì, ngược lại là cắn môi, vẫn luôn dùng cảnh giác bất mãn đôi mắt nhỏ nhìn Diêm Kính, như là để phòng hắn đột nhiên bạo khởi đem Vân Thu Bách đến ở trên mặt đất cọ sắt dường như. Diêm Kính buồn bực không thôi, lại không dễ làm Vân Thu Bách mặt đem Vân Đông Lăng kéo qua tới. Ở tiểu đội hắn có thể lấy bảo trì giả tự cho mình là đem Vân Đông Lăng cấm tại bên người, nhưng là nhân ra thân ca ca ở bên cạnh, hắn như thế nào còn có thể dùng cái này lý do thoái thác? Càng đừng nói Vân Thu Bách hiện tại sẽ không nghe hắn nói cái gì, dị vãng thường hắn đối mội mội coi trọng cùng để ý, nếu là thấy nàng cùng người khác nam nhân đi được thân cận quá, sợ là lại muốn nháy mắt trở mặt, trực tiếp tới đánh một hồi. Chỉ có thể ấn xuống không kiên nhẫn đi xem Vân Thu Bách viết cái gì. Vân Thu Bách, ngươi cùng Diêm Nguy, cái gì quan hệ? Diêm kính đáy mắt hiện lên ngạc nhiên, như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Thu Bách câu đầu tiên lời nói là hỏi hắn cùng Diêm Nguy quan hệ. Trong nháy mắt hắn nghĩ đến rất nhiều. Hai năm trước bởi vì Diêm Tùng Minh tranh quyền, hắn bị nội triệu hồi Bắc Khu quân bộ, tiếp nhận Diêm Tùng Minh quan trọng thế lực chi nhất đặc chiến tổ, mà Diêm Nguy bởi vì hắn trở về, bị Diêm Tùng Minh triệu hồi ám tổ. Diêm Tùng Minh trong tay thế lực rất nhiều, giống đặc chiến tổ, trọng binh tổ tất cả đều là hắn bên ngoài thượng thế lực, mà lén không thể bắt được bên ngoài thượng nói thế lực cũng không ít. Giống trong đó phụ trách hình phạt ám tổ, Diêm Kính cũng từng ngốc quá, làm hắn cảm thấy đặc biệt ghê tởm cùng phản cảm. ở Diêm Kính tiếp nhận ám tổ trước, ám tổ từ Diêm Ngụy phụ trách sau lại diêm kính nghĩ cách thoát ly lấy đánh vào nam phân chia bộ vì tử, làm diêm tùng minh nhả ra phóng hắn đi phân bộ đặc hành tổ hắn mới có thể thuận lợi cùng vân thu bách lần thứ hai hợp tác hắn rời đi sau diêm nguy đã bị diêm tùng minh từ ám tổ điều đến bên ngoài thượng cái khác thế lực đi đại gia tường an không có việc gì vượt qua mấy năm không nghĩ diêm tùng minh bỗng nhiên bắt đầu đoạt quyền diêm kính bất đắc dĩ trở về hắn một hồi đi diêm tùng minh tự nhiên đem nhất coi trọng đặc chiến tổ giao cho hắn diêm nguy bị tước đoạt thế lực lại bị diêm tùng minh ấn hồi ám tổ nhắc tới một phóng luôn luôn là diêm tùng minh đối đãi bọn họ sách lược hắn vui thấy hai đứa nhỏ vì tranh sủng đoạt quyền mà lén tranh đấu đáng tiếc diêm kính từ trước đến nay không để bụng này đó chỉ là lại không để bụng chỉ cần diêm nguy để ý hắn nhiều lần dâm tuyến diêm kính cũng không thể không tranh một tranh diêm kính xẹt qua vân thu bách trên mặt rõ ràng nhân vi đao hoa miệng vết thương liên tưởng đến diêm nguy mấy năm nay chấp trưởng ám tổ hắn méo nhó quyền không chút nào kiêng kỵ nói thẳng xong xuôi Tuy rằng có huyết thống quan hệ, nhưng quan hệ không tốt, ta cùng hắn, từ nhỏ chính là cạnh tranh quan hệ, đến bây giờ cũng không thay đổi quá. Vân Thu bách nhìn hắn 2 giây, rũ mắt, tiếp tục viết, nhân thể cực hạn kế hoạch, ngươi có biết hay không? Nhân thể cực hạn kế hoạch. Mấy chữ này làm Diêm kính đồng tử co rụt lại, hắn nhớ tới một ít xa xăm Niên đại sự. 14 tuổi năm ấy, bởi vì ở chung cực khảo hạch bại bởi Diêm Uy, Diêm Tùng Minh cho rằng hắn hẳn là lại tiếp thu một ít huấn luyện, làm tâm phúc mang theo hắn vào Ám Tổ. Ám tổ xem tên đoán nghĩa, chuyên môn làm một ít bên ngoài thượng không thể làm sự, nghiêm hình tra tấn là tiểu nhi khoa, như thế nào làm phạm nhân ở cực đại trong thống khổ nghĩ lại hơn nữa phun ra chấn tướng, mới là bọn họ mục đích. Mỗi ngày hắn đều bị buộc lấy hình cụ đi tra tấn phạm nhân, từ lúc bắt đầu thấy bọn họ đổ máu sẽ rời đi ánh mắt, người được đốt trọi khí vị sẽ không đành lòng, đến cuối cùng sở hữu cảm xúc toàn bộ bị cướp đoạt, chỉ còn lại có mặt vô biểu tình. Máy móc mà chấp hành mệnh lệnh. Chỉ là hắn hành động vẫn là làm diêm tùng minh bất mãn, bởi vì cùng hắn so sánh với, diêm nguy đối với như thế nào thi hình thập phần tích cực chủ động, hắn có thể cười đem đối phương trên người thịt một chút quát xuống dưới, diêm kính tự nhận, hắn làm không được. Bởi vì hắn không phối hợp, không muốn cố ý tra tấn phạm nhân, hắn bị diêm tùng minh ném ở trong tối tổ suốt 3 năm. Từ 14 tuổi đến 16 tuổi, sau đó hắn ngộ, tả hữu những người này đều là chết, hắn vì cái gì muốn tra tấn bọn họ hắn lại không có diêm nguy cái loại này ghê tởm người đam mê hắn bất chấp tất cả ở tiếp nhận ám tổ sau dứt khoát sửa lại quy củ ai nói nói thật liền cấp cái thống khoái trong lúc nhất thời ngược lại phá án hiệu suất cực cao diêm tùng minh đối hắn nhìn với con mắt khác cảm thấy hắn xác thật là một nhân tài đem hắn từ ám tổ nói ra phóng tới bên người dốc lòng dạy dỗ hắn ra tới ám tổ không có khả năng giao cho những người khác đi quản vì thế đưa cho diêm nguy hai người một minh một ám cơ hồ là định ra tới sự gặp mặt cơ hội càng ngày càng ít có một lần cùng diêm tùng minh ra ngoài khi đối phương đột phát kỳ tưởng hỏi hắn có hay không cái gì tâm nguyện diêm kính nhìn ngoài cửa sổ xe ăn mặc giáo phục quá đường cái vẻ mặt nhẹ nhàng học sinh miệng vỡ mà ra muốn đi đi học nói xong hắn liền hối hận hắn lo lắng diêm tùng minh sẽ sinh khí nhưng là kỳ quái có thể là lúc ấy mới vừa tranh cử thượng nguồn năng lượng bộ bộ trưởng làm hắn tâm tình cực hảo sự nghiệp thượng tạm thời không có áp lực hắn bàn tay vung lên nói hành ngươi đi đọc trường quân đội có cơ hội rời đi, đương nhiên tuyển một cái ly bắc khu quân bộ xa nhất, vì thế Diêm Kính tuyển Nam phân chia bộ trưởng quân đội. Hắn tưởng chính là, trở thành nghỉ giống nhau tới đi học, không nghĩ, lại ở chỗ này nhận thức Vân Thu Bách, càng tình cờ gặp gỡ Vân Đông Lăng. Này 4 năm đơn giản quân giáo sinh sống, làm Diêm Kính thường xuyên sinh ra một loại ảo giác, hắn kỳ thật chính là một người bình thường. Trên thực tế hắn cũng vẫn luôn ở hướng cái này phương hướng dự sát, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình thân thế bối cảnh chính là không hy vọng thấy người khác khác thường ánh mắt. Cùng hắn so sánh với, Diêm Uy nếu không hạnh đến nhiều, hắn ra tới, hắn nhưng vẫn lưu tại ám tổ. Có một lần nghỉ hắn bị Diêm Tùng Minh triệu hồi đi, ở bệnh viện nhìn thấy cả người triền mãn băng vải Diêm Uy, hắn bệnh viện nhớ rõ, rõ ràng sắc mặt bạch đến giống tờ giấy, nói lớn tiếng một chút giống như là sẽ phải đi hắn mệnh Diêm Uy thế nhưng sẽ méo hắn cổ áo, một bên ho khan một bên cười, ngươi, ngươi cho rằng ta. Nguyện ý tiếp ám tổ. Khu khu kh Hiện tại nên ngươi đi vào. Tới phiên ngươi. vừa lúc cùng nhau thử xem nhân thể cực hạn kế hoạch. Diêm kính nhẹ nhàng chế phục hắn. Hắn muốn hỏi một chút người này thể cực hạn kế hoạch là chuyện như thế nào. Có phải hay không cái này kế hoạch làm hắn bị thương. Kết quả Diêm nguy hôn mê. Bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Sau lại hắn trở về hỏi Diêm Tùng Minh. Diêm Tùng Minh nhàn nhạt nói không liên quan chuyện của hắn. Đừng động. Quay đầu hắn được đến tin tức. Tự hồ bởi vì nói lỡ miệng. Từ quỷ môn quan nhặt một cái mệnh Diêm Nguy bị Diêm Tùng Minh đóng cầm đoán. Diêm Kính nhắm mắt, tâm tình phức tạp đến khó có thể miêu tả. Hắn nhìn Vân Thu Bách, thật nhiều năm trước, đại khái bảy tám năm trước, ta từ Diêm Nguy trong miệng nghe qua một lần, nhưng ta không rõ ràng lắm đây là cái gì kế hoạch. Vân Thu Bách trầm mặc một hồi lâu, tiếp tục viết chữ, vì cái gì không nói cho ta hắn là người ca. Năm đó ở trường quân đội, Vân Thu Bách đối tượng liên liên nhất kiến trung tình, ngày đêm khổ tư như thế nào cùng đối phương chế tạo ngẫu nhiên gặp được diêm kính là biết đến liền ở vân thu bách tính toán thông báo đêm trước hắn lại trong lúc vô ý thấy một cái an mặc quân phục nam nhân tới tìm tưởng liên liên cùng ngày trường học diễn đàn liền đã phát thiệp nói nam nhân là tưởng liên liên vị hôn phu hắn đương nhiên không tin riêng chạy tới hỏi tưởng liên liên người kia là ngươi vị hôn phu tưởng liên liên trầm mặc sau một lúc lâu nhẹ nhàng gật đầu vân thu bách lúc ấy chỉ thấy được hắn mặt căn bản không biết hắn thân phận tái kiến đã là nhưng hắn nhận không ra diêm kính như thế nào cũng không nhận ra được vì cái gì không nói cho hắn người kia là hắn ca ca diêm kính liếc mắt một cái liền minh bạch hắn ý tứ hắn trầm mặc một lát nói thanh thực xin lỗi độc trường quân đội khi hắn ngàn vạn trăm kế tưởng che lại chính mình thân phận lại như thế nào sẽ nhận diêm uy càng miễn bản hắn trước nay không đem diêm uy trở thành huynh đệ bọn họ quan hệ nói huynh đệ còn không bằng nói đối thủ cạnh tranh là lẫn nhau đề phòng đề phòng đối phương ở sau lưng cắm một đao quan hệ diêm kinh tự nhận chính mình tính cách có khuyết tật hắn vô pháp giống vân thu bách như vậy buộc lộ trực tiếp hắn nói rất ít hắn thói quen tính mà đem sở hữu tâm tư đều giấu đi bao gồm ở đối đãi cùng vân đông lăng cảm tình thượng hắn kỳ thật vẫn luôn có một loại không quá chân thật hư không cảm giác đến nỗi quá mức thật cẩn thận luôn muốn thế đối phương gánh vác nhiều một chút lại xem nhẹ có khi tín nhiệm đối phương đem sự tình thẳng thắn công đạo cũng là một loại ngang nhau cảm tình hắn mặc mặc năm đó là ta cố ý giấu giếm, ta không cho rằng nói cho ngươi thân phận của hắn có thể thay đổi sự thật gì Cho nên, phi đán không thể thay đổi sự thật, còn có khả năng bởi vì Diêm nguyên là hắn ca ca chuyện này, làm hai người hữu nghị tăng vỡ. Vân Thu Bách tay căng thẳng, đem trong tay tờ giấy nhăn thành một đoàn. Nam khu lãnh đạo một ngày nào đó đột nhiên tới hỏi hắn, có nghĩ tham gia bản bộ một người thể cực hạn kế hoạch, là quân bộ chuyên môn vì nghiên cứu nhân thể cực hạn mà khai phá. Loại này kỳ quái kế hoạch vừa nghe liền có vấn đề, Vân Thu Bách không nghĩ cho chính mình tìm việc, chối tử. Kết quả không lâu lúc sau. Hắn liền ở nhiệm vụ trung bị thiết bộ, toàn bộ tiểu đội toàn quân bị diệt. Trọng thương hắn bị đưa đến nghiên cứu cơ cấu, bị trở thành vật thí nghiệm nghiên cứu, hắn không rõ vì cái gì, thẳng đến một ngày nào đó Diêm Nguy tới xem hắn. "Đừng trách ta, ta cùng phân bộ nói yêu cầu nghiên cứu tài liệu, các ngươi lãnh đạo đề cử ngươi, trách ngươi không chụp hảo lãnh đạo mông ngựa bái." Hắn cường chống tín niệm muốn chạy trốn đi ra ngoài, đang lẩn trốn đi ra ngoài kia một ngày, Tưởng Liên Liên tới cứu hắn, theo sau truy binh đột kích, Tưởng Liên Liên thế hắn cản hắn làm hắn đào tẩu. Vân Thu Bách chịu đựng đau nhức chạy trốn, kia một ngày, hắn trốn không thể trốn, chỉ có thể trốn đi âm thầm gửi tin tức cấp Diêm Kính, tuy rằng lúc ấy Diêm Kính xa ở cái khác địa phương, nhưng hắn tin tưởng Diêm Kính sẽ trở về cứu hắn. Nhưng là hắn cuối cùng chờ tới người là Diêm Uy. Diêm Uy mang theo nhất ban nhân mã đem hắn kéo hồi Nam Phân chia bộ, cười hỏi hắn có phải hay không thực khiếp sợ, nói cho hắn không cần như vậy thiên chân, Diêm Kính là hắn thân đệ đệ, chỉ biết giúp hắn. Hắn nói, vân thu bách phát cầu cứu tin tức trước tiên bị diêm kính tiết lộ cho hắn vân thu bách đang đứng ở khó có thể tin phản bội giữa ngay sau đó đã bị diêm nguy thủ hạ bắt lấy nhốt lại sau lại vi rút đạn đột kích mọi người lâm vào hoặc trường hoặc đoàn hôn mê vân thu bách ngược lại bởi vì sớm chúng vi rút mà miễn dịch hắn để đao đem nam khu mấy cái lãnh đạo toàn giết sau đó khai đi quân dụng phi cơ trực thăng một đường bay tới thành phố D. từ tang thi trong miệng cứu vân đông lăng sau vân thu bách bắt đầu tang thi hóa giống chỉ rồi nhặng không đầu chạy trốn hắn bị một đường đuổi theo diêm nguy bắt lấy đối phương tựa hồ đối hắn chạy trốn hành vi thực tức giận lấy ra tiểu cương đao ở trên mặt hắn hoa thích ta có duyên không phận vị hôn thê ngượng ngùng ta người này chiếm hữu dục đặc biệt cường liền tính là vô duyên vị hôn thê cũng không thích người khác mơ ước vân thu bách thống khổ mà phủng trụ đầu này đó ký ức phi thường thống khổ nếu có thể vân thu bách không nghĩ lại hồi ước lần thứ hai vân đông lăng bị hắn hoảng sợ để sát vào trước nhẹ nhàng hô thanh ca Vân Thu Bách miễn cưỡng áp xuống cảm xúc, lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Diêm kính biết này giữa khẳng định có hiểu lầm, Vân Thu Bách hiện giờ rõ ràng là thần hồn nát thần tính. Ở tới tìm ngươi phía trước, hắn bắt cóc tiểu lăng, cũng may ngươi biến dị thú cứu tiểu lăng. Tiểu lăng không quen biết diêm nguy, còn mang theo hắn cùng nhau chạy trốn, ngươi nói có tức hay không người. Bất quá này cũng trách ta, là ta không bảo vệ tốt nàng. Hắn tháo xuống bao tay, vươn tay, kéo cao tay tháo, lộ ra nửa thành tím đen cánh tay. Ta cùng hắn đánh một trận, ta đánh gãy hắn bốn điều xương sườn cộng thêm bị phỏng. Đây là hắn đối ta đáp lễ. Hiện tại ngươi còn cho rằng chúng ta có giao tình? Vân Đông lăng thấy diêm kính cánh tay từ phía trước thanh hắc biến sắc thành màu tím đen, nửa thanh cánh tay còn bắt đầu bệnh phù, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Này cánh tay biến thành như vậy, thật sự không có việc gì. Chương năm mươi bảy. Vân Thu bách nhìn diêm kính cánh tay, đồng tử hơi co lại, thần sắc đột nhiên khẩn băng. Sớm tại phòng thí nghiệm gặp được Diêm Uy, hắn liền biết Diêm Uy có dị năng ở virus đạn tập kích các nơi trước tăng thi virus sớm bị liên minh nghiên cứu nhiều năm vận dụng trên cơ thể người thí nghiệm thượng không phải số ít diêm nguy chính là trong đó một cái thực nghiệm giả phi thường may mắn hắn nhịn qua tới còn đạt được dị năng đúng là bởi vì liên minh ở số rất ít nhân thân thượng thấy thành quả mới có thể lựa chọn một ít thể chất tốt tinh anh binh lính làm nhân thể nghiên cứu ý đồ được đến cường đại hình người binh khí lựa chọn đối tượng giống nhau là giống vân thu bách loại này không có ra thế bối cảnh tính cách kiệt ngạo khó có thể thuần phục Đối lãnh đạo có nhất định uy hiếp, càng quan trọng, bọn họ khẳng định ở bất chi bất giác chung đắc tội nào đó quên quý, mới có thể bị tuyển ra tới. Những việc này, là Vân Thu Bách ở phòng thí nghiệm ngốc nhật tử biết đến. Hắn đã từng cho rằng, chẳng sợ hắn hai bàn tay trắng, chỉ cần nỗ lực hướng về phía trước bò, chung có một ngày có thể đạt được muốn hết thảy, nhưng mà hiện thực cho hắn hung hăng một kích. Thế giới này xa so với hắn tưởng tượng muốn hắc cám không ánh sáng. Bình thường thực nghiệm giả chỉ cần thí dược, nhưng là Vân Thu Bách bất đồng hắn chọc đến diêm nguy không cao hứng đối phương thỉnh thoảng liền thích tới tra tấn hắn một đốn dùng chính là hắn đồng dạng làm thực nghiệm giả bị kích phát ra tới dị năng độc diêm nguy thân thể mang độc hắn bản thân không sợ độc hắn nếu là tưởng ai cùng hắn tiếp xúc trong nháy mắt đều sẽ trúng độc cái này dị năng quá mức quỷ dị đáng sợ rất nhiều cao tầng đều phi thường kiên kỵ bao gồm diêm tùng minh cũng may diêm nguy vẫn luôn thập phần nghe lời diêm tùng minh dứt khoát liền đem ám tổ toàn bộ ném cho hắn làm hắn đi tự do phát huy Nhiều năm như vậy xuống dưới, Diêm Kính bên người phát triển không ít thế lực, Diêm Nguy cũng là, hắn có rất nhiều tin tức con đường, đây cũng là hắn có thể lựa chọn Vân Thu Bách cũng ám chỉ nam khu lãnh đạo đem hắn đưa lại đây nguyên nhân. Diêm Nguy người này, có thủ tất báo. Buồn cười chính là, Vân Thu Bách ở Diêm Nguy nói toạc chính mình thân phận trước, căn bản không quen biết hắn, đúng là bởi vì Diêm Kinh trước nay không đối hắn nhắc tới như vậy một người. Vân Thu Bách nhắm mắt, lại nghĩ tới ở phòng thí nghiệm bị Diêm Nguy lấy tới thử độc nhật tử nếu không phải độc tố cùng tang thi vi rút hỗn loạn tác dụng hắn cũng không đến mức biến thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng vân thu bách sau một lúc lâu không nói lời nào diêm kính cũng không nói lời nào trong không khí tràn ngập làm người khó chịu yên lặng vân đông lăng cảm nhận được vân thu bách tâm tình suy sút nguyên bản liên tiếp hướng diêm kính cánh tay nhìn xung quanh lo lắng tầm mắt thu trở về nàng nhanh chóng đứng dậy chạy đến úp thương nghệ bên người đem chính mình tiểu ba lô thuận trở về mở ra ba lô lấy ra một cái chứa đầy đường trong suốt pha lê vạn Ca, cho ngươi nàng đem đường vại toàn bộ nhét ở vân thu bách trong lòng ngực sau lại chạy tới đem nàng dương hành lý kéo lại đây mở ra lộ ra điệp đến chỉnh chỉnh tề tề nam trang cho ngươi mua đều là màu trắng cùng thiền sắc ngươi thích cái này nhan sắc vân thu bách nhìn nhét đầy hơn phân nửa dương hành lý nam trang phục sức nắm đường vại tay nắm thật chặt nhìn vân đông lăng ánh mắt lập lòe không chừng thật lâu sau như là hạ quyết tâm thở dài đem vân đông lăng kéo qua tới ngồi xong vỗ vỗ nàng đầu đem đường vại phóng tới nàng trong lòng ngực vân thu bách một lần nữa cầm lấy bút giấy hắn móng tay rất dài móng tay lớn lên quá nhanh cho dù là mỗi ngày chém đứt cũng không làm nên chuyện gì móng tay quá dài giống cầm bút loại này động tác liền không hảo làm hắn chỉ có thể giống mới vừa học viết chữ tiểu hài tử giống nhau năm ngón tay không quy phạm hoành năm bút méo mó khúc khúc trên giấy viết chữ lần này hắn không có một câu một câu đặt câu hỏi mà là tận lực dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem chính mình trải qua tự thuật một lần diêm kính túi lầu nhìn Càng xem khỏe môi nhấp đến càng chặt, chờ đến Vân Thu Bách dừng lại bút, hắn cơ hồ đồng thời duỗi tay, đáp ở đối phương trên vai. Hắn ánh mắt rất thống khổ, khiếp sợ, tự trách, ấy náy, hối hận, Còn có loại loại nói không rõ phức tạp cảm xúc. Ta! Diêm kính tưởng nói chính mình không biết, hắn đối việc này hoàn toàn không biết tình, nhưng nói không biết tình là có thể đem chính mình toàn bộ trích đi ra ngoài. Từ Vân Thu Bách nhàn nhạt miêu tả chung, không khó coi ra hắn đối Diêm Nguy nhằm vào chính mình hành động về ở tưởng liên liên trên người nhưng làm cực hiểu biết diêm nguy người diêm kính biết nguyên nhân xa xa không ngừng đơn giản như vậy diêm nguy sẽ nhằm vào vân thu bách còn có hắn nguyên nhân đồng dạng đều là từ huấn luyện doanh gia tới đồng dạng đều bị diêm tùng minh thừa nhận đạt được thân phận nhưng là hai người khởi điểm tựa hồ ở đi ra bước đầu tiên liền bất đồng từ nhỏ đến lớn hắn cùng diêm nguy thực lực tương đương nhưng là thành niên trước thư trường hắn một tuổi diêm nguy bởi vì càng phong đến khai càng tàn nhẫn độc ác thường xuyên ở mỗi năm trung cực khảo hạch gáp hắn một đầu lúc ấy hắn bởi vì bại bởi Diêm Uy còn bị Diêm Tùng Minh vẫn luôn ấn ở ám tổ học tập, sau lại hắn chịu không nổi, hắn dùng thuộc về hắn phương thức phản kháng, muốn tình báo đúng không? Có thể, đem tình báo đào ra, lại nhiều không có, hắn không thích tra tấn phạm nhân kia một bộ, không muốn chính là không muốn, đó là Nhậm Diêm Tùng Minh như thế nào tạo áp lực cũng không chịu sửa đổi. Diêm Uy lúc ấy ở cái khác bộ môn học tập, nhưng là thường xuyên lại đây cho hắn chỉ điểm làm mẫu, nói cho hắn tàn nhẫn một chút phụ thân mới thích, nhưng mà kết quả. Ở lại một lần thế lực điều động khi, Diêm Tùng Minh đem hắn nhắc tới bên người, đem Diêm Nguy ấn đến ám tổ, đây là ra ngoài hai người dự kiến sự. Lúc ấy hai người đều cho rằng, Diêm Tùng Minh chính là cố ý làm sự, thích xem người cầu mà không được, cho nên làm theo cách trái ngược. Nhưng theo tuổi tiệm trường, Diêm Kính bắt đầu minh bạch Diêm Tùng Minh cách làm. Hắn tuy rằng không có Diêm Nguy nghe lời, nhưng thắng ở vẫn là cái người bình thường, đem hắn đặt ở bên người, yên tâm, mà Diêm Nguy, các loại vì lấy lòng Diêm Tùng Minh làm sự. Ở làm hắn vừa lòng đồng thời cũng tâm sinh cảnh giác Không có người thích một cái tay nhẫn tâm tàn nhẫn vô hạn cuối biến thái Đem loại người này đặt ở bên người Sợ là buổi tối sẽ ngủ không yên Cho nên đối đãi nhìn bình thường hắn Diêm tùng minh càng vì khoan dung Khoan dung đến thậm chí yên tâm làm hắn rời đi Đi bên ngoài niệm thư Đây là Diêm nguy cầu mà không được sự Diêm nguy làm nhiều như vậy Không ngoài muốn được đến chú ý muốn được đến khẳng định muốn được đến tự do Nhưng là hắn làm nhiều như vậy diêm tùng minh vẫn là đối không thế nào nghe lời diêm kính càng tốt cái này làm cho diêm nguy như thế nào có thể không phát điên hắn đấu kỵ đến muốn phát cuồng diêm kính lược mắt vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm ca ca vân đông lăng đúng là bởi vì biết diêm nguy nhìn chằm chằm vào hắn nam đó hắn mới có thể cố ý cùng vân đông lăng rời đi khoảng cách thuận theo diêm tùng minh mệnh lệnh quyết đoán từ nam khu rút lui hắn cho rằng như vậy có thể không cho diêm nguy đem ánh mắt đặt ở hắn bên người hắn sai rồi hắn lo lắng diêm nguy phát hiện vân đông lăng Lại xem nhẹ Vân Thu Bách. Vân Thu Bách năm đó ở biết tưởng liên liên có vị hôn phu sau, lựa chọn buông tay, Diêm Kính vẫn luôn cho rằng Vân Thu Bách từ bỏ. Nhưng là từ hắn vừa mới miêu tả tới xem, Vân Thu Bách đại khả năng trước nay không từ bỏ quá. Hắn đối tưởng liên liên chú ý, cùng ở đối phương từ hôn sau liên tiếp tiếp xúc, không có khả năng vòng qua Diêm Nguy thai mắt, làm hắn ghi hận thượng, thuận lý thành trương. Mà Vân Thu Bách người này, vẫn là Diêm Kính tốt nhất bằng hữu, so với hắn cái này thân huynh đệ còn giống huynh đệ, phá hủy hắn. Đối diêm nguy tới nói là một kiện tất nhiên sự. Là ta liên lụy ngươi, diêm nguy từ nhỏ thích cùng ta tranh, ta có, hắn muốn, hắn nếu không tới, liền sẽ hủy diệt, ta. Diêm kính có chút nói không được, những việc này có lẽ hắn sớm nên nghĩ đến, chỉ là bởi vì vân thu bách như vậy cường đại, cứ thế trước nay không nghĩ tới hắn sẽ bị âm như quỷ kế kéo xuống đi. Thực xin lỗi. Diêm kính nuốt xuống biết hầu chua sót, nhìn hoàn toàn thay đổi liền lời nói đều nói không nên lời vân thu bách, tâm nặng trĩu mà khó chịu hắn chưa từng có một khách như thế muốn có được quyền lực cùng lực lượng hắn tưởng đem này đó hủy bại rắc rối khó gỡ toàn bộ đầy rớt diêm uy hắn nhất định phải hắn trả giá đại giới vân đông lăng ngồi xổm dòng suối nhỏ bên cạnh đang ở sửa sang lại chính mình hành lý úc thư nghệ cùng ông nhạc canh giữ ở bên người nàng điền hưng nông cùng chu anh võ còn lại là chạm đến xa hơn chút ngẫu nhiên xem một cái đang ở đối thoại diêm kính cùng vân thu bách càng nhiều thời điểm là đem ánh mắt đặt ở bốn phía là đánh giá quan sát cũng là cảnh giác Diêm Kính, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Tuy rằng đem lời nói ra, nhưng Diêm Kính cảm thấy bãi ở trước mặt vấn đề lớn hơn nữa. Ở biết Vân Thu Bách đã từng trải qua quá hết thảy, hắn nghĩa vô phản cố đứng ở hắn bên này, này liền ý nghĩa hắn muốn cùng liên minh đối lập, xử lý như thế nào tạm thời không đề cập tới. Hiện giờ Vân Thu Bách cá nhân lựa chọn mới càng quan trọng. Là báo thù đạ kích, vẫn là. Vân Thu Bách lắc đầu, do dự mà nhìn mắt rừng rậm chỗ sâu trong, đối Diêm Kính làm cái liên liên khẩu hình. Diêm kính lập tức minh bạch, tưởng liên liên. Nàng thế nhưng ở chỗ này, từ vi rút văng ra thủy, nàng vẫn luôn là mất tích trạng thái, diêm tùng minh. Chính là ta phụ thân vẫn luôn muốn tìm nàng. Nàng ở chỗ này, khá tốt, khá tốt. Mặc kệ là thế Vân Thu Bách chế dược giảm bất thân thể hắn tình huống, vẫn là thành toàn Vân Thu Bách đối nàng tương tư đơn phương, tưởng liên liên ở chỗ này so bất luận cái gì một người ý nghĩa đều đại. Vân Thu Bách lại là chậm rãi cúi đầu, đáy mắt hiện lên ưu sắc. Diêm kính không biết này ở giữa còn có một ý tận tình, chỉ là nhìn mắt chính mình đội viên ý bảo, làm hắn không cần lo lắng, người của ta, vẫn luôn đều đi theo ta. Mặc kệ là thương lượng trị liệu phương án hoặc là báo thù hắn dừng một chút, trên mặt hiện lên chính xác, thu bách, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Hắn hướng vân thu bách vươn tay, tay cầm thành năm tay. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ lại về tới hai người sóng vai làm chiến thời điểm. Hai người từ quân giáo cùng nhau đi đến đặc hành tổ, trải qua quá nhiều cơ hồ một ánh mắt là có thể đọc hiểu đối phương vân thu bách nhìn cái này nắm tay thật lâu ngẩng đầu nhìn diêm kính dỗi tay nắm tay ở trên nắm tay va chạm hai người ánh mắt đụng tới cùng nhau trong mắt hiện lên ăn ý nếu đạt thành chung nhận thức diêm kính bọn họ lưu lại chính là ván đã đóng thuyền sự vân thu bách lại có chút do dự hắn ý bảo diêm kinh trước nhìn vân đông lăng chính mình đi trước vân đông lăng sớm đem muốn tặng cho kaka đồ vật đóng gói hảo liền chờ giao cho hắn kết quả ngẩng đầu vừa thấy hắn đi rồi Vân Đông Lăng trận tròn mắt, vội hô thanh ca đuổi theo đi, chạy vài bước Diêm Kính đem nàng ngăn lại. Người ca sẽ trở về, trước làm hắn đi làm việc. Vân Đông Lăng, ca ca làm chuyện gì? Diêm Kính nhớ tới Vân Thu Bách để cập tưởng liên liên mất tự nhiên, vẻ mặt như suy tư gì, khả năng, đi hống ngươi tẩu tử đi. Gì? Hống tẩu tử lại là có ý tứ gì? Vân Đông Lăng ngơ ngác nhìn Vân Thu Bách biến mất phương hướng, hai mắt mở mịt, Nhìn nàng cái này mơ hồ dạng, Diêm Kính thầm than một tiếng. Nâng lên không trúng độc tay trái, ở nàng phát trên đỉnh xoa xoa. Vân Đông Lăng đô đô miệng, quay đầu đi. Diêm kính gác ở nàng đỉnh đầu tay liền như vậy theo tóc dịch đến cổ sau, nhẹ nhàng đẩy, cưỡng bách nàng ngẩng đầu xem hắn, cùng ta sinh khí. Vân Đông Lăng không nói lời nào, chỉ là cô y rũ mắt xem trên mặt đất hòn đá nhỏ, một lát lại khống chế không được ánh mắt đi xem hắn trúng độc tay phải. Này tay lại xương lại hắc, thoạt nhìn liền đau. Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, các ngươi không cần khi dễ ca, ca. Diêm kính không cấm bật cười. Cũng chỉ có Vân Đông Lăng cho rằng người khác khi dễ Vân Thu Bách, lấy Vân Thu Bách hiện tại thực lực, có thể khi dễ được người của hắn không mấy cái. Ta khi dễ không được, người ca trước kia không thể so ta kém nhiều ít, hiện tại chỉ biết lợi hại hơn, vừa mới ngươi không ngăn cản, trong chốc lát bị đánh người có thể là ta. Yên tâm, không ai có thể khi dễ ngươi ca. Hắn là trường kỳ bị huấn luyện ra chiến đấu ý thức, Vân Thu Bách bất đồng, hắn giã chiêu số xuất thân. Có thể có như vậy chiến đấu ý thức không dễ dàng, chỉ có thể nói hắn là trời sinh chiến đấu nhân tài. Vân Đông Lăng lắc đầu, dầu di nói, nếu không ai có thể khi dễ hắn, ca ca như thế nào sẽ cái dạng này. Nàng lại không phải thật sự ngốc, Vân Thu Bách trên mặt những cái đó đào thương thuyết minh rất nhiều sự tình. Nàng chỉ là hy vọng, Vân Thu Bách trên người không cần thêm nữa tân thương. Hơn nữa nàng cũng không hy vọng diêm kính cùng Vân Thu Bách đánh nhau, này hai người, đều là nàng để ý người, ai bị thương nàng đều không vui. Diêm kính mặc mặc, vung ra tay, cảm thán tượng mà khẽ vướt nàng tóc dài, tiểu lăng trưởng thành, tưởng sự tình vàng diện. Hắn có nghĩ thầm hóa giải vừa mới hiểu lầm, liền theo nàng lời nói nói, ta lần sau chú ý, ngươi ca không động thủ ta tuyệt không động thủ. Vân Đông Lăng phồng lên má không nói lời nào. Diêm kính, này còn không được. Chẳng lẽ ngươi ca đánh ta ta còn không thể đánh trả. Vân Đông Lăng, ca ca mới sẽ không tùy tiện đánh người đâu. Diêm kính. Diêm kính, hào đi. Cùng lắm thì ta làm hắn đánh bài cái, ta không hoàn thủ, như vậy ngươi vừa lòng không. Hắn xoa bóp nàng phình phình má, đừng cùng ta sinh khí. Vân Đông Lăng đem hắn tay cầm xuống dưới, vậy ngươi nói cho tiểu lăng, các ngươi có phải hay không có việc gạt ta. Nàng nhớ tới phía trước sự, ánh mắt có chút toán trách. Diêm kính. Có khi thật sự không biết nên nói Vân Đông Lăng trực giác chuẩn, vẫn là nói theo thời gian chuyển rời. Tiểu cô nương rất nhiều bản năng ở sống lại, tưởng tượng trước kia giống nhau dăm ba câu lửa gạt qua đi phỏng trường không dễ dàng như vậy chính là nói thực ra nói nàng sẽ tức giận đi diêm kính có chút đau đầu việc này tương đối phức tạp ta tìm cái thời gian hảo hảo cùng ngươi giải thích cũng may vân đông lăng cũng không có dây dưa diêm kính cùng nàng nói muốn cùng các đội viên mở họp nàng liền chính mình đi đến một bên khắp nơi đánh giá cảnh vật chung quanh chính mình ốc các đội viên vẫn luôn ở chú ý diêm kính thấy thủ thế mọi người đều tụ lại đây diêm kính nhìn chung quanh mọi người một vòng hắn này bốn cái đội viên Điền Hưng Nông cùng Úc Thương Nghệ sớm tại hắn tiến Nam phân chia bộ khi liền đi theo hắn, Chu Anh Võ là sau lại gia nhập, Uông Nhạc còn lại là hai năm trước hắn hồi bản bộ quân khu, từ đặc chiến đội lấy ra tới trinh sát binh. Nay bốn người sở trường tính cách đều bất đồng, bổ sung cho nhau, có lẽ năng lực không phải mạnh nhất, nhưng tất cả đều trải qua hắn chọn lựa kỹ càng, nhân phẩm thượng tin được, bằng không cũng sẽ không mang lại đây tìm Vân Thu Bách. Chỉ là hiện tại hắn thay đổi chủ ý, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. Hắn thẳng thiết chủ đề. Nhiệm vụ này ta từ bỏ, ta sẽ không trảo vân thu bách. Hắn tầm mắt từ các đội viên trên mặt một đám đảo qua đi, các ngươi muốn đi muốn lưu, có cái gì ý tưởng, tưởng hồi quân bộ cũng đúng, đều có thể cùng ta nói nói. Điền hưng nông cái thứ nhất tỏ thái độ, lão đại ngươi biết ta, ta nào cũng không đi, đi theo ngươi. Úc Thương Nghệ đi theo nói, ta cũng giống nhau, quân bộ bên kia có cái gì hảo ngốc, vẫn là đi theo lão đại thoải mái. Chu Anh Võ suy nghĩ trong chốc lát nói, nhiệm vụ này có phải hay không tính kết thúc. Ta có điểm việc tư tưởng giải quyết, tưởng xin nghỉ một đoạn thời gian, nhưng ta không trở về quân bộ, ta đi theo lão đại. Có thể, ngươi sau đó lại tìm ta tâm sự. Diêm kính gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Vương nhạc. Vương nhạc cùng bọn họ không giống nhau, Vương nhạc là bắc khu quân bộ người, bọn họ đều là nam phân chia bộ người. Hiện giờ nam khu thế lực đại thanh tẩy, bọn họ có trở về hay không không sao cả, nhưng Vương nhạc hồ sơ còn ở bắc khu. Hắn lo lắng bọn họ nếu là bên ngoài thượng cái lời mệnh lệnh có thể hay không về sau đều trở về không được. Điền Hưng Nông nghe được thẳng lắc đầu, ngươi có phải hay không nốc, đi theo lão đại ngươi còn lo lắng kia bàn tôn tử. Úc Thương Nghệ nghĩ nghĩ, tiểu bông là lo lắng, chúng ta mấy cái sẽ bị người ấn tội làm phản phân tử, trở thành tiếp theo cái vân đội. Vương Nhạc gật đầu. Diêm Kính lấy ra yên cắn ở trong miệng, khóe miệng cười như không cười mà câu lấy, "Xác thật, đi theo ta phải có bị người đuổi giết rất ngộ, các ngươi nghĩ kỹ." Vương Nhạc vội vàng giải thích, "Ta không phải sợ hãi." chỉ là nếu có thể tránh cho loại tình huống này càng tốt. Lão đại, năm đó ngươi hỏi ta có phải hay không muốn đi theo ngươi, ta nói là, hôm nay ta trả lời cũng là giống nhau, trừ phi ngươi đuổi ta đi, bằng không ta sẽ không đi. Diêm kính nước mắt, ngươi không nghĩ ta cùng quân bộ sẽ rách mặt, nhưng nếu ta liền phải sẽ rách mặt đâu. Vương nhạc ngần người, hắn nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu cắn răng nói, ta đây cũng nhận. Diêm kính ở bên này cùng các đội viên nói chuyện, bên kia, Vân Thu bách chậm gì gì đi trở về phòng nhỏ. Không lâu trước đây còn quanh quẩn khắp nơi khói bếp tiêu diệt, nghĩ đến tưởng Liên Liên cùng Lam Gia Thụ đã ăn xong cơm chiều. Vân Thu bách về phía tây biên nhìn lại, Thái Dương ánh chiều tàn nửa nghiêng tơi xuống, cấp phòng nhỏ tô lên một tầng kim sắc ấm áp. Phía trước biết Diêm kính muốn lại đây, hắn muốn cho Lam Gia Thụ mang tưởng Liên Liên tạm thời rời đi, nhưng là đối mặt như vậy thấp giọng cùng hắn nói chuyện tưởng Liên Liên, hắn căn bản vô pháp nói không tốt, vì thế hắn đi ra ngoài tưởng đem người ngăn lại, không nghĩ tới có thể đem sự tình giải quyết cuối cùng cùng Diêm Kính đạt thành chung nhận thức. Như vô tình ngoại, Diêm Kính bọn họ là muốn lưu lại, truyền không rời đi vị trí khác nói, nhưng kế tiếp khẳng định là cùng nhau hành động. Càng miễn bản Vân Đông Lăng cũng lại đây, hắn không có khả năng đem nàng đẩy ra. Cho nên, Vân Thu bách đi hướng đệ nhất gian phòng nhỏ, này gian nhà ở tứ phía tường khai cửa sổ, ánh sáng sung túc, là hắn chuyên môn sáng lập cấp tưởng liên liên phòng thí nghiệm. Tuy rằng thời gian đã gần đến hoàng hôn, ánh sáng không quá sung túc nhưng là tưởng liên liên vẫn như cũ ngồi ở bên cửa sổ, ở thực nghiệm trên bàn bận rộn. thật dài bàn gỗ thượng phóng rất nhiều mở ra vở, mỗi một quyển mặt trên đều tràn ngập tự ký lục sở hữu thực nghiệm quá trình. tưởng liên liên chính một tay nâng má, nhìn giữa chưa hắn uống xong kia chi cường lực dự tề, không biết nghĩ cái gì hơi hơi xuất thần, liền hắn tiến vào cũng chưa phát hiện. nữ hải tử mày nhíu lại, ánh mắt tiêu điểm dừng ở hư chỗ, trên mặt mang theo tự hỏi biểu tình, có chút mở mịt có chút buồn rầu, nàng làn ra phi thường trắng nõn. Cùng Vân Đông lăng cái loại này nãi màu trắng lại bất đồng, nàng làn da càng thiên hướng tái nhận, là một loại hàng năm tránh ở phòng thí nghiệm phơi không đến ánh mặt trời yếu ớt, nàng vóc dáng kỳ thật không cao, mới một m sáu xuất đầu, người cũng thực gầy, lấy hắn thị lực, có thể dễ dàng thấy nàng trên cổ hơi hơi hiển lộ gân xanh. Vân Thu bách thiết hầu lan lăn có chút chật vật mà chuyển khai tầm mắt. Hắn lui về phía sau một bước, không cẩn thận đụng vào cái bàn, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tường liên liên nhìn lại đây. Vừa mới còn có chút tán trầm ánh mắt lập tức ngắm nhìn, nàng buông ống nghiệm, đứng lên, ghế rửa về phía sau chuyển rời, vẽ ra trói thai thanh âm. Làm sao vậy? Vân Thu bách trầm mặc, ưu buồn ánh mắt dừng ở trên người nàng. Tường liên liên bị hắn xem đến có chút có quáp, sau một lúc lâu nhớ tới phía trước làm gia thụ tới nói mang nàng đi sự. Hắn có phải hay không đổi ý? Vẫn là quyết định muốn nàng đi. Tường liên liên suy đoán, ánh mắt có chút chột dạ, nhất thời vô thố mà đứng. Nàng kỳ thật thực không am hiểu xử lý loại tình huống này, lý trí nói cho nàng đến lưu lại, chính là nàng lại có điểm minh bạch hắn ở làng tránh cái gì. Có lẽ trước tránh đi này trong chốc lát, quay đầu lại nàng cùng Lam gia thụ tâm sự, lại trở về đi. Tóm lại, không cần cùng để tâm vào chuyện vụn vặt hắn ở chỗ này chết quật, lui một bước liền lui một bước. Như vậy nghĩ, tưởng liên liên hướng hắn gật đầu, ta đã hiểu, ta hiện tại liền đi, không cần khó xử. Nói đi là đi nàng thực dứt khoát mà thu thập trên bàn mở ra mấy cái vở thấy nàng như vậy dứt khoát quyết đoán mà quyết định phải đi vân thu bách ngơ ngẩn hắn ngơ ngác nhìn tưởng liên liên đem thu thập tốt vở ôm vào trong ngực liền đi ra ngoài hắn trong lòng đống dương dâng lên một trận sợ hãi còn không có phản ứng lại đây thân thể so với hắn tâm thành thật đã nhanh chóng rôi tay giữ chặt nàng vào áo đừng đi thường liên liên quay đầu liên nhìn đến nam nhân giống chỉ phảng phất phải bị người vứt bỏ đại hình cẩu cẩu đáng thương hề hề mà nhìn nàng Chính là, rõ ràng là hắn muốn chính mình đi không phải. Tưởng liên liên mí môi, tiếng nói thanh lãnh, ngươi không phải hy vọng ta đi. Không. Hắn chỉ là không biết muốn như thế nào đối mặt giờ khắc này. Vân Thu Bách nhắm mắt, bắt lấy nàng quần áo tay nắm thật chặt, hạ quyết tâm mà dơ tay chuyển qua trên mặt, như là sợ chính mình hối hận nhanh chóng đem băng vải một xả, lộ ra một trương bị đao hoa hoa hủy rung mặt. Vân Thu Bách vẫn luôn ru mắt. Hắn không dám nhìn Tưởng liên liên. Đem băng vải rải liền tương đương với đem chính mình lớn nhất bí mật nằm xoài trên tưởng liên liên trước mặt hắn không hối hận nhưng là hắn sợ hãi nhìn đến tưởng liên liên lộ ra thương hại hoặc là sợ hãi thậm chí là ghét bỏ biểu tình tuy rằng hắn biết nàng không phải loại người này nhưng hắn vẫn là sợ hãi hắn không biết hắn ở khẩn cầu cái gì chỉ cảm thấy nội tâm càng thêm hèn mọn bắt lấy nàng quần áo tay như là chết đuối người bắt được phù mộc giống nhau gắt gao túm chặt đến đến một con hơi lạnh tay nhỏ dán đi lên ôn nu mà nắm lấy vân thu bách chấn động theo bản năng ngầm đầu đối diện tưởng liên liên cái gì biểu tình đều không có nàng biểu tình trinh lăng hai mắt đấm lệ mơ hồ đại viên đại viên nước mắt giống rất tuyến chân trâu dường như cứ như vậy từ khoe mắt chảy xuống chương năm mươi tám thường liên liên khóc nàng khóc vân thu bách sửng sốt hai giây đông chốc hoàn hồn vội vàng vội giơ tay theo bản năng tưởng thế nàng lau nước mắt a giống kim loại nặng cọ sát quá sáp ách thanh tự yết hầu phát ra Đồng thời trường móng tay xẹt qua nữ hải tử dính nước mắt kiều nộn khuôn mặt, một câu, một cái vệt đỏ xuất hiện, máu tươi chảy ra. Vân Thu bách đồng tử đốn xúc, tay cương ở mặt nàng sườn không biết làm sao. Thường liên liên đôi mắt càng mơ hồ. Dũ tại bên người nắm lấy thủ hạ của hắn ý thức trảo đến càng khẩn, ta, ta. Ngày đó buổi tối, nam nhân đột nhiên mất khống chế, nàng theo tiếng vang đi xuống lâu, đi vào một gian phòng thí nghiệm, thấy hắn ở cắn người hút máu. Đối mặt loại này cảnh tượng, nàng hẳn là quay đầu liền chạy chính là kêu một khắc thấy hắn tự mình ghét bỏ mà ngồi dưới đất tựa hồ chạm được trong lòng nào đó điểm nàng mở miệng ngươi uống người huyết lời nói phủ xuất khẩu nàng liền cảm giác không ổn vạn nhất hắn thẹn quá thành giận xé nàng làm sao bây giờ nhưng tưởng liên liên trăm triệu không nghĩ tới chính là phục hồi tinh thần lại nam nhân ánh mắt hoảng sợ giống một trận gió tựa mà đem có chút quen mắt học đệ bắt đi trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống mặt đất dung nhập đen nhanh ấm dạ tưởng liên liên không thể hiểu được sửng sốt đã lâu Mới quay đầu nhìn về phía này gian nhìn như đơn sơ kỳ thật cái gì cần có đều có phòng thí nghiệm. Toàn liên minh mới nhất hình kiểm tra đo lường dụng cụ, có đầy đủ hết chữa bệnh tư liệu, còn có vô số hàng mẫu huyết thanh. So nàng thực nghiệm cũng không kém nhiều ít. Này gác ở nơi nào đều không phải dễ dàng có thể tiếp xúc đến, sợ là từ đâu cái khu chữa bệnh bộ làm ra đi. Tường liên liên rất có hứng thú mà đánh giá, cầm lấy lam gia thụ nghiên cứu báo cáo, lật xem lên. Càng xem mày càng nhăn như thế nào cái này số liệu như vậy giống nàng đã từng gặp qua mộ phân báo cáo tường liên liên bắt đầu tìm kiếm hữu dụng tư liệu lại ở trên mặt bản tìm được rất nhiều phê giấy mặt trên dùng bút méo mó khúc khúc viết tưởng liên liên ba chữ trong lòng hiện lên nào đó cổ quái ý niệm nàng tiếp tục tìm kiếm cuối cùng tìm ra rất nhiều tinh hạch quân dụng máy liên lạc còn có một quả thuộc về cá nhân quân công chứng minh quân hiệu lật qua tới mặt sau rành mạch viết vân thu bách ba chữ vân thu bách tường liên liên trong đầu thanh mà một tiếng Trinh lăng tại chỗ đã lâu hồi bất quá thần. Người nam nhân này là Vân Thu Bách. Không, một chút đều không giống. Trong lòng lại có một cái khác thanh âm nói cho nàng, biến thành tăng thi, không giống mới là bình thường. Nếu hắn là Vân Thu Bách, như vậy nam nhân đủ loại không khỏe cách làm tựa hồ đều có giải thích. Bởi vì là Vân Thu Bách, cho nên thế nàng giết binh lính. Bởi vì là Vân Thu Bách, cho nên cứu nàng trở về. Bởi vì là Vân Thu Bách, cho nên không dám lộ mặt. Bởi vì là Vân Thu Bách, Bị nàng phát hiện hút người huyết sau phản ứng là chạy trốn. Cho nên hắn thật là Vân Thu Bách. Chính là nàng rõ ràng. Đem cộng sinh tinh thạch cho hắn, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng vẫn luôn cho rằng Vân Thu Bách trốn đi, lo lắng hắn phía trước tiêm vào dược tề qua hiệu dụng. Này mấy tháng, vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm hắn. Nhưng là hiện tại, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Thường liên liên trong đầu hỗn loạn một mảnh. Là cộng sinh tinh thạch xảy ra vấn đề hoặc là trong thân thể hắn tăng thi vi rút dị biến vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn tường liên liên thực mau bình tĩnh lại cầm quân hiệu nhanh chóng đem đồ vật thả lại chỗ cũ xoay người chạy xuống lâu liền phải đi ra ngoài tìm người chính là dưới lầu một đống tăng thi nàng muốn như thế nào bình yên xuyên qua đi tường liên liên trở lại lầu hai tìm được một gian dưới lầu bồi hồi tăng thi số lượng thiếu phòng mở ra tùy thân không gian từ phòng trong lấy ra một bó phi thẳng nhắm chuẩn phế lâu đối diện đại thụ Xạ kích dây thừng liên kết nàng phàn đi lên bắt lấy thắng kết trượt đi ra ngoài. Nàng lo lắng Vân Thu Bách, một lòng muốn tìm đến người, lại đã quên chính mình là cái mù đường. Tường liên liên ở rừng cây nhỏ vòng á vòng, càng đi càng xa, thế nhưng đi ra rừng cây. Dĩ vãng muốn tìm đến xuất khẩu như vậy khó, lần này lại dễ dàng tìm được, tường liên liên cảm giác được vận mệnh trào phúng, lắc đầu xoay người trở về đi. Vừa mới xúc động chạy ra, hiện giờ đã chậm rãi bình tĩnh. Tường liên liên vừa đi một bên tường, Nốc một lát tìm được Vân Thu Bách muốn như thế nào huyền chuyển mà khuyên hắn chạy nhanh trị liệu. Chính là, hắn vì cái gì muốn che lại mặt, lo lắng nàng ghét bỏ không chịu thế hắn trị liệu sao. Vẫn là hắn giận chó đánh mèo chính mình, căn bản không chuẩn bị trị liệu, đem chính mình nốt lại là nghĩ như thế nào báo thủ. Tường liên liên trong đầu lộn xộn, thâm một bước thiển một bước về phía trước đi. Thằng đến vong mạc chiếu ra một bóng người, nàng nhẹ nhàng thở ra, tìm được ngươi. Tường liên liên đi theo hắn trở về. Nguyên bản tưởng hảo hảo cùng Vân Thu Bách tâm sự, lại ở nhìn thấy hắn vẫn như cũ bao đến kín mít mặt khi do dự, hơn nữa làm ra thủ quái khang quái điều cùng nàng giới thiệu, nói người này là hắn bằng hữu, đủ loại dấu hiệu đều ở cố tình xây dựng đây là một cái người xa lạ giả tướng. Tưởng liên liên sở không rõ Vân Thu Bách muốn làm cái gì, thường phục không biết tình, yên lặng làm việc, không nói lời nào. Nhưng mà, mỗi ngày sáng sớm tổng hội có người đưa một bó hoa tươi đặt ở nàng đầu giường, nàng đi ra ngoài tản bộ hắn nhất định sẽ đi theo phía sau làm bạn thời tiết chuyển lạnh hắn trước tiên đi vơ vét vô số quần áo đưa cho nàng hắn tổng hội đi ra ngoài săn thú mới mẹ động vật trở về cùng bọn họ cùng nhau ăn quay đầu lại lặng lẽ phun rớt tường liên liên không rõ vân thu bách vì cái gì muốn như vậy thẳng đến nàng làm ra đệ nhất chi cường lực dược tề thử tân dược vân thu bách mất khống chế đem nàng áp đảo trên mặt đất chiều nàng mở ra răng nanh nàng cho rằng hắn muốn cắn nàng ở lam gia thụ đình thai nhức góc ngăn cản trong tiếng hắn lại há mồm cắn chính mình cánh tay hung hăng một mồm to ly đến gần tưởng liên liên trực tiếp ngửi được tanh hôi hủ hết hương vị ngay sau đó nam nhân ngẩng thân mình kia trước mà chạy lam gia thụ lại đây nâng dậy nàng hỏi nàng có hay không dọa đến tưởng liên liên che lại điên cuồng nhảy lên trái tim tựa hồ minh bạch cái gì vân thu bách vẫn là vân thu bách hắn không có biến quá nàng vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là vô pháp tiếp thu chính mình biến thành tang thi thân phận chờ thêm đoạn thời gian hắn cũng đủ tín nhiệm chính mình có lẽ sẽ chủ động lộ ra chân tướng chính là nàng trước nay không nghĩ tới Băng vải tác dụng không ngừng là che khuất mặt, nó còn che khuất đẩy mặt đau sẹo. Diêm Uy, là hắn, hắn quả nhiên nói được thì làm được, nói sẽ không bỏ qua Vân Thu Bách là ý tứ này. Là nàng sai, nàng không nên ở Diêm Uy ép hỏi hạ buộc lộ đối Vân Thu Bách có hảo cảm, đều là nàng sai. Thường Liên liên yên lặng rơi lệ, tinh ánh dịch thấu nước mắt hoặc hướng khỏe mắt phía dưới hoa thương vết máu, kéo kéo ở trên má vẽ ra một đạo thiện đường đỏ ngân. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vân Thu Bách lắc đầu thật sự chịu đựng không được trên mặt nàng trói mắt miệng vết thương khẽ cắn môi phản chế trụ nàng thủ đoạn trực tiếp đem nàng kéo đến một bên phóng dược vật chữa quầy từ bên trong nhảy ra tiêu độc nước thuốc đưa cho nàng trước mặt thúc giục nàng chạy nhanh tiêu độc thượng dược thấy nàng vẫn là bất động chính mình dùng tăng đông dính tiêu độc nước thuốc đưa tới nàng trước mặt khẩu hình làm thực xin lỗi thường liên liên hồng mắt thấy hắn nên nói thực xin lỗi người là ta vân thu bách liền lắc đầu vẫn như cũ không tiếng động mà nói thực xin lỗi hắn ánh mắt thực nghiêm túc là thật sự đối hoa thương nàng mặt cảm thấy xin lỗi rõ ràng hắn mặt hắn không trách nàng sao thường liên liên cách hai mắt đấm lệ xem hắn ngươi mặt là diêm uy hắn là bởi vì ta mới đối với ngươi nô nói còn chưa dứt lời miệng bị vân thu bách bưng kín hắn tay khô khốc đá lởm trởm, độ ấm cứ thấp lòng bàn tay lại rất mềm mại hắn che lại tưởng liên liên miệng không đến một giây liền bay nhanh bắt tay lấy ra lắc đầu hắn yên lặng nhìn nàng không biết vì sao Nàng có loại mạc danh cảm giác, nếu không phải hắn mặt bộ làn da cứng đờ làm không được biểu tình, hiện tại hắn hẳn là sẽ cười. Hắn sẽ cười, lộ ra gương mặt hai cái thật sâu rượu hoa, nói không có việc gì. Tường liên liên cắn môi, nước mắt ở hốc mắt thượng hoảng á hoảng, cuối cùng rất xuống, nàng trở tay dùng mu bàn tay lao đi. Tuy rằng hướng mắt, đôi mắt lại là con cong, hàm chứa nước mắt mỉm cười. Sư Minh, ngươi sớm nên cùng ta nói. Nàng tiếp nhận vân thu bách trong tay tam đông, hít vào một hơi, nghiêm túc nhìn hắn đừng đuổi ta đi, ta không đi rồi a. Vân Thu Bách thật sâu nhìn nàng, khoe môi kéo kéo, nhẹ nhàng gật đầu. Tưởng Liên Liên đem trên mặt hoa thương xử lý tốt sau, hai người đi ra phòng nhỏ, vừa lúc đụng phải Lam Gia thụ. Nhìn thấy Vân Thu Bách trên mặt băng vải dài rớt, hắn chấn động, chỉ vào Vân Thu Bách sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Lại thấy Tưởng Liên Liên hốc mắt đỏ lên, Tưởng Gia thụ đấy lòng như là có một vạn con kiến tê cắn dường như, bắt quái đến khó chịu. Hắn liền rời đi như vậy một lát này hai người liền đã xảy ra chuyện gì thế nhưng có thể làm Vân Thu Bách đem băng vải giải còn làm từ trước đến nay không gì cảm xúc dao động tưởng liên liên khóc đáng giận Hảo muốn biết Thừa dịp Vân Thu Bách rời đi Lam Gia Thụ bên đánh sườn gõ tưởng từ tưởng liên liên này hỏi thăm điểm cái gì không nghĩ hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau Vân Thu Bách đã trở lại còn mang về một lớp lá người Lam Gia Thụ run rẩy ngón tay diêm kính đoàn người ngươi thật đem bọn họ mang lại đây diêm kính nhìn qua còn chưa nói lời nói uông nhạc trước nói Ta đi, Lam gia thụ ngươi cư nhiên không chết, thế nhưng ở chỗ này, hai người nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ. Diêm kính đánh ra bốn phía. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, ngăn cách với thế nhân không có điện lực nơi phát ra thôn xóm nhỏ tự nhiên sẽ không có đèn, căn nhà nhỏ ngoại trâm từng cụm đống lửa, chiếu này minh hỏa, đảo cũng đem hoàn cảnh chiếu đến sáng trưng. Nhà ở là thật sự phá, có thể ở lại người không mấy gian. Vân Thu Bách, tưởng liên liên, Lam gia thụ, này ba người cứ như vậy ghé vào cùng nhau. Diêm kính đệ đệ Thái Dương, hắn cảm thấy đầu có điểm đau. Nếu người hội hợp, một chút sự tình nên thông một chút khí, mọi người đem tuyến xuyến đến cùng nhau, hảo khâu ra càng nhiều chân tướng. Nơi này lớn nhất thả hoàn cảnh tốt nhất nhà ở chính là phòng thí nghiệm, mọi người đều đi theo Vân Thu Bách đi vào. Vân Đông Lăng cảm xúc rất cao trướng, nàng nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, chắp tay sau lưng đi theo Vân Thu Bách phía sau hướng trong đi, vốn dĩ tưởng thò lại gần, lại thấy Vân Thu Bách liên tiếp nhìn về phía một cái khác nữ hài tử. Nàng nhìn về phía tưởng liên liên, tò mò đôi mắt chuyển á chuyển, đồng nhiên ngự không kinh người thế không thôi mà mở miệng, ngươi chính là tẩu tử sao. Không khí thực vi diệu. Vân Thu Bách khiếp sợ mà nhìn về phía Muội Muội, duỗi tay túm nàng một phen. Tưởng liên liên còn lại là ngẩn người, nhìn nhìn Vân Thu Bách, nhấp môi không nói chuyện. Lam gia thụ ở hai người chi gian nhìn tới nhìn lui, căng ra đầu lắc bắp mở miệng, đương, đương nhiên không phải, tưởng liên liên là người ca. Bạn tốt, riêng tới hỗ trợ. Hắn tự cho là chính mình giải vây có thể làm hai người không xấu hổ, không nghĩ tới hắn nói xong, Vân Thu bách cúi đầu, tưởng liên liên cũng ru mắt, an tính đến quá mức, trường hợp càng xấu hổ. Cứu mạng! Hắn liền không nên trộn lẫn những việc này. Làm ra thụ lau mồ hôi, chính là... Hắn chưa nói xong, Diêm kính cứu hắn, tiếp nhận đề tài nói, tưởng liên liên là ta và người ca độc trưởng quân đội khi sư muội, nàng y đi dược song tu, hiện tại đang làm nghiền cứu khoa học công tác, tiểu lăng. Ngươi bả vai miệng vết thương còn có đau hay không? Làm nàng giúp ngươi nhìn xem. Nghe thấy Vân Đông Lang bị thương, Vân Thu Bách nhất thời cũng khẩn trương lên. Hắn sát thật vẫn luôn ngửi được một trận khác thường mùi hương, nhưng hắn không hướng huyết mặt trên tưởng, hiện giờ nghĩ đến, hẳn là chính là Vân Đông Lang huyết khí. Hắn nhìn về phía tưởng liên liên, người sau gật đầu đứng dậy, đi đến một bên cầm lấy hộp y tế lại đây, tiểu lăng đúng không? Cùng ta tới, ta giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương. Vân Đông Lăng lại có chút do dự mà nhìn về phía Diêm Kính, Diêm Kính đáy lòng xẹt qua một tia không ổn dự cảm, không chờ hắn mở miệng ngăn cản, Vân Đông Lăng nói, liên liên tỉ, tiểu lăng thương không nặng, mụ mụ thương mới trọng, ngươi trước giúp hắn nhìn xem. Tường liên liên mặt lộ vẻ mờ mịt, quay đầu lại nhìn mắt mọi người, mụ mụ là ai? Vân Đông Lăng không chút do dự chỉ hướng Diêm Kính, hán. Trong không khí một trận làm người nan kham yên tĩnh, Diêm Kính mặt vô biểu tình. Một lát sau làm gia thụ vô đuổi cùng thiếu, Ta đi mụ mụ diêm đội ngươi thế nhưng đương nàng mẹ ha, ha ha ha ha ha ha ha diêm kính nhìn qua sóng mắt vô lan thực buồn cười lam gia thụ ha ha ha ha ha, ha cái không ngừng thực buồn cười ngân quang trận lóe tiểu cương đao từ diêm kính trên người bay ra thẳng tắp chiều lam gia thụ vỗ đùi tay vọt tới hán tiếng cười chưa đỉnh, hô thanh ngọa tảo xoay người hạ ghế tiểu cương đao đinh ở chiếc ghế thượng lam gia thụ sống sờ sờ dọa ra cái cách diêm kính trên tay còn cầm một khắc đem tiểu cương đao nhìn về phía nhìn chằm chằm hắn nhìn vân thu bách biết đôi hắn vô pháp lựa gạt qua đi Đè đè cái chán ra tiếng giải thích tiểu lăng mới vừa tỉnh lại lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu cho nên úc thương nghệ thấy diêm kính thật sự quá xấu hổ nhịn không được ra tiếng hát đệm vân đội này thật sự không trách chúng ta lao đại tiểu lăng mới vừa thành tỉnh lúc ấy liền cùng cái tiểu hài tử dường như cái gì cũng đều không hiểu không thấy được lao đại liền khóc hoàn toàn đem hắn đương mẹ đối đãi ngươi xem thành chim non tình kết là được Cho nên ngươi sẽ dạy nàng kêu mẹ. Vân Thu Bách vẫn là không hiểu, gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Kính. Diêm Kính xem đã hiểu hắn ánh mắt, cái chán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, ta biến thái sao ta? Ta như thế nào sẽ như vậy giáo nàng? Là nàng chính mình không biết từ nào học. Vân Thu Bách vẫn là không hài lòng, nhìn Vân Đông Lăng một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng, lại đau lòng lại khổ sở. Cuối cùng vẫn là đem Vân Đông Lăng đẩy cho tưởng liên liên. Vân Đông Lăng đi theo tưởng liên liên đi một khắc gian nhà ở thượng dược mỏng áo lông cởi tường liên liên nhìn đến vân đông lăng gầy yếu bả vai trước sau có hai cái rõ ràng dã thu dấu cắn kỳ quái chính là này hai cái miệng vết thương đã bắt đầu khép lại căn bản không có tưởng tượng chung dữ tợn tường liên liên tiểu lăng có dị năng sao vân đông lăng gật đầu có tiểu lăng dị năng là phao phao tấm chắn không phải trị liệu tường liên liên như suy tư gì mà nhìn mắt miệng vết thương mở ra hồng thuốc cứ theo lẽ thưởng thế nàng tiêu độc thượng dược vân đông lăng ngồi ở trên giường gỗ huyền cao chân hoảng đôi mắt tò mò mà khắp nơi đánh giá liên liên tỉ nơi này có phòng bếp sao thường liên liên đầu cũng không nâng có ngươi đói bụng vân đông lăng nghiêng nghiêng đầu ta muốn đi phòng bếp nấu cơm Thường liên liên nguyên bản tưởng vân đông lăng nhìn tuổi con nhỏ lại hết sức thiên chân cảm giác nàng cái gì cũng đều không hiểu lo lắng nàng ở phòng bếp thương đến chính mình mang theo nàng qua đi liền làm nàng ngồi ở một bên chính mình nếm thử đem đêm nay không ăn xong nửa chỉ gà đun nóng đáng tiếc nàng nghiên cứu học tập lành nghề Chú nghệ thiên vũ không thắp sáng, nàng chân tay vụng về mà lăn lộn hảo một thời gian, quăng ngã hai cái chén, hỏa vẫn là không phát lên tới. Tưởng liên liên có chút chật vật mà lau mồ hôi, từ tùy thân không gian lấy ra một túi bánh mì đưa cho nàng, tiểu lăng ăn trước lót lót bụng, tỉ tỉ thử lại một lần. Tiểu lăng sẽ nấu cơm. Vân Đông Lăng đem tưởng liên liên kéo qua tới, đem bánh mì phóng nàng trong tay. Đối nàng cười cười, sau đó bắt đầu chọn nhân tài chi nhóm lửa, nàng lưu loát mà ở nồi to thêm thủy nấu nhiệt thừa dịp thủy đun nóng thời gian bắt đầu xé thịt gà, xé tốt thịt gà phóng một bên, chờ thủy lăn bắt đầu phóng cục bột, thêm gia vị liêu cùng thịt gà, một chén chén thịnh ra tới, sau đó lại nhanh chóng mà mang tới mấy cái trứng gà, chiên trứng sau một chén phóng một cái, một phần đơn giản lại không mất dinh dưỡng thịt gà mặt thì tốt rồi. nàng đối với xem ngây người tưởng liên liên nói, mọi người đều không ăn bữa tối, quá muộn, liền tùy tiện ăn chén mì đi. hai người đem nấu tốt mặt đoàn qua đi khi, diêm kính bọn họ đang cùng Lam gia thụ nói chuyện hiếm. Hai bên lẫn nhau giao lưu tin tức, ngửi được hương vị khi không khỏi sửng sốt. Điền hương nông xoa bụng nói, tiểu đông lăng thật chi kỷ, cả ngày không ăn cơm thật sự đói. Đã ăn cơm xong làm ra thủ quét mắt chén số lượng, phát hiện có chính mình phân, liền không khách khí mà vén tay háo lên cầm một chén, cảm ơn tiểu lăng, ca ca liền không khách khí. Vân đông lăng chi kỷ mà đem trang nhiều nhất thịt gà kia chén mì bưng cho vân thu bách, tha thiết mà nhìn hắn, tiểu lăng nấu, ca ca thử xem. Sau đó bưng lên chính mình kia một phần. Ngồi ở bên cạnh một bên ăn một bên nhìn hắn, Vân Thu Bách vui mừng mà nhìn Vân Đông Lăng. Hắn liền biết, từ nhỏ độc lập tính siêu cường muộn muội, chẳng sợ mất trí nhớ vẫn như cũ có thể hảo hảo chiếu cố chính mình. Hắn vô vô Vân Đông Lăng đầu, ý bảo đi ra ngoài trong chốc lát. Sau đó không lâu hắn đã trở lại, chấp khởi chiếc đũa ăn mì, Vân Đông Lăng kinh ngạc phát hiện hắn tay phải thật dài móng tay đã cắt. Vân Thu Bách chiều nàng chén nâng nâng cằm, Vân Đông Lăng thẻ lưỡi, lập tức bưng lên chén ăn. Ăn một lát hỏi, ca ăn ngon sao vân thu bách gật đầu vân đông lăng liền hắc hắc mà cười cầm chén thịt gà đều lấy ra tới phóng tới hắn trong chén vân thu bách đem không ăn qua trên trứng gà kẹp cấp vân đông lăng hai người động tác tự nhiên cực kỳ như là đã làm ngàn lần vạn lần một cái kẹp một cái đệ sau đó vùi lầu ăn đều có ăn ý hai huynh muội phảng phất lại về tới trước kia ở chung ấm áp hình thức không rảnh lo người khác diêm kính bình tĩnh nhìn đột nhiên tay run lên chiếc đua rớt loảng xoảng một tiếng kinh ngạc chuyên tâm ăn mì vân đông lăng nàng xem qua đi phát hiện là diêm kinh chúng độc tay phải cầm không được chiếc đũa nàng không khỏi buông chiếc đũa đi qua đi tay rất đau sao diêm kính lắc đầu không có việc gì nói nhặt lên chiếc đũa xoa xoa tay phải một lần nữa chớp đũa lại là nắm không song thẳng muốn rất bộ dáng vân đông lăng nha một tiếng không được ngươi tay hảo nghiêm trọng nàng lập tức hướng tưởng liên liên nhìn lại liên liên tỉ tưởng liên liên đã ăn xong mặt đang ở mặt miệng nghe vậy đã đi tới ở diêm kính bên người ngồi xuống thướng Diêm kính duỗi tay, Diêm sư Minh làm ta nhìn xem. Diêm kính nhìn mắt Vân Đông Lăng, nói thanh trở về ăn mì. Sau đó bắt tay đưa cho Tưởng Liên Liên phiền toái. Tưởng Liên Liên giúp Diêm kính kiểm tra khi Vân Đông Lăng vẫn luôn đứng ngồi không yên, trong miệng hút lưu mặt, mắt cũng không chuyển mà nhìn hắn tay. Chọc đến Vân Thu Bách mấy lần xem qua đi, ánh mắt nghi hoặc. ăn xong điền bụng mặt, mọi người tiếp tục nói chuyện. Diêm kính đang ở đối lúc ấy Vân Thu Bách từ phòng thí nghiệm chạy ra tới, gửi tin tức cho hắn. Cuối cùng từ Nam Khu chạy ra tới thời gian tuyến. Diêm Kính lần đầu tiên Thu được bắt giữ lệnh thời điểm là Vân Thu Bách từ chữa bệnh khu đảo Tẩu khi Nam Khu nhận được tin tức hạ cái thứ nhất bắt giữ lệnh. Diêm Kính lúc ấy thập phần khiếp sợ, lại liên hệ không thượng Vân Thu Bách, bỏ qua một bên một đống sự, đem bắt giữ lệnh Tiệt xuống dưới, chính mình dẫn người ra tới tìm. Vài ngày sau, Vương Nhạc Tiệt đến bên trong tin tức, Vân Thu Bách đại náo Nam Khu quân bộ, đoạt đi rồi quân dụng phi cơ trực thăng. Bọn họ đuổi theo phi cơ trực thăng định vị một đường tới thành phố D. Tại đây trên đường, bọn họ nhận được đã thăng cấp vì S bắt giữ lệnh. Bắt giữ lệnh không hề là một trọi một, mà là phái chia nam bộ phân khu sở hữu đặc hành tiểu tổ. Từ hắn nhận được bắt giữ lệnh sau, trung gian vô số lần ý đồ cùng Vân Thu Bách liên hệ, nhưng toàn bộ thất bại, càng là chưa bao giờ nhận được hắn bất luận cái gì tin tức. Nói như vậy, Diễm huy sớm tại Vân Thu Bách trên người máy truyền tin gian lận, cố ý không đem đồ vật lại, làm hắn mang đi. Lại ở hắn y đồ hướng bên ngoài cầu cứu khi, trực tiếp phá hủy hắn hy vọng. Không thể không nói, diêm uy không hổ là nhiều năm chấp trưởng ám tổ người, biết như thế nào từ nguồn cội đi đả kích một người. Hủy hoại hắn chỉ là nhân tiện, phá hư bọn họ hai người chi gian quan hệ, mới là mục đích của hắn. Diêm kính mặc một lát, nhìn mắt có chút mơ màng sắp ngủ vân đông lăng, hỏi ra hắn đấy lòng lớn nhất nghi hoặc. Sau đó ngươi trở lại thành phố dê cứu tiểu lăng, hai người các ngươi lúc ấy phát sinh chuyện gì, tiểu lăng vì cái gì sẽ biến thành như vậy Vấn đề này vừa lúc cũng là tưởng liên liên nhất muốn biết, lúc ấy vì tạm thời ước chế Vân Thu Bách trên người tang thi vi rút, nàng đem từ nhỏ tùy thân mang theo cộng sinh tinh thạch cho hắn, theo lý mà nói hắn không có khả năng biến tang thi, này dựa khẳng định ra cái gì sai lầm. Sư Minh, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, cộng sinh tinh thạch ở nơi nào? Những người khác vẻ mặt nghi hoặc, cộng sinh tinh thạch lại là cái gì? Vân Thu Bách nhìn mắt tưởng liên liên, mí môi, chỉ hướng đôi tay chống cằm đang ở ngủ gà ngủ gật vân đông lăng ở trên người nàng. mươi 59. Cộng sinh tinh thạch ở vân đông lăng trên người. Không đánh mất liền hảo. Tường liên liên nhẹ nhàng thở ra, nhìn mọi người phần lớn mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền mở miệng giải thích, cộng sinh tinh thạch có thể ước chế tăng thi vi rút, là trước mắt phát hiện duy nhất có thể khắc chế tăng thi vi rút vật chất. Vừa nghe đến còn có loại này thứ tốt, Lam gia thụ lập tức nói, có thứ này còn làm cái gì giải dự tề. Trực tiếp tìm tinh thạch nha. vương nhạc lập tức mắt trợn trắng. Ngọn ý nhi này trước kia chúng ta nghe cũng chưa nghe qua, ngươi cảm thấy là hàng thông thường có thể làm ngươi tùy tiện tìm? Khẳng định là số lượng thưa thớt, thả nắm giữ ở liên minh người đương quyền trong tay, dù sao cũng là loại này nghe tới liền đặc biệt như bước đồ vật. Tường Liên Liên mặt lộ vẻ do dự, nhìn mắt vân thu bách. Theo ta được biết, toàn bộ liên minh chỉ có hai khối. Mọi người kinh hô, cái gì? Tuy là bọn họ phỏng đoán đến số lượng thưa thớt, nhưng chỉ có hai khối, cũng ít đến quá mức đi. Tường Liên Liên thở dài, thiếu là bởi vì. Cộng sinh tinh thạch cùng tang thi vi rút vốn gì không phải chúng ta mà tinh nguyên sinh sản vật. Tường Liên Liên nói chuyện khi Diêm Kính vẫn luôn ở tự hỏi cái gì, nghe đến đó hắn bỗng nhiên ngước mắt. Ba mươi mấy năm rừng ở ở Bắc khu đại cực loan đất hoang thiên thạch. Tường Liên Liên kinh ngạc nhìn qua, gật đầu. Diêm sư Huynh thấy rõ lực trước sau như một mà hảo. Từ từ lão đại, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Lại là tinh thạch, lại là thiên thạch. Điền Hưng Nông tỏ vẻ hắn nghe hôn mê. Úc thương nghệ còn lại là làm suy tư trạng. Thiên thạch sự ta nghe nói qua, chẳng lẽ việc này cùng vi rút có quan hệ. Vương nhạc cắm miệng, vi rút là bầu trời tới. Mắt thấy mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ mà phát huy tưởng tượng loạn bức lên tới. Diêm kính làm đơn giản giới thiệu, ba mươi mấy năm trước, bắc khu đất hoang có thiên ngoại thiên thạch. Lúc ấy Kim Quang Đại Tác, theo tư liệu sừng, mấy trăm km ngoại địa phương đều xem đến rõ ràng. Nhưng kế tiếp về lần này thiên thạch đưa tin không nhiều ít. Không nhiều ít đưa tin là bởi vì bị nhân vi áp xuống đi tường liên liên nhìn chung quanh mọi người một vòng nhẹ nhàng thổ lộ chân tướng năm đó nhận được báo cáo đi trước thiên thạch hố tiểu đội phát hiện thiên thạch hố bốn phía động thực vật toàn đã chết tiểu đội lãnh đạo không dám dễ dàng tiến lên nhưng lại muốn hoàn thành nhiệm vụ vì thế đẩy ra hai cái giám tử sĩ binh diêm kính mày nhăn lại tường liên liên nhìn hắn một cái này hai cái giám tử sĩ binh một cái là ta phụ thân một cái là diêm sư huynh phụ thân diêm tùng minh. phía sau sự cũng là nghe ta phụ thân nói bọn họ tới gần thiên thạch đáy hố Phát hiện một khối nho nhỏ màu đen cục đá, cục đá bốn phía thổ địa bị ăn mòn, tràn ngập màu đen hư thối vật chứa, mà ở này đó hư thối vật chứa, dựng trường một ít sạch sẽ trong suốt kết tinh thạch, trường tinh thạch địa phương, như là mở ra thiên nhiên cái chắn đem hủ vật ngăn cách, bốn phía có kim quang lập loè, hủ vật vô pháp ăn mòn tinh thạch. Ta phụ thân bọn họ xem đến tấm tắc bảo lạ, bọn họ lưỡng lự muốn hay không động thủ, kết quả tinh thạch ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, phong hóa tựa mà chậm rãi thu nhỏ, biến mất. Ta phụ thân lúc ấy là chữa bệnh binh, hắn cảm thấy này đó tinh thạch khẳng định rất có địa vị, liền tráng lá gan bẻ tiếp theo khối tinh thạch. Thấy hắn cầm không có việc gì, Diêm Tùng Minh cũng bẻ một khối. Hai người thu thập không ít hủ vật. Khi bọn hắn đem thiên thạch trang lên khi, phát hiện bốn phía tinh thạch đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có bọn họ trên người bên người cất chứa hai khối. Hai người đem hủ vật cùng thiên thạch nộp lên, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem tinh thạch giấu đi. Sau lại liên minh thông qua hủ vật tinh luyện ra tăng thi virus ta phụ thân cảm thấy không ổn bắt đầu ngầm nghiên cứu tinh thạch phát hiện nó cùng vi rút có thiên nhiên tương khắc tác dụng chỉ cần mang ở trên người là có thể ngăn cách vi rút ngăn chặn vi rút cảm nhiễm lúc ấy cùng ta phụ thân cùng nhau bí mật nghiên cứu tang thi vi rút nhân viên nghiên cứu sau lại phần lớn thân thể xuất hiện vấn đề chỉ có ta phụ thân bình yên vô sự ta từ nhỏ liền đi theo ta phụ thân ra vào phòng thí nghiệm hắn lo lắng ta tuổi còn nhỏ chống cự không được vi rút liền đem tinh thạch cho ta thật dài một đoạn nói cho hết lời nàng khẽ thở dài cộng sinh tinh thạch là phụ thân cùng nàng lớn nhất bí mật chỉ là hiện giờ liên minh thế cục đại biến mặc kệ là vì vân thu bách vẫn là vì toàn bộ liên minh vô tội còn chúng nghiên cứu chế tạo ra giải dược tề là thế ở phải làm sự cộng sinh tinh thạch cần thiết lấy về tới nghiên cứu mọi người đều nhìn về phía vân thu bách vân thu bách lại sửng sốt lên ấy nấy mà nhìn tưởng liên liên lắc lắc đầu nguyên lai like cộng sinh tinh thạch là như vậy chân quý đồ vật nàng lại dễ dàng cho chính mình chỉ là lúc ấy Lắc đầu là có ý tứ gì? Không phải nói cho tiểu lăng. Lam gia thụ cảm thấy có chút không ổn. Mau ngủ quá khứ vân đông lăng đầu nhỏ đột nhiên một chút, mơ hồ xuôi thai thấy có người kêu chính mình tên, liền rủi rủi mắt nhìn về phía đại gia, phát hiện mọi người đều nhìn chính mình, không khỏi buồn bực, vì cái gì xem tiểu lăng. Hai huynh muội này, một cái nói không được lời nói, thả rõ ràng tưởng lảng tránh một ít việc, một cái khác còn lại là ngây thơ vô chi. Khó làm. Lam gia thụ tính nôn nóng có chút chịu không nổi trực tiếp hỏi tiểu lăng ngươi đem tinh thạch để chỗ nào vân đông lăng nghiêng nghiêng đầu cái gì tinh thạch không đúng diêm kinh nhũ nhũ mày nếu vân đông lăng trên người có cái gì tinh thạch hắn sớm phát hiện sao có thể làm nàng tàng đến bây giờ tiểu cô nương cùng hắn cùng chung chăn gối như vậy nhiều lần trên người nàng có hay không tàng đồ vật hắn nhất rõ ràng trừ phi liên tưởng đến vân đông lăng máu đặc thù hắn đột nhiên nhìn về phía vân thu bách nàng hấp thu tinh thạch vân thu bách do dự sẽ nhẹ nhàng gật đầu Chuyện tới như thế cũng không hảo giấu giếm nữa, hắn mang tới dây bút dứt khoát viết xuống trải qua, ngày đó tiểu lăng bị tang thi cắn được, ta đem tinh thạch cho nàng, mang nàng về nhà. Không có tinh thạch thức chế vi rút vân thú bách, trong cơ thể tang thi vi rút lập tức bắn ngược, hắn nhanh chóng tang thi hóa, cả người bắt đầu ý thức không rõ, đem mội mội nhốt ở trong phòng sau, hắn chống cuối cùng lý trí đem phòng ở bốn phía tang thi rửa sạch, rời đi trước tưởng lại xem một cái vân đông lăng, lại phát hiện nàng hôn mê bất tỉnh, trên người tinh thạch cũng không thấy. Phòng đoán tinh thạch cũng không có ném, bị vân đông lăng hấp thu là kêu một lần nàng bị châu văn hạo bắt cóc, hắn mạo bị phát hiện nguy hiểm chạy về ra xem nàng. Hắn đứng ở vân đông lăng trước giường, nhìn không được dối tay khẽ chạm mội mội bị thương mặt, không biết có phải hay không trên người hắn mang theo vi rút hơi thở quá mức nồng đậm, kích phát rồi vân đông lăng trong cơ thể nào đó bản năng, một khắc chức còn vết thương trồng chất làn da ở hắn nhìn chăm chú dưới, nhanh chóng khép lại. Chứa khỏi, là tinh thạch một cái khác hiệu dụng tường liên liên lúc ấy trợ giúp vân thu bách từ phòng thí nghiệm đào tẩu đem cộng sinh tinh thạch giao cho hắn khi từng bám vào bên thai giải thích đây là cộng sinh tinh thạch vạn nhất giải dược tề vô dụng thân thể dị biến liền đem nó no rán ở miệng vết thương thượng nó có thể khắc chế vi rút thả chữa khỏi miệng vết thương nhớ kỹ nhất định phải bên người mang theo tinh thạch rời đi nhân thể nhất định phạm vi sẽ biến mất vân thu bách lúc ấy liền ý thức được tinh thạch bị vân đông lăng hấp thu không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhưng trước mắt tới xem Nàng thể chất bị thay đổi, ít nhất hắn không cần lo lắng nàng sẽ trung tang thi virus. rút. Tưởng liên liên kinh ngạc không thôi, nhịn không được nắm lấy Vân Đông lăng tay, chuyện này không có khả năng, cộng sinh tinh thạch nếu có thể hấp thu, sớm bị ta phụ thân hoặc ta hấp thu, cũng không đến mức vẫn luôn bị ta mang ở trên người. Chính là tưởng liên liên đấy lòng lại rõ ràng ý thức được, Vân Thu bách phỏng đoán đều là đúng. Rốt cuộc nàng tận mắt nhìn thấy Vân Đông lăng trên người ra tốc khép lại miệng vết thương. Trong nháy mắt nàng nghĩ đến rất nhiều chỉ cảm thấy vô số manh mối tạp loạn triển thành một đoàn, đầu sợi ở nơi nào. Chỉ cần tìm được đầu sợi, rất nhiều sự là có thể giải quyết dễ dàng. Tường Liên Liên, Tiểu Lăng, ngươi ca đem cộng sinh tinh thạch cho ngươi ngày đó sự, còn nhớ rõ sao? Vân Đông Lăng chớp trước mắt, lắc đầu. Cho nên Vân Đông Lăng một người ở trong phòng khi, khẳng định đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới tinh thạch bị nàng hấp thu. Chỉ là việc này, trừ phi nàng một ngày nào đó khôi phục ký ức, bằng không sợ là vĩnh viên bí mật cộng sinh tinh thạch này manh mối chặt đức, trường hợp nhất thời an tính lại. Lam gia thụ là không biết Vân Đông Lăng thể chất đặc thù, còn ở vì mất đi manh mối mà buồn bực. Diêm Kính tiểu đội đám người, lại là biết Vân Đông Lăng đặc thù tình huống, từng người đều nghĩ đến, đã không có cộng sinh tinh thạch, cơ hội duy nhất nhưng giải biện pháp chính là nghiên cứu Vân Đông Lăng, nghĩ đến tiểu cô nương kế tiếp vận mệnh khẳng định muốn tiếp thu các loại thực nghiệm, mọi người liền có chút không đành lòng. Chính là này cơ hội là tất nhân sự Rốt cuộc hiện tại chỉ có một vân đông lăng tình huống đặc thù. Diêm kính tâm tình phức tạp thật sự, hắn nhấp chặt môi không nói lời nào. Vân Thu Bách cũng ru mắt, hắn sớm biết rằng vân đông lăng thể chất đặc thù, chính là trước nay không đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Với hắn mà nói, nếu yêu cầu mọi mọi bị thực nghiệm mới có thể chế thành khả năng giải dược, hắn là không muốn. Mắt thấy mọi người đều không nói lời nào, nói chuyện lâm vào nôn nóng trạng thái, sắc trời cũng tối sầm. Diêm kính liền nói hôm nay tới trước đây là ngăn nghỉ ngơi ngày mai lại tiếp tục. Mọi người không ý kiến. Lam gia thụ đem chỉ có có thể ở lại người tam gian phòng ở phân một phân. Ba cái nữ hải tử một gian, Vân Thu Bách một gian, những người khác một gian. Tuy rằng có điểm tễ, nhưng đều là đại nam nhân, tạm chấp nhận một đêm không sao cả. Vân Thu Bách dí bảo chính mình đêm nay không ngủ, đem phòng nhường cho bọn họ đi phân. Diêm kính cũng đứng dậy tỏ vẻ, đêm nay ta gác đêm, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lam gia thụ tưởng nói nơi này an toàn thật sự thủ không tuân thủ đêm không quan hệ, nhưng nghĩ lại lại tưởng, nói không chừng Diêm Kính là bởi vì phòng quá tiểu trụ không giới như vậy nhiều người cố ý nhường ra tới đâu, liền gật đầu không nói lời nào. Đi ra phòng ở khi, Điền Hưng Nông còn ở lẩm bẩm tự nói, đột nhiên hắn a một tiếng, dùng nắm tay tạm xuống tay tâm. Ta liền nói không đúng chỗ nào, chúng ta lúc ấy thu được quân bộ bên trong tin tức chẳng lẽ không phải, vì rút đạn là ít quốc thả xuống. Ý đồ cải tạo nhân loại xã hội cùng dẫn phát chiến tranh. Nếu tang thi virus đến từ thiên thai Mà Thiên Thạch nghiên cứu vẫn luôn ở chúng ta liên minh kia, chẳng phải là virus đạn cùng liên minh có quan hệ, hoặc là nói này hết thảy phía sau màn độc thủ chính là liên minh. Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn. Mọi người các về phòng. Vân Đông Lăng đi theo Tưởng Liên Liên hướng nhà ở đi đến, Tưởng Liên Liên tuy rằng an an tĩnh tĩnh dẫn đường, cũng không ngừng quay đầu lại chú ý Vân Đông Lăng có hay không theo kịp. Thấy hai người ở chung hòa hợp, Vân Đông Lăng cũng rất thích Tưởng Liên Liên bộ dáng, Vân Thu Bách đơm thầm thở phào nhẹ nhõm xoay người rời đi. Hắn chiều bình thường nhất thường đi bên dòng suối nhỏ đi đến, còn chưa đi gần dòng suối nhỏ, sớm đã khó có thể chịu đựng đỉnh dạ dày cảm làm hắn đỡ thụ. Túi lầu nôn mửa, trực tiếp đem hôm nay buổi tối ăn đồ an toàn phun đến không còn một mảnh. Một lát, hắn đứng dậy, khô gầy mu bàn tay lau khoe miệng tàn vật, quay đầu nhìn chăm chú lai lịch. Diêm Kính Tử sau thân cây đi ra, nhất thời hai người tương vọng vô ngữ. Một lát, Diêm Kính cất bước hướng hắn đi tới, giống như thoải mái mà mở miệng. Cái gì đều không thể ăn. Vân Thu Bách lắc đầu. Diêm kính đi đến hắn bên người, ở hắn trên vai đánh một chút, từ túi lấy ra hộp điên, gõ ra một cây đưa cho hắn, thử xem cái này. Hai người ở bên dòng suối nhỏ ngồi xuống. Đêm nay ánh trăng rất lớn, rất sáng, ngân bạch ánh trăng sái lạc này phiến rừng cây nhỏ, giống phô tầng hình quang phấn, liền đầu ngón tay thượng quanh quần xương khói cũng có thể dễ dàng thấy rõ. Vân Thu Bách rũ mắt nhìn khói bụi, búng đúng, cho tàn rơi xuống. Vân Thu Bách sẽ hút thuốc lại không hút thuốc lá, hắn nói chính mình muốn nhiều tồn điểm tiền, không thể lãng phi ở hút thuốc thượng. Trước kia đọc trường quân đội khi, hắn chính là như vậy, sợ chính mình nghiện, ngẫu nhiên chịu một hai căn, cũng là kẹp ở trên tay nghe nghe yên vị đã quyển, cũng không chịu. Diêm kính sớm biết rằng hắn thói quen, không nói cái gì. Trong miệng hắn cắn yên, nhẹ nhàng thở hát ra, tưởng liên liên bên kia nghiên cứu tiến độ như thế nào. Nói đưa cho hắn một bộ di động. Vân Thu Bách mỉm cười, tiếp nhận di động đánh chữ còn hành có thể ước chế ta trong cơ thể virus chính là không hề chuyển biến xấu ý tứ nhưng là muốn khỏi hẳn chỉ sợ không dễ dàng như vậy diêm kính trong lòng biết rõ ràng xoay đề tài diêm nguy có cái phân chú điểm ở mỹ nhân sơn chân núi ly ngươi này không xa ta xem qua chút thời điểm chúng ta đến đổi địa phương ngừng lại hắn đem một ít việc nói chuyện phiếm mà nói cho vân thu bách như là hắn lừa đảo chính luật chính mình là tới an toàn khu thị sắt tình huống sau đó lại lầm đạo Diêm Tùng Minh chính mình bị đậu chính luật giam lỏng ý đồ làm hắn đem nhân thủ phái lại đây không nghĩ đối phương cảnh giác tính cũng không kém cuối cùng đem Diêm Nguy phái lại đây còn có an toàn khu thậm chí toàn bộ liên minh bắt đầu đại diện tích rút ra quần chúng máu ý đồ tìm được một hai cái biến dị thể Diêm Kính không cấm cũng suy tư Vân Đông lăng tình huống có phải hay không cũng không đặc thủ toàn liên minh như vậy nhiều dân cư có lẽ có thể tìm được một hai cái biến dị thể nếu có thể tìm được vậy chứng minh Vân Đông Lăng đặc thù cùng cộng sinh tinh thạch không có quan hệ. Tuy rằng hắn trong tiềm thức liền đem cái này lựa chọn bài trừ, cho rằng không có khả năng. Vân Thu Bách tựa hồ cũng không nghĩ nói cái này đề tài, cũng không có nói tiếp, hắn cầm di động đánh chữ, đưa cho Diêm Kính xem. Cảm ơn ngươi chiếu cố Tiểu Lăng. Diêm Kính những mày, không biết nghĩ đến cái gì có chút trọt dạ. Ở hắn trên vai đấm một quyền, Thu Bách, ngươi mội mội chính là người một nhà, ta đương nhiên sẽ chiếu cố, nói cái gì cảm ơn. Hắn cân nhắc. Có phải hay không nhân cơ hội đem hắn cùng Vân Đông Lăng sự nói một câu, miễn cho đến lúc đó hiểu lầm cái gì liền không hảo. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng, Vân Thu bách lại đem điện thoại đưa qua. Tiểu Lăng hiện tại không hiểu chuyện, khẳng định thực phiền với ngươi nàng khi còn nhỏ chính là cái ma nhân tinh, ta quá hiểu biết. Diêm kính nhìn không hiểu chuyện ba chữ, lời nói tới rồi bên miệng như thế nào cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu đầu lưỡi đỡ đỡ hàng trên, Tiểu Lăng không có không hiểu chuyện, nàng rất nhiều sự đều hiểu, tỉ như... Vân Thu Bách lắc đầu. Liên một tiểu hài tử, có thể biết cái gì? Diêm Kính. Lời này thô tục trực tiếp dễ hiểu, hắn thế nhưng không thể nào phản bác. Diêm Kính cảm thấy có chút buồn bực, hởi bỏ cổ áo nút thắt kéo kéo, đừng như vậy tưởng tiểu lăng, ở chung mấy ngày ngươi liền biết, mặt khác ngươi nghĩ tới không có, vạn nhất tiểu lăng vẫn luôn như vậy. Vân Thu Bách nhìn hắn, chờ hắn đem nói cho hết lời. Diêm Kính thanh thanh nhất hầu, ta là nói, ngươi lo lắng nàng quan tâm nàng là đúng, nhưng cũng phải tin tưởng nàng vạn nhất nàng chính là nghị không ra trước kia sự có phải hay không muốn vẫn luôn đem nàng đường tiểu hải tử như vậy không tốt vân thu bách tự hỏi một lát không quan hệ ta sẽ vẫn luôn chiếu cố nàng ngươi muốn như thế nào chiếu cố diêm kính không chút nào kiêng kỵ nói thẳng trừ phi nào một ngày ngươi thật sự khôi phục bình thường cùng những người đó đặt thành hòa bình chung nhận thức hủy bỏ bắt giữ lệnh bằng không tiểu lăng đi theo ngươi liền quá không thượng bình thường nhật tử kẹp ở chỉ gian yên đã châm tẫn vân thu bách đem tàn thuốc cấn diệt trên mặt đất Bung di động, sau một lúc lâu không động tĩnh. Lo lắng quá mức kích thích hắn, Diêm Kính châm trước nói, tiểu lăng xử ngươi trước đường động, ta sẽ chiếu cố nàng, ngươi chỉ cần đem thân thể dưỡng hảo. Vân Thu Bách nhìn lại đây, lần này không đánh chữ, chỉ là vô vô đối phương bả vai. Diêm Kính minh bạch hắn ý tứ, không ngoài hảo huynh đệ, phiền thoái ngươi. Diêm Kính dừng một chút, thử nói, không phiền thoái, ta thích tiểu lăng, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, ngươi yên tâm vân thu bách hiển nhiên không lĩnh hội đến cái này thích là loại nào thích chỉ đương diêm kính đủ huynh đệ vung tiếng thở dài ngửa ra sau ở trên cỏ nhìn đầy trời ngôi sao diêm kính có chút buồn bực mà khẽ phía dưới phát cũng đi theo nằm ở trên cỏ ít có mả rồi dám lên ngày hôm sau vân đông lăng là bị một tiếng mèo kêu thanh đánh thức nàng mở to mắt liền thấy một con giống như đã từng quen biết hôi miêu ngồi xổm mép giường nhìn nàng hôi miêu lớn lên tròn vo lông tóc thực sạch sẽ thẳng nhìn nàng thấy nàng ngồi dậy cũng ngồi thẳng thân mình liếm liếm chính mình móng đuốt. vân đông lăng thử dối tay hôi miêu liếc nàng liếc mắt một cái không động tĩnh nàng liền tiểu tâm mà chọc chọc nó tròn tròn đầu ở nó trên đầu loát một phen Hảo đáng yêu nha ngươi là kia chỉ tiểu hôi sao ngươi cùng ca ca về nhà lạp tường liên liên trở về nhà ở khi nhìn đến chính là tiểu cô nương bắt lấy vẻ mặt lánh khóc hôi miêu không được xoa nắn cảnh tượng kinh ngạc sau nói hôi hôi không cho người chạm vào nó thế nhưng chịu thân ngươi thấy nàng đi vào tới hôi miêu từ vân đông lăng trên người tránh thoát ở tưởng liên liên bên chân cọ cọ vân đông lăng mặc vào áo lông sáng sớm độ ấm thấp lại thêm kiện áo khoác nó cũng thân liên liên tỷ nha tưởng liên liên đem hôi miêu bế lên tới xoa miêu mễ phỉ mềm tác dụng chầm thịt nó hôn ta thân ngươi ca nhưng không cho làm gia thụ chạm vào thấy vân đông lăng mặc tốt quần áo nàng xoay thân ta mang người đi rửa mặt từ từ liên liên tỉ ta chải cái tóc vân đông lăng vội vàng vội đem chính mình tóc một luốt tùy tay một quyển dùng tròng lên trên cổ tay dây cột tóc buộc chặt một cái tinh thần bím tóc nhỏ liền cố chắc được rồi chúng ta đi thôi nhà ở bên ngoài mọi người đều ở bận rộn ra ra vào vào mà thu thập mặt khác mấy gian phá phòng ở tính toán mở rộng nhưng nhà ở phòng vương nhạc đang ở cùng mọi người phun tảo sớm biết rằng ta tối hôm qua cũng gác đêm trên mặt đất lại lánh lại ngạnh, nửa đêm đêm ta sống sờ sờ đông lạnh tỉnh còn không bằng ngủ lều trại điền hưng nông phun tảo trở về có phiến ngói che đầu liền không tồi, ngươi yêu cầu cũng quá cao Diêm kính không để ý tới bọn họ thông thường nói nhiều đùa giỡn, chuyên tâm mà chém đầu gỗ, chuẩn bị trong chốc lát đảm đường cửa sổ. Vân Đông lăng nhìn mắt diêm kính, bay nhanh rửa mặt xong, sau đó nhảy nhảy đi vào diêm kính bên người, hướng hắn ngọt ngào cười nói, mụ mụ chào buổi sáng. Diêm kính tay chấn động, thiếu chút nữa chém tới chính mình chân. Hắn đem công cụ ném đến trên mặt đất, thấy theo ở phía sau tưởng liên liên tò mò mà nhìn chính mình, những người khác còn lại là các làm các sự không chú ý, liền gật gật đầu, giữ chặt Vân Đông lăng tay Nói thanh cùng ta tới. Vân Thu bách sáng sớm không biết đi đâu, Diêm Kính đem Vân Đông Lăng kéo đến tối hôm qua bọn họ nói chuyện phía bên dòng suối nhỏ, xoay người, nghiêm túc mà nhìn Vân Đông Lăng. Tiểu Lăng, ngươi hiện tại nhìn thấy ngươi ca, còn muốn kêu ta mụ mụ sao? Vân Đông Lăng kỳ quái hắn bỗng nhiên như vậy nghiêm túc, nhưng nàng biết đối phương không thích nàng kêu mụ mụ, lập tức đô đô miệng, không nói chuyện. Diêm Kính, phía trước ngươi không hiểu chuyện ta bất hòa ngươi tranh, nhưng ngươi hiện tại đã hiểu. Ngươi biết mụ mụ có ý tứ gì có phải hay không? Nhìn ta. Vân Đông Lăng liếc hắn một cái, lại rũ xuống mắt có quắc mà đá đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, rảo xuống tay. Tiểu Lăng thói quen, ta thích ngươi cho ta mụ mụ. Diêm Kính. Diêm Kính cau mày, trong lòng mạc danh nhiều vài phần hoàng ý, ngươi đem ta đương mụ mụ. Vân Đông Lăng gật đầu. Diêm Kính đáy mắt xẹt qua vớ vẩn. Nếu nàng đem hắn đương mụ mụ, kia nàng ghen hành vi như thế nào giải thích? Nàng chiếm hữu dục như thế nào giải thích? Tiểu Lăng ngươi có thích hay không ta vân đông lăng dùng sức gật đầu thích diêm kính là loại nào thích hắn đôi tay đè lại nàng bả vai chuyên chú mà nhìn nàng đôi mắt ta hỏi ngươi nếu là ta hiện tại nói cho ngươi ta thích một cái khác nữ hài tử ta muốn cùng nàng ở bên nhau được chưa vân đông lăng mày ninh khởi biểu môi không được ngươi lần trước đáp ứng chỉ cùng tiểu lăng cùng nhau chơi không ngừng là cùng nhau chơi diêm kính dắt tay nàng điểm nàng bả vai điểm nàng gương mặt ta sẽ dắt tay nàng Ta sẽ ôm nàng, ta sẽ thân nàng, loại quan hệ này, không phải ai đều có thể, ngươi minh bạch sao. Vân đông lăng nho nhỏ đầu lập tức sinh ra một bộ hình ảnh, diêm kính nắm đầu hồng anh, ôm lấy nàng, thân mặt nàng. Nàng đống nhiên cảm giác được một trận ngược buồn chua sót, hồng hốc mắt méo hắn quần áo. Không cần, ngươi nói cùng tiểu lăng cùng nhau. Ngươi không cần cùng người khác cùng nhau. Đừng nóng vội diêm kính sờ sờ nàng đầu, ta chỉ là nói cho ngươi, nếu ngươi đem ta đương mụ mụ, ta liền không thể cùng ngươi ở bên nhau. Hiểu không? Vân Đông Lăng đầu góc lộn xộn, tưởng không rõ vì cái gì mụ mụ liền không thể ở bên nhau, bọn họ rõ ràng vẫn luôn ở bên nhau. Ngươi không thích Tiểu Lăng sao? Mắt thấy Tiểu cô nương gấp đến độ muốn khóc, Diêm Kính ánh mắt đu hòa, tay trái ngón tay cái điểm ở nàng đỏ lên khoe mắt thượng, nhẹ nhàng nhấn một cái, thích, chính là bởi vì thích, mới muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Xác định nàng trong lòng có chính mình, Diêm Kính lấy lại bình tĩnh. hắn tin tưởng Tiểu cô nương chỉ là không minh bạch khác nhau ở nơi nào. Hắn đến làm nàng minh bạch, nàng đối hắn thích chính là tình yêu nam nữ. Diêm Kính, cùng ta ở bên nhau, ngươi liền không thể đem ta đương mụ mụ, không thể kêu mụ mụ, muốn đem ta đương bạn trai. Vân Đông lăng cái hiểu cái không mà hàm chứa nước mắt, trước kia ở bên nhau cũng như vậy thôi. Kia không gọi ở bên nhau, Diêm Kính than nhẹ một tiếng, ở nàng phát trên đỉnh xoa xoa, "Nóc cô nương, ta có phải hay không quá đánh giá cao ngươi?" Đương nhiên, phía sau răng rắc một tiếng nhỏ vụn tiếng vang. Diêm Kính lập tức quay đầu, "Ai?" Chương 60. Tường liên liên có chút xấu hổ mà đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây. Xin lỗi, ta muốn kêu các ngươi tới ăn bữa sáng. Còn muốn tìm Vân Đông Lăng thương lượng điểm chuyện này, không nghĩ tới sẽ thấy một màn này. Tường liên liên trong lòng khó tránh khỏi khiếp sợ, không nghĩ tới làm người lãnh đạo diêm kính ngầm sẽ như vậy ôn nhu đối đãi một nữ hài tử. Như vậy nhẹ hống Vân Đông Lăng, này hai người. Tuy rằng kinh ngạc, nàng vẫn là nỗ lực giả bộ một bộ đi ngang qua cái gì cũng chưa nghe được biểu tình. Diêm kính biểu tình thực đạo. Cảm ơn tưởng sư muội, ta cùng tiểu lăng còn có chuyện nói." Tưởng Liên Liên ôm chặt trong lòng Ngực Miêu Mễ, "Các ngươi liều, nhớ rõ trong chốc lát tới ăn cơm, Vân sư huynh đã trở lại." Sau đó xoay người đi rồi. Nghe thấy ca ca trở về, Vân Đông Lăng một giây phân tâm, ca ca cũng rời giường lập, "Mụ mụ ta." Ngẩng đầu thấy Diêm Kính rụ mắt, Ninh Mi, một bộ biểu tình không vui bộ dáng, nàng cắn cắn môi, "Ta, ta." Vân Đông Lăng thấy Diêm Kính nghiêm túc mặt, khó tránh khỏi lo sợ bất an. Diêm kính cực nhỏ vì một ít việc cùng nàng tích cực, thói quen hắn ôn hòa đối đãi, như vậy lạnh mặt, làm nàng vô thố. Nhưng cố tình nàng trảo không được trọng điểm, diêm kính nói này một đống lời nói rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Vân Đông Lăng càng nghe càng mơ hồ, là nàng quá ngu ngốc sao. Diêm kính nhìn chăm chú vào nàng bất an vặn vẹo ngón tay, chú ý tới nàng tả hữu chung quanh rất nhỏ biểu tình. Nàng cùng hắn ở bên nhau, cũng không nhân một chỗ mà vui vẻ. Đối nàng tới nói. Lực chú ý tùy thời tùy chỗ có thể bị cái khác sự vật hấp dẫn Là bởi vì nàng hiện tại tâm trí còn không thành thục Hoặc kỳ thật là hắn hiểu sai ý Này hai loại tình huống Mặc kệ nào một loại Đều thực đáng sợ Hắn cho rằng Vân Đông Lăng trong lòng có hắn Nhưng có lẽ chính như Úc Thương Nghệ theo như lời Chỉ là chim non tình kết Kia nàng biểu hiện như vậy thực bình thường Là hắn sai rồi Thật là hắn hiểu sai ý Hắn vẫn luôn áp lực cảm tình Ở cho rằng Vân Đông Lăng cũng thích tình huống của hắn hạ phát tiết Bình tĩnh lại mới phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng khác biệt quá lớn. Nàng cũng không như chính mình cho rằng hiểu cảm tình, giải thích cũng không rõ, làm hắn rõ ràng ý thức được Vân Đông Lăng ở cảm tình thượng vẫn là một trương giấy trắng. Sai rồi, sai rồi. Thật sự sai rồi sao? Diêm Kính hoảng hốt buông ra tay, lui về phía sau một bước. Hai loại tình huống, một là Vân Đông Lăng xác thật thích chính mình, nàng hiện tại còn không hiểu, một loại khác, nàng đối chính mình chỉ là chim non cảm xúc, không phải chính mình cho rằng tình yêu. Nếu là người trước Hắn có thể chậm rãi chờ, nhưng nếu là hậu quả, kia hắn. Diêm Kính bay nhanh lược mắt nàng phẫn nộ môi đỏ, trong lòng sinh ra tràn đầy tội ác cảm. Kia trước đây một đầu nhiệt chính mình quả thực giống đồng đốc. Vân Đông Lăng nhìn Diêm Kính đại chịu đả kích lui lại mấy bước, không khỏi nghi hoặc tiến lên, làm sao vậy? Diêm Kính lắc đầu ngăn cản nàng tới gần, "Ngươi đi trước ăn bữa sáng, ta ngẫm lại sự tình." Thấy nàng không nhúc ních, hắn nói, "Đi thôi, miễn cho ngươi cà chờ ngươi." Nghe thấy Vân Thu Bách đang đợi nàng, Vân Đông Lăng lực chú ý lại bị câu đi rồi, do dự nhìn mắt phòng nhỏ phương hướng, kia mụ mụ. Nàng thuận miệng nói ra sau tốc tức dừng lại, lại thấy Diêm Kính cái gì phản ứng đều không có, không có không vui ngăn cản, nàng còn có mắt, kia mụ mụ sớm một chút tới ăn bữa sáng nga. Nói xong bước nhẹ nhàng nện bước đi rồi, nàng cứ như vậy đi rồi, nửa điểm không có cảm thấy tâm tình của hắn, có lẽ ngay từ đầu đánh giá cao nàng người, chính là chính mình. Diêm Kính rụ mắt lấy ra yên cắn ở trong miệng, bật lửa. Lương dựa ở trên cây, không phát một tiếng. Vân Đông lăng trở về ăn xong bữa sáng, trước sau không thấy được Diêm kính. Nàng cảm thấy có chút không thích hợp, muốn tìm hắn lại như thế nào cũng tìm không thấy. Vân Thu bách thấy mội mội khắp nơi loạn đi, không khỏi đi lên trước giữ chặt nàng. Thấy Vân Thu bách mắt lộ ra nghi hoặc, Vân Đông lăng thành thật nói, ta tìm mụ mụ, hắn đi đâu vậy? Vân Thu bách mày chợt tắt, nghĩ nghĩ cầm lấy nhánh cây trên mặt đất viết chữ. Hắn rất bận, đừng quấy giày nhân ra, đừng kêu mụ mụ vân đông lăng thấy phía sau nói bất mãn mà đô đô miệng như thế nào ca ngươi cũng không cho ta kêu mụ mụ cũng xem ra diêm kính là nói qua lại nói không thông vân thu bách ở trong lòng đối huynh đệ cảm thấy xin lỗi thay một bộ nghiêm khắc biểu tình không được cái này từ không thể loạn kêu hắn là ta huynh đệ ngươi đến kêu ca ca hôm nay là chuyện như thế nào vì cái gì diêm kính cùng vân thu bách đều tới nói chính mình nàng kêu mụ mụ thật sự sai rồi sao vân đông lăng ngây thơ mà nhìn vân thu bách Dầu dĩ không vui mà gục đầu xuống. Mở to mắt nàng thấy người đầu tiên chính là Diêm Kính. Tuy rằng thoạt nhìn thực lãnh thực hung, chính là mạc danh cảm thấy thân thiết. Thấy hắn, liền có một loại rất muốn thân cận xúc động. Nàng thích đi theo hắn, thấy hắn liền cảm thấy cao hứng. Hắn đôi chính mình cũng thực hảo thực hảo. Tuy rằng luôn là lạnh một khuôn mặt, chính là chưa bao giờ từng đem tún hắn quần áo chính mình kéo ra. Hắn nói chuyện thanh âm luôn là thực nhẹ, nói không muốn bồi nàng ngủ, lại là mỗi một lần đứng ở mép giường chờ nàng ngủ mới rời đi. Tiểu đội những người khác đều có chính mình sự, cho dù là ước thương nghệ, cũng vô pháp vẫn luôn chú ý nàng, chỉ có hắn, tổng ở chính mình mỗi một lần hoảng loạn vô thô khi, trước tiên đi đến bên người nàng. Bảo hộ nàng, quan tâm nàng, bồi nàng. Này không phải mụ mụ là cái gì? Ở Vân Đông Lăng trong tiềm thức, mụ mụ là cái vĩ đại từ ngữ, là vô điều kiện quan ái cùng phụng hiến tự mình danh tử. Lúc ấy nàng thấy kia đối mẹ con khi, trong đầu như là có cái gì đường bộ bị kích hoạt, mụ mụ hai chữ liền thốt ra mà ra. Hiện tại Diêm kính không cho nàng kêu, có phải hay không ý nghĩa, hắn sẽ không lại cùng trước kia giống nhau giống mụ mụ quan tâm nàng yêu quý nàng. Đúng rồi. Nàng tìm được ca ca, hai ngày này, hắn không có giống dĩ vãng giống nhau canh giữ ở bên người nàng. Hắn không cần chính mình. Vân Đông Lăng trong đầu hỗn loạn thật sự, tưởng liên liên tìm được nàng khi, nàng cứ như vậy ôm đầu gối đạp khuôn mặt nhỏ ngồi ở bên dòng suối nhỏ, vẻ mặt hiểu xỉu. Tưởng liên liên ở bên người nàng ngồi xuống, tiểu lăng làm sao vậy? Vân Đông Lăng lắc đầu. Dầu dĩ mà đem cầm cầm chi ở cánh tay thượng. Phía trước Diêm Kính cùng Vân Đông Lăng đối thoại, Tưởng Liên Liên kỳ thật không nghe được nhiều ít, chỉ là lúc ấy thoáng nhìn kia một màn, Nữ hài tử ngựa đầu nhìn nam nhân, nam nhân phùng nàng mặt, hai người khoảng cách rất gần, không khí thật sự ái muội. Trải qua tối hôm qua cho tới hôm nay ở chung, Tưởng Liên Liên nhiều ít thăm dò Vân Đông Lăng tình huống hiện tại. Không nói nàng là Vân Thu bách muội muội, quang tử tính cách tới xem, Vân Đông Lăng chính là một cái đơn giản đáng yêu nữ hài tử. Tường Liên Liên tự nhiên không muốn nàng có hại. Tuy rằng nàng tin tưởng Diêm Kính không phải cái loại này sấn tiểu cô nương không hiểu chuyện chiếm nhân ra tiện nghi người, có một số việc vẫn là đến biết rõ ràng. Tường Liên Liên, Tiểu Lăng, người đối Diêm Sư Huynh là nghĩ như thế nào, cùng ta nói nói. Vân Đông Lăng đang thương hề hề mà ngầm đầu, mở tròn tròn đôi mắt toát ra khó hiểu. Tường Liên Liên mỉm cười, thích hắn. Vân Đông Lăng, thích. Tường Liên Liên, nhiều thích. Cùng ca ca ngươi giống nhau vân đông lăng suy tư trong chốc lát không sai biệt lắm không đúng ca ca nhiều một chút cũng không đúng vân đông lăng cau mày tổng cảm thấy đem diêm kính cùng vân thu bách đặt ở cùng nhau không đúng chỗ nào Tưởng liên liên kinh ngạc mà nhìn nàng nhợt nhạt con môi một lời vạch trần có phải hay không cảm thấy thích diêm sư huynh cảm giác cùng thích ca ca cảm giác không giống nhau vân đông lăng nhăn khuôn mặt nhỏ gật đầu tưởng liên liên sâu kín nhìn dòng suối nhỏ tưởng cùng hắn ở bên nhau nhìn thấy hắn tâm tình liền rất hảo chẳng sợ không nói lời nào, chỉ nhìn hắn, cũng cảm thấy thỏa mãn, thích hắn tới gần, muốn cho hắn vui vẻ, tim đập thường xuyên sẽ nhân hắn ra tốc, khẩn trương, bất an, thẹn thùng. Chứ bỏ hắn, không còn có một người khác có thể làm người có loại cảm giác này. nàng quay đầu tới, mỉm cười mà nhìn mặt lộ vẻ khiếp sợ tiểu cô nương, có phải hay không? vân đông lăng mở to kinh ngạc hai tròng mắt, dùng sức gật đầu, liên liên tỷ nguy như thế nào biết tiểu lăng là cái dạng này? thường liên liên sờ sờ nàng đầu, ta chính là biết nàng mặc mặc lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm kia không lo lắng ngươi hai người các ngươi sự ta liền không trộn lẫn diêm kinh tự nhiên sẽ dẫn đường vân đông lăng mà nàng tin tưởng diêm kính coi chừng mực chỉ cần vân đông lăng đối hắn cảm tình là minh xác liền không gì hảo lo lắng hiện tại làm người lo lắng là một cái khác tưởng liên liên do dự mà nhìn vân đông lăng chậm rãi thổ lộ ý đồ đến tiểu lăng ngươi hấp thu cộng sinh tinh thạch thể chất thay đổi ta có thể hay không chịu điểm huyết xét nghiệm một chút e sợ cho tiểu cô nương không hiểu Nàng vội làm bổ sung, ca ca ngươi hiện tại tình huống không phải thực hảo, ta vẫn luôn tìm không thấy đặc hiệu dược, chỉ có thể kéo, ngươi huyết có lẽ sẽ có bất đồng tác dụng, cho nên. Nghe thấy là vì Vân Thu Bách, Vân Đông Lăng tùy tiện mà vươn tay cánh tay, không thành vấn đề, chịu nhiều điểm cấp ca ca. Tuy rằng Vân Đông Lăng đồng ý, nhưng Vân Đông Lăng dù sao cũng là Vân Thu Bách muội muội, nàng cảm thấy cần thiết cùng Vân Thu Bách thông báo một tiếng. Làm Vân Đông Lăng ở phòng thí nghiệm chờ nàng nàng đi ra ngoài tìm đang ở hỗ trợ sửa nhà Vân Thu Bách. Hai người đi đến một bên, nàng nói thẳng Minh ý tưởng, ta tưởng chịu tiểu lăng huyết xét nghiệm một chút. Bởi vì hủy đi băng vải, Vân Thu Bách không lại mang mũ tràng, chỉ là vẫn cư ăn mặc màu đen áo tràng. Hắn đứng ở dưới tầng tây, phong nhẹ nhàng mang quá vật áo, lắc lư lay động, có thể thấy được áo tràng hạ thân thể là cỡ nào khô gầy. Hắn mở người, ngay sau đó nhếch môi. Tường Liên Liên làm tốt khuyên hắn tính toán, nhẹ hút khẩu khí, bởi vì cộng sinh tinh thạch không rời đi nhân thể chúng ta tìm không thấy biện pháp bảo tồn tinh thạch hơn nữa là ngầm, kỳ thật ta phụ thân đối tinh thạch nghiên cứu cũng không thâm hiện tại tinh thạch bị tiểu lăng hấp thu nàng trong cơ thể máu khẳng định được miễn dịch tước số cho nên tường nhằm vào tang thi vi rút chế ra giải dược nghiên cứu nàng cơ hồ là tất nhiên sự vân thu bách mặt sau một lúc lâu nhìn về phía phòng thí nghiệm vân đông lăng đang ngồi ở bên cửa sổ chiều bọn họ vây tay đơn thuần thiên chân giống cái hài tử giống nhau cái gì cũng đều không hiểu yêu cầu người khác bảo hộ Vân Thu Bách trầm mặc sau một lúc lâu, gật đầu. Hán Tùy tưởng Liên Liên đi vào thất nghiệm thất, chính mắt thấy tưởng Liên Liên lấy ra số chi ống nghiệm, không khỏi rỗi tay ngăn cản. Từ nàng trong tay rút ra một chi, ý tứ là không cần chịu quá nhiều, một quản là đủ rồi. Tưởng Liên Liên vốn dĩ liền không tưởng chịu mãn số chi, chỉ là tính toán phân mấy chi ống nghiệm trang tổn phương tiện xét nghiệm mà thôi, nàng cũng bất hòa hắn tranh, thuận theo mà buông cái khác ống nghiệm, tiếp nhận trong tay hắn ống nghiệm, yên tâm sẽ không chịu quá nhiều. Nàng tiếp phải đi vân thu bách lại giữ chặt nàng hắn còn chưa nói cái gì tưởng liên liên đã lĩnh hội tới rồi ôn hòa mà nhìn hắn kiên nhẫn nói ân ta sẽ nhẹ một chút hào kỳ quái vân thu bách rõ ràng không nói chuyện tưởng liên liên lại một ánh mắt liền đọc đã hiểu bọn họ hai người vân thu bách rời đi tầm mắt khi tưởng liên liên sẽ xem hắn tưởng liên liên túi đầu lấy đồ vật khi vân thu bách sẽ xem nàng nhưng mà hai người tầm mắt đụng tới cùng nhau khi lại sẽ thực mau sai khai hai người chi gian có vô hình từ trường lẫn nhau hấp dẫn lại bài khai người khác vân đông lăng cái hiểu cái không mà nhìn hai người hốt hoảng nghĩ đến diêm kính cùng nàng lời nói kia không gọi ở bên nhau lạnh leo châm đâm vào làn da tiến vào mạch máu rút ra máu vân đông lăng trái tim lậu nhảy một phách nàng nhìn huyết bị kim tiêm dẫn đường ra tới trải qua ống mềm chậm rãi tiến vào ống nghiệm màu đỏ trong máu thế nhưng mang theo điểm không thể tưởng tượng lóa mắt kim quang tuy rằng chợt lóe mà qua lại không sai quá ở đây ba người ánh mắt Vân Đông Lăng nhìn về phía Vân Thu Bách bị hoa đến lung tung dối loạn mặt, đống nhiên mở miệng, liên liên tỉ, chịu nhiều mấy quảng. Tưởng liên liên có chút do dự, Vân Thu Bách trực tiếp đè lại tay nàng, đối nàng lắc lắc đầu. Vân Đông Lăng, ta huyết hữu dụng, lần sau không phải là muốn chịu. Một lần chịu không cần lại chắt một lần châm, hảo sao ca ca. Vân Thu Bách nhấp môi, tưởng liên liên phản bắt lấy hắn tay cầm khai, tiểu lăng lời nói là đúng, một lần chịu hảo quá mỗi ngày chịu, đương đoạn tắt đoạn nàng quyết đoán cầm lấy cái khác mấy chi ống nghiệm tiếp đổi cục tẩy ống dẫn cắm châm nhìn về phía vân đông lăng tuy rằng nói dùng một lần chịu phương tiện nhưng cũng không thể chịu nhiều ta ấn phòng thí nghiệm thấp nhất tiêu chuẩn vân đông lăng cảm giác toàn thân đều ở nóng lên giống nổi trống giống nhau trái tim nhảy lên thanh che đậy chung quanh thanh âm máu cấp tốc rút ra tựa hồ làm thân thể của nàng phòng ngự cơ chế khởi động trước mắt vô số hình ảnh thoáng hiện nàng hư ánh mắt trước một giây nói không có việc gì sau một giây liền nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh vân đông lăng làm cái thật dài mộng trong mộng nàng ăn mặc trung học chế phục con cặp sách bay nhanh chạy vội về nhà ở nàng đuổi tới cửa nhà kia một khắc từ bên trong vừa lúc đi ra một người nam nhân nam nhân thân cao chân dài khuôn mặt đạm mạc ăn mặc một kiện màu xám miên chất về lanh áo trên trong miệng cắn yên đang chuẩn bị rời đi thấy nàng hắn gỡ xuống yên khẽ gật đầu vân đông lăng thở phì phò đi vào huyền quan nhìn mắt hắn phía sau đi theo ra tới vân thu bách diêm kính ca ngươi phải đi sao Ăn xong cơm chiều lại đi đi, ta hôm nay. Nói còn chưa dứt lời, nam nhân bàn tay to nhẹ nhàng ở nàng trên đầu một phách, nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lá nói đi ngang qua nhau, hắn đi ra ngoài, lần sau đi, còn có việc. Vân Đông Lăng quay đầu lại, thấy Diêm Kính đã muốn chạy tới đỉnh viện, nàng cắn chặn răng, quay đầu lại căm tức nhìn Vân Thu Bách, ca ngươi như thế nào không mở miệng đem người lưu lại. Vân Thu Bách đi lên trước đem cửa đóng lại, thập phần vô tội, ta vì cái gì muốn lưu hắn. Nhân ra có việc thấy hắn không mở miệng không ngừng, còn trực tiếp đem đại môn đóng. Vân Đông Lăng thập phần uất thụ, nàng đi vào phòng khách, từ cửa sổ sát đất nhìn theo Diêm Kính lên xe, thực mau biến mất ở đường mòn chỗ rẽ. Vân Thu bách thấy nàng như vậy, lập tức chua nói, ngươi đối với ngươi Diêm Kính ca cũng thật hảo, cũng không thấy ngươi quan tâm thân ca ca. Vân Đông Lăng đem cặp sách buông, vén tay háo lên chuẩn bị đi nấu cơm, Diêm Kính ca ở bên này lại không thân nhân, nhiều quan tâm hắn hẳn là, hắn cũng là ca ca ta, ngươi nói, không phải sao? Là là là. Nói bất quá ngươi. Vân Thu Bách ở sofa ngồi trên, tùy tay cầm lấy mấy phân báo cáo nhìn lên, nga đối, ngày mai mua nhiều gọi món ăn, buổi tối A Kính lại đây ăn cơm. Đang muốn đi vào phòng bếp Vân Đông Lăng lập tức xoay người đi trở về, ghé vào sofa trên lưng, nhìn về phía Vân Thu Bách đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, thật sự, ta đây mua nhiều điểm. Vân Thu Bách gật đầu, mua nhiều điểm đi, xem như thực tiễn cơm. Vân Đông Lăng, cái gì? Vân Thu Bách ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu. Hắn nội điều đến Bắc Khu, chức vị giữ lại, thực mau phải rời đi. Vân Đông Lăng trên mặt có chút mờ mịt, hắn muốn đi Bắc Khu. Khi nào trở về? Vân Thu Bách không cảm thấy muội muội thất thường, vẫn như cũ biên nhìn báo cáo biên nói, không phải bình thường nhiệm vụ, là điều trước, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã trở lại. Vân Đông Lăng cảm giác được xét đánh giữa trời quang. Ăn xong cơm chiều, Vân Đông Lăng sớm trở lại phòng, đối với trong phòng một cái thật lớn kim sắc đại gấu đông phát ốc. Trinh Lăng ban ngày. Cuối cùng hạ quyết tâm mà ngồi vào án thư, lấy ra giấy viết thư, phô bình, thở sâu, cho chính mình làm cái cố lên cổ vũ thủ thế, túi đầu bắt đầu viết thư. Ngày hôm sau buổi chiều, nàng cùng lao sư xin nghỉ, sớm đi siêu thị mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, về nhà bắt đầu nấu cơm. Nàng nghiêm túc mà chuẩn bị món ăn, không chú ý bị nàng điều tịnh âm màn hình di động không ngừng lập lẻ. Chờ nàng đem sở hữu món ăn đều bưng lên bàn, phát hiện sắc trời sớm đã đen. Mà sớm nên về nhà Vân Thu Bách cùng Diêm Kính lại chậm chạp không trở về, mới vội vàng đi cầm di động. Mặt trên hiểu rõ thông chưa tiếp điện thoại, là Vân Thu Bách đánh tới, phỏng chừng là biết nàng không thấy di động, mặt sau phát tới tin tức. Ta cùng à kính có xã giao, không quay về, ngươi nấu chính mình phân liền hảo. Vân Đông lăng sửng suốt vài giây, nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, cắn cắn ngôi. Nàng mở ra TV, điều đến giải trí kênh, thịnh ba chén cơm đặt ở trên chỗ ngồi, chính mình ngồi ở trong đó một cái vị trí cầm lấy chiếc đũa, ta không khách khí lạp. Diêm kinh thích canh cá, nơi này chín đạo đồ ăn có bốn đạo đều là cá, hấp thịt kho tàu buồn hầm canh loãng, cái gì khẩu vị đều có. nàng chiếc đũa di tới rời đi, cuối cùng gắp đũa rau xanh, cắn vào trong miệng, nhấm ướt. dầu di nói, cà ca là ngu ngốc. nàng lại thỉnh chén canh cá, chậm rãi uống, uống đến một nửa dừng lại, ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, dùng mu bàn tay lau đôi mắt. cà ca ghét nhất, ăn xong mấy khẩu cơm, nàng không muốn ăn đem chiếc đũa một gác, bàn ăn cũng không nghỉ thu thập, ngồi vào sofa, bắt đầu xem khởi nhảm chán TV tiết mục. Vân thu bách mỗi một lần đi xã giao, tổng muốn khuya khoắt mới trở về. Vân đông lăng ôm gối dựa ngồi ở trên sofa, không được mà ngắm thời gian, không biết đến lúc đó Diêm kính có thể hay không đi theo trở về. Nàng nghĩ nghĩ, mềm dựa vào trên sofa thân thể bắt đầu có chút buồn ngủ. Buổi chiều bận việc mấy cái giờ, nàng mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ khi chuông cửa tiếng vang lên vân đông lăng một cái giật mình tỉnh lại nhìn thời gian chín điểm mười hai phân sớm như vậy nàng chạy nhanh chạy tới mở cửa liếc mắt một cái thấy diêm kính đứng ở ngoài cửa một tay nâng say đến bất tỉnh nhân sự vân thu bách vân đông lăng lắp bắp kinh hãi rồi tay liền phải đi đỡ ta ca làm sao vậy diêm kính ý bảo không cần nàng đi vào tới thở dày vững vàng đem vân thu bách thác tiến vào ngươi ca nói hắn ngàn ly không say thay ta chẳng rượu sau đó hắn say đem vân thu bách phóng tới trên giường Hắn quay đầu lại xem Vân Đông Lăng, hắn hiện tại tỉnh không tới, muốn tỉnh sợ là đến ngày mai, trong nhà có không, có tỉnh rượu rượu. Vân Đông Lăng giúp ca ca đem giày cởi, lại đắp lên chăn, có, nhưng uống thuốc không tốt, ta ngày mai nấu canh giải rượu cho hắn. Diêm kính gật đầu, hướng ra phía ngoài đi đến, Vân Đông Lăng vội vàng đuổi kịp, Diêm kính ca ăn cơm sao. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền cắn môi. Vân Thu Bách đều nói bọn họ đi xa giao, sao có thể không ăn cơm. Diêm kính dừng lại bước chân niên đầu liếc nhìn nàng một cái, không ăn no, phiền thoái tiểu lang cho ta tùy tiện nấu chén mì. gì? Vân Đông Lang quăng mắt gởi, không nấu mì, có đồ ăn, ta đem đồ ăn hâm nóng. nói hướng nhà ăn chạy tới. Diêm Kính đi theo nàng phía sau, đến gần nhà ăn, liền thấy tràn đầy một bàn phong phú món ăn, hắn kinh ngạc mà dừng lại bước chân, ngừng ở cửa. Vân Đông Lang vội vàng đoan mầm tiến lò vi ba đun nóng, lại vội vàng đi phòng bếp đun nóng canh loãng. Diêm Kính ca ngươi chờ ta trong chút lát thực nhanh có đến ăn ân diêm kính khỏe miệng nhợt nhạt câu lấy an tính mà xem nữ hải tử vội tới vội đi đồ ăn thực mau đun nóng hảo diêm kính giúp nàng thịnh chén cơm đặt ở nàng trước mặt bồi ta ăn một chút vân đông lăng bưng lên chén mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm diêm kính kẹp lên thịt cá bỏ vào trong miệng ăn ngon sao diêm kính ru mắt ăn ngon vân đông lăng liền cười thỏa mãn mà bưng lên chén bái nổi lên cơm an an tĩnh tĩnh một bữa cơm dùng xong đã mau một một giờ Diêm kính nhìn thời gian, nói thanh ta phải đi. Vân Đông Lăng lau khâu tay, từ tủ lạnh lấy ra hôm nay mua mới mẻ bánh kem. Diêm kính ca, cái này ngươi mang về ăn, đương ăn khuya buổi chiều trà đều được. Diêm kính không tiếp, ánh mắt ôn hòa mà nhìn trước mắt trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu nữ hải tử. Tiểu lăng, ngươi ca nói cho ngươi đi, ta điều chức đến bắc khu, ngày mai liền đi rồi. Ngày mai. Ân. Tuy là Vân Đông Lăng đoán được Diêm kính thực mau sẽ đi, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, trinh lăng khi. Nam nhân từ trên tay nàng tiếp nhận bánh kem, giống thường lui tới giống nhau vỗ nhẹ nàng đầu, về sau không thường thấy mặt. Vân Đông Lăng có chút khó chịu, ngươi không trở về nam khu. Hẳn là rất khó Diêm Kính nhìn mắt ngoài cửa sổ, lại nhìn nàng, thanh âm nhẹ nhàng, chờ Tiểu Lăng trưởng thành, đến Bắc khu tới tìm ta đi. Vân Đông Lăng không chú ý hắn nửa câu sau, chỉ rồi dám nửa câu đầu, Diêm Kính ca, Tiểu Lăng đã sớm trưởng thành. Diêm Kính cười như không cười mà xem nàng, 17 tuổi, không thành niên. Vân Đông Lăng không phục hắn luôn đem chính mình đương tiểu hài tử, lầm bẩm, cùng thành niên không quan hệ, 17 tuổi có thể làm rất nhiều sự. Diêm Kính, thì Như. Vân Đông Lăng cắn cắn môi, trong mắt quay tròn mà chuyển, tỷ Như ta thật nhiều đồng học đều yêu đương. Diêm Kính ánh mắt hơi kinh ngạc, thu thu mi, ngươi cũng tưởng yêu đương. Vân Đông Lăng tâm thình thịch thình thịch mà nhảy, tay ấn ở trong túi kia phong thông báo tin thượng, lắp bắp mở miệng, ta, ta cũng đến tuổi. Ngươi mới 17 tuổi Diêm Kính đánh gãy nàng lời nói sắc mặt nghiêm túc lên, đối phương là ai? Vân Đông Lăng mở người, qua vài giây mới hiểu được đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích, không phải, không có người khác, ta chính là, đánh cái cách khác. Diêm kính nhìn mặt nàng hồng hồng bộ dáng, lấy không chuẩn tiểu cô nương là thẹn thùng vẫn là ngượng ngùng cùng hắn nói đến việc này. Tiểu Lăng, hiện tại không phải yêu đương thời điểm, ngươi sang năm muốn thi đại học, hảo hảo học tập, lại nói ngươi ca sẽ không đồng ý, tiểu tâm hắn đem đối phương chân đánh gãy. Vân Đông Lăng quẫn đến quả thực muốn toản xuống đất. Ta ca mới sẽ không đâu. Diêm kính khẽ cười một tiếng, hắn sẽ không, ta sẽ. Ở Vân Đông Lăng không thể tưởng tượng ánh mắt, hắn xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc, những việc này không cần cấp, chờ thêm mấy năm trưởng thành lại nói, ngươi xem ta, ta cũng không bạn gái. Vân Đông Lăng môi nụ chiếp, cuối cùng vẫn là cắn môi, ta sẽ thực mau lớn lên. Ấn. Diêm kính đi tới cửa, vừa ra đến trước cửa xoay người, nhìn hồng hốc mắt tiểu cô nương, rũ mắt, có việc gọi điện thoại cho ta, ta có rảnh trở về. Vân Đông Lăng nhìn theo hắn rời đi. Ở trong lòng lặp lại hồi phóng những lời này, ta có rảnh trở về. Có rảnh trở về. Chính là nàng sinh nhật, hắn không có trở về. Nàng thi đậu đại học, hắn không có trở về. Nàng trưởng thành, hắn không có trở về. mươi 61. Vân Đông Lăng chậm rãi mở to mắt. Ánh vào đáy mắt chính là phòng nhỏ đơn sơ mục trần nhà, ám tóc nâu hắc, có đại đoạn thiển kim ánh sáng mặt trời chiếu ở này thượng. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nhập. Căn nhà nhỏ ánh sáng sung túc. Thường Liên Liên ghé vào trên bàn ngủ. Vân Đông Lăng trên mặt có trong nháy mắt buồn bã mất mát, ngay sau đó lại biến thành mờ mịt, nàng không hiểu tràn ngập trong lòng chua xót cảm là cái gì, chỉ cảm thấy giống như có thứ gì bay nhanh lóe thệ, không kịp bắt lấy. Xoa xoa đôi mắt, nàng ngồi dậy. Đệm chân cỏ sát tất tốt thanh bừng tỉnh nhợt nhạt ngủ ga ngủ gật tưởng Liên Liên, đương thấy Vân Đông Lăng tỉnh lại, nàng nắm lấy tay nàng đại thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Lăng ngươi đem chúng ta sợ hãi, rốt cuộc tỉnh" Có hay không nơi nào không thoải mái? Vân Đông Lăng cảm thấy đầu trướng trướng mà khó chịu, trong óc có thứ gì muốn bạo tạc dường như, nàng tưởng nói chính mình đau đầu, lại ở nhìn thấy tưởng liên liên trên mặt tiểu tụy khi sửa lại khẩu, liên liên tỉ ngươi không ngủ. Ngủ một lát tưởng liên liên náy náy mà nhìn xem nàng, thực xin lỗi tiểu lăng, ta không nên cho ngươi chịu như vậy nhiều máu. Một khắc trước còn hảo hảo nói chuyện, sau một khắc nói vựng liền vựng, đem tưởng liên liên hoảng sợ, nàng vội đem kim tiêm nổ, kiểm tra Vân Đông Lăng thân thể huống cũng không có phát hiện khác thường, nhưng vân đông lăng chính là kêu không tỉnh. Tường liên liên thử cây náy, cảm thấy chính mình không nên ở không biết tình huống thời điểm, tùy tiện chịu nhiều một ống máu, đem vân thu bách cũng sợ tới mức quá sức, một tấc cũng không rời mà thủ mội mội, nếu không phải hắn thân thể cứng đờ không linh hoạt rất nhiều sự làm không được, này chiếu cố công tác hắn sẽ không nhường ra đi. Lời tuy như thế, hắn cũng ở bên ngoài đứng một đêm. Tường liên liên theo bản năng ngắm mắt cửa gỗ, ngươi ca vẫn luôn ở bên ngoài thủ, mọi người đều thực lo lắng ngươi thực xin lỗi vì cái gì muốn nói thực xin lỗi vân đông lăng nắm lấy tay nàng gương mặt dạng nhợt nhạt lún đồng tiền liên liên tỷ ngươi là vì ca ca ta phải nói cảm ơn đừng nói thực xin lỗi nha vân đông lăng ôn hòa mà cười nhìn qua cùng bình thường có chút không giống nhau thường liên liên hơi kinh ngạc thử hỏi tiểu lăng ngươi khôi phục ký ức vân đông lăng trong óc sắc thật có vô số thoáng hiện rách nát hình ảnh nhưng giống như là một hộp lung tung rối loạn trò chơi ghép hình giống nhau chờ đợi nàng đi câu nàng lắc đầu không có tường liên liên có chút thất vọng thấy nàng ăn mặc áo đơn thân thể co rúm lại hạ bừng tỉnh đứng dậy vội lấy tới nàng áo khoác buổi sáng lạnh, mặc vào ta đi nói cho ngươi ca ngươi tỉnh hắn thực lo lắng chờ vân đông lăng đem quần áo mặc tốt nàng mở cửa quả nhiên nhìn thấy giống căn đầu gỗ xử tại cạnh cửa vân thu bách còn có diêm kính tường liên liên tiểu lăng tỉnh không có việc gì các ngươi vào xe em vân thu bách lập tức đi vào diêm kính đem trên tay đầu mẩu thuốc lá bóc cắt thường liên liên thấy hắn bên chân rất một đống tàn thuốc hắn đứng ở cửa chiều trong phòng nhìn mắt cũng không có động phiền toái ngươi chiếu cố tiểu lăng ta đi xem bữa sáng thường liên liên diêm sư huynh khách khí nhìn theo hắn rời đi thường liên liên hậu chi hậu giác một đốn diêm kính nói chính là phiền toái ngươi chiếu cố tiểu lăng hắn theo bản năng nói lời này góc độ cùng thân phận thường liên liên mỉm cười đi vào nhà ở căn nhà nhỏ vân đông lăng ngồi ở mép giường chính cười tủm tỉm mà an ủi vân thu bách ta không có việc gì nha Ngươi xem ta nhiều tinh thần, ca ngươi đừng khẩn trương. Vân Thu Bách đứng ở mép giường, tuy rằng không biểu tình, nhưng mạc danh chính là làm người cảm giác được hắn giờ phút này đặt mặt, thực khó chịu. Hắn rội tay tựa hồ tưởng véo véo mội mội mặt, còn không có đụng tới đối phương lập tức ý thức được chính mình trưởng trưởng móng tay, cuộn lại cuộn, nắm thành nắm tay, ở nàng trên đầu gõ một chút. Vân Đông Lăng cũng không tức giận, xuống giường cười hì hì bước đầu, ngươi quá hung ca, sẽ dọa đến liên liên tỉ. Tường liên liên ở cửa đứng hơi có chút mới mẻ mà xem bọn họ huynh muội ở chung thấy vân đông lăng sắc thật không có việc gì bộ dáng săn sóc mà đem không gian nhường cho bọn họ các ngươi liêu trong chốc lát ta đi trước phòng thí nghiệm nói xong gật gật đầu đi rồi vân thu bách còn tại chỗ nhìn xung quanh vân đông lăng đẩy hắn một phen đừng nhìn truy nha vân thu bách quay đầu lại vẫn không nhúc nhích mà nhìn ngội muội ánh mắt lộ ra cổ quái vân đông lăng cho rằng hắn là ngượng ngùng lắc đầu nói chờ ta trong chốc lát sau đó nhanh chóng đi rửa mặt Xong rồi trở về vãn trụ Vân Thu Bách cánh tay, mang theo hắn hướng phòng thí nghiệm đi đến, ca ngươi như vậy là đuổi không kịp nữ hài tử, ta và ngươi nói. Vân Thu Bách nghiêng đầu nhìn Vân Đông lăng một bên kéo cánh tay hắn đi đường một bên lại nhải, phảng phất về tới trước kia hàng ngày ở chung, hắn ánh mắt lập lòe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiến phòng thí nghiệm, lập tức tìm được bút giấy viết chữ. Ngươi có phải hay không nhớ tới trước kia sự? Có phải hay không khôi phục ký ức? Như thế nào một cái hai cái đều hỏi như vậy nàng? Tuy rằng nàng cảm giác là nhiều ra không ít đồ vật, nhưng cẩn thận tưởng tượng, trong đầu lại là trống trơn. Vân Đông Lăng nhảy ngồi trên cao cao thực nghiệm bàn, nhìn Vân Thu Bách từ từ mà hoảng chân nhỏ, đã làm mấy cái mộng nhớ lại tới một ít việc, giống ca ca thích cái gì nhan sắc quần áo, cái khác đã không có. Vân Thu Bách thực thất vọng, bất quá thực mau lại đánh lên tinh thần, hắn cảm thấy được Vân Đông Lăng cùng phía trước có chút không giống nhau, hắn ý thức được cái gì, không khỏi nhìn về phía Tưởng Liên Liên. Tưởng Liên Liên đang ở sửa sang lại đồ vật cảm giác được tầm mắt nhìn lại đây một giây xem hiểu hắn ánh mắt khẽ gật đầu ta có chút suy đoán chờ ta đem thực nghiệm làm xong lại nói khi nói chuyện điền hưng nông đám người lục tục đi vào phòng thí nghiệm nhìn thấy vân đông lăng liền tụ lại đây điền hưng nông tiểu đông lăng ngươi dọa hư chúng ta ca ca tối hôm qua lo lắng đến ăn ít một chén cơm úc thư nghệ cười ha hả mà quải hắn một chút thiếu bẩn tiểu lăng ngươi đừng để ý đến hắn thân thể thế nào nơi nào không thoải mái sao vân đông lăng cong con mắt không có không thoải mái cảm ơn thương nghệ tỷ úc thương nghệ còn không có đáp lời phía sau bông nhạc đến gần trước nhìn nàng sắc mặt tựa hồ so thường lui tới còn muốn hầu nhuận không khỏi lo lắng mà dối tay ngươi có phải hay không phát sốt mặt như vậy hồng tay còn không có đụng tới mặt vân đông lăng tùy tay túm lên thực nghiệm trên bàn hậu bản tử một chán trực tiếp đem bông nhạc móng nuốt để khai nghiêng nghiêng đầu một đôi mắt hạnh từ hậu bản tử sau lộ ra tới cơ linh mà chuyển động nói chuyện đừng động thủ lần sau đánh ngươi nga loại này thập phần bình thường ứng đối cùng đối thoại là chuyện như thế nào? Vương Nhạc kinh ngạc mà nhìn Vân Đông Lăng, lại cùng các đội viên giật mình nhìn nhau, đang muốn nói chuyện, Diêm Kính cùng Chu Anh võ bưng bữa sáng vào được. Diêm Kính, trước dùng cơm sáng. Vân Đông Lăng tốc độ từ thực nghiệm trên bàn trượt xuống, nhìn mắt Diêm Kính lại cúi đầu, vội vàng hướng tưởng Liên Liên đi qua. ở tường Liên Liên bên người ngồi xuống, nàng tiểu tiểu thanh nói, Liên Liên tỷ, ta có thể hỗ trợ cái gì sao? Thường Liên Liên kỳ quái mà nhìn nàng. Ngươi không đi ăn bữa sáng. Vân Đông lăng hướng đang ở phần bữa sáng mọi người nhìn lại, lập tức đối thượng diêm kính ánh mắt, nàng tim đập thỉnh thịch một tiếng, cảm giác trái tim bị một bàn tay to nắm chặt. Nàng quay đầu lại, tùy tay cầm lấy trên bàn tư liệu buồn, ngón tay không được mà cọ sắt vào đè biên rắc rác, chờ một lát. Đừng chờ một lát, ngươi ngày hôm qua ăn ít hai bữa cơm, khẳng định đói bụng. Tường liên liên đem mở ra vở khép lại, đứng lên, thuận tiện kéo nàng lên, ăn cơm trước vân đông lăng tùy tưởng liên liên đi đến lâm thời đảm đương bàn ăn cái bàn bên đang do dự mà nhìn một mâm bánh bao khi diêm kính cầm lấy một cái bánh bao đưa qua ngọt bánh bao trắng trẻo ngập mạng ở hắn ngón tay thon dài dàn có vẻ phá lệ tiểu xảo vân đông lăng tiếp nhận ngước mắt hiền lặng nhìn hắn ngọt ngào cười rộ lên cảm ơn diêm kính mày hơi chọn muốn nói cái gì vẫn là chưa nói cầm lấy một chén sữa đậu nành đưa cho nàng vân đông lăng ngoan ngoãn mà tiếp nhận hắn cấp cái gì nàng liền tiếp cái gì không nói một lời toàn bộ ăn sạch, cấm nước xong, tưởng liên liên cùng lam gia thụ muốn bắt đầu làm thực nghiệm, bọn họ này đó không hiểu người ngoài nghề, vì tránh cho ảnh hưởng công tác, đều rời đi phòng thí nghiệm. chữa bệnh chế dược phương diện có tưởng liên liên cùng lam gia thụ, trước kia vân thu bách sẽ một người khắp nơi đi thám thính tình huống, bất quá hiện tại nhiều diêm kính bọn họ, này đó công tác liền có thể phân một phân. trước mắt tới nói, diêm uy hướng đi là yêu cầu giám thị, một cái khác diêm kính tiểu đội bỗng nhiên rời đi an toàn khu. Đầu chính luật bên kia khẳng định sẽ nghĩ hoặc việc này cũng đến xử lý tạm thời còn không phải xé vỡ mặt thời điểm rốt cuộc còn có cái diêm tùng minh ở bắc khu diêm kính tối hôm qua cùng vân thu bách ở ngoài cửa thủ vân đông lang khi liên đại khái nói tính toán của chính mình tạm thời binh phân ba đường một giám sát diêm uy nhị tìm kiếm nhưng chỗ ở điểm phòng ngừa chú đáo đến nắm giữ tiên cơ trước tìm kiếm mấy cái tránh được khó địa phương dọn không dọn tiếp theo tam hồi an toàn khu ứng phó đậu chính luật một vài tạm thời tiêu vì trường kỳ hành động tốn thời gian háo lực các đội viên thay phiên chấp hành tam là ngắn hạn hành động nhưng đậu chính luật lòng dạ thâm làm người đang nghi việc này cần thiết đến diêm kính tự mình ra mặt đi chu toàn diêm kính nhàn nhạt nói hạ kế hoạch làm phân tổ tiểu đội thành viên thay phiên chấp hành một vài nhiệm vụ vân thu bách chạy máy diêm kính hôm nay trước cùng chu anh võ hồi an toàn khu một chuyến đã là ổn vừa vững đậu chính luật cũng là tìm hiểu tìm hiểu hiện tại tình hình vân đông lăng ngồi ở một bên nghe đại gia phân phối xong nhiệm vụ cũng không giống bình thường giống nhau nháo muốn cùng diêm kính đi mà là phi thường hiểu chuyện địa chủ động nói tiểu lăng lưu lại nơi này chờ các ngươi đại gia sớm một chút trở về ăn cơm làm cho diêm kính nguyên bản chuẩn bị khuyên nàng một phen lời nói vô dụng thượng hắn hơi có chút kỳ quái mà nhìn nhìn nàng lại lắc đầu cuối cùng dặn dò chỉ có thể lưu lại nơi này nơi nào cũng không thể đi không thể chạy loạn diêm kính mang theo người đi rồi vân thu bách cảm thấy hiện tại người nhiều chữ lương không đủ đánh giá đi lộng chút đồ ăn cũng đi rồi nguyên bản còn có chút náo nhiệt thôn xóm nhỏ trong nháy mắt an tĩnh lại chim chóc ở trên cây giòn minh bóng người đã nhìn không thấy vân đông lăng thu hồi tầm mắt ngẩng đầu nhìn chim nhỏ bắt trước thổi tiếng huýt sáo thấy chim nhỏ chấn kinh nhảy nhảy nàng cười khanh khách hai tiếng nhẹ nhàng xoay người hướng phòng thí nghiệm đi đến này gian đảm đương phòng thí nghiệm nhà ở rất đại chừng hai ba trăm bình tứ phía tường mở cửa sổ dựa tường bày thực nghiệm bằng dài Tường liên liên ở ánh năng chiếu không tới một cái bản thượng làm thực nghiệm, Lam gia thụ đứng ở một bên nhìn nàng, toàn bộ hành trình làm ký lục. Vân Đông Lăng không tới gần quấy dày bọn họ, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh phóng dược vật chữ quài, tìm ra nhiệt kế. Tránh đi bọn họ, Vân Đông Lăng cho chính mình suy đoán nhiệt độ cơ thể, 37 độ 2. Quả nhiên là suốt nhẹ. Vân Đông Lăng sờ sờ hơi lăn cái chán, thả lại nhiệt kế, đi ra ngoài. Chạm vào khi, tường liên liên rốt cuộc từ các loại thực nghiệm trung hoàn hồn ở trong phòng bếp tìm được đang ở làm bánh bao vân đông lăng tiểu lăng cơ sở thực nghiệm làm xong ta tưởng ký lục một chút thân thể của ngươi cơ sở số liệu phương tiện sao tức là làm nhiệt độ cơ thể chờ cơ bản ký lục vân đông lăng đương nhiên không thành vấn đề tường liên liên ký lục nhiệt độ cơ thể lại nhìn nàng khoang miệng cùng trước mắt tình huống buổi sáng ta liền phát hiện ngươi có chút sốt nhẹ trạng thái hiện tại vẫn là không lui ta cá nhân không cho rằng là bình thường cảm bạo phong hàn hẳn là cùng ngươi đột nhiên té xịu có quan hệ Nàng suy tư một lát, tỉnh lại sau cảm giác như thế nào. Thiểu lăng ngươi cùng ta nói nói. Vân Đông lăng một bên niết bánh bao, một bên trả lời, đầu có điểm vượng vượng, có chút ký ức hình ảnh. Hẳn là ký ức đi. Thực hỗn loạn, trừ cái này ra không có gì, khá tốt. Thường liên liên nghiêm túc lên, ngươi choáng vắng đầu. Vì cái gì không cùng ta nói. Ngươi trước đừng làm, ta vội xong rồi, bữa tối ta tới chuẩn bị. Đừng nha liên liên tỉ Vân Đông lăng chạy nhanh bảo vệ chính mình vừa mới niết tốt một mâm bánh bao liền sợ bị tưởng liên liên tay tàn độc hại ta đều mau hảo ngươi chờ ta làm xong ngươi nếu là tưởng hỗ trợ giúp ta chọn chút tài chi không thành vấn đề tưởng liên liên vén tay háo lên ngồi sồn góc chồng chất tủi lửa bên chọn chọn nhặt nhặt thuận miệng nói tiểu lăng thích gan bánh bao làm cái này nhìn hảo phiên thoái vân đông lăng đem bánh bao phóng một bên tỉnh phát đem nổi to dọn lại đây bắt đầu thêm thủy chuẩn bị trước đem khó thục buồn gà trưng thượng giống nhau thích chỉ là không biết đại gia khi nào trở về thời tiết lạnh xào rau không thích hợp khả năng có người sớm có người vãn ăn bánh bao tương đối phương tiện thường liên liên kinh ngạc lần đầu nàng là thật sự không nghĩ tới chưng cái bánh bao phía sau đều ẩn chứa nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng vân đông lăng lại là như vậy cẩn thận kế tiếp vân đông lăng chuẩn bị bữa tối tưởng liên liên liền nghiêm túc mà quan sát nàng cùng ngày đó buổi tối nấu thịt gà mặt khi giống nhau bình tĩnh ứng đối trật tự nhưng cũng không phải xuất phát từ thói quen bản năng vân đông lăng làm mỗi một sự kiện trước là có tự hỏi Tỷ như thừa dịp bánh bao tình phát, nồi to ở buồn thịt gà khi, lại cầm lấy dư lại gia vị làm khởi thịt có nhân bánh, nàng lý do là nếu bánh bao không đủ ăn còn có thể ăn nó, hơn nữa ngoạn ý nhi này mang ở trên người phương tiện, có thể lưu đến ngày mai nhường ra đi chấp hành nhiệm vụ đội viên mang lên, ngâm một chút nước gấm là có thể ăn, so ăn chút bánh quy bánh mì chờ đồ vật đỡ đói lại dinh dưỡng. Nhìn sắc trời bắt đầu tối, nàng đem chín buồn gà lấy ra, bắt đầu chưng bánh bao, chín bánh có nhân. Cuối cùng thu cái nổi thượng một mặt hồ cây canh. Quan hòa khi, nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh. Diêm kính bọn họ đã trở lại. Tường liên liên ngay từ đầu là vì quan sát, nhìn đến mặt sau chính là thán phục Tiểu lăng ngươi thật lợi hại, nhiều người như vậy cơm, đối với ngươi mà nói một chút vấn đề cũng không có. Vân Đông lăng đắc ý mà liệt răng nanh, ta từ nhỏ làm thói quen lạc. Nói xong lại là sửng sốt, nàng như thế nào sẽ nhớ rõ chính mình từ nhỏ làm thói quen. Kỳ quái. Cơm chiều khi mọi người chia sẻ hôm nay hiểu biết thu hoạch. Điền Hưng nông cùng Úc Thương Nghệ ra đỉnh núi, kiểm tra bọn họ tảng xe địa phương không thành vấn đề sau, lại lặng lẽ đi riêng nguy chân núi doanh địa xem xét, phát hiện binh lính thiếu rất nhiều, phân nơi rừng chân chỉ còn lại có giải rác binh lính ở đi lại, nhìn cũng không có nghiêm túc phiên trực tuần tra bộ dáng. Hai người cảm thấy không đúng, đi vào thành phố L vùng ngoại ô đại bản doanh, tình huống tương đối hảo một chút, nhưng trông coi cũng thập phần rời rạc, bọn họ ở nơi đó thủ một cái bữa chiều cũng chưa thấy được Diêm Uy. Vô nhạc còn lại là theo phụ cận đỉnh núi tiếp tục đi ra ngoài, hắn dị năng lúc này vô pháp cho hắn bất luận cái gì giảm phụ, hắn vẫn như cũ đến rửa hai chân ở trên núi đi đường, còn không thể lái xe, cuối cùng không thu hoạch được gì, mệt đến quá sức hắn nói cho Diêm Kính này phụ cận không có so cái này thôn xóm nhỏ càng tốt ẩn thân điểm. Sau đó là Vân Thu bách, hắn hào động tiểu tám đẳng biến dị thu giúp hắn xua đổi tiểu động vật, bắt không ít gà rừng lợn rừng trở về, tất cả đều là không có biến dị nguyên sinh vật loại. Lộng chết sau mang về, Vân Đông lăng buổi chiều ở trong phòng bếp bận rộn khi, hắn liền ở bên ngoài sát gà giết heo. Cuối cùng là Diêm Kính cùng Chu Anh Võ. Bọn họ trở lại an toàn khu, ngoài ý muốn gặp được cùng đầu Hồng Anh đi dạo Diêm uy, hai người đều coi thường đối phương, Diêm Kính đi công vụ đại lâu tìm đầu chính luật. Đầu chính luật quả nhiên hỏi hướng đi, Diêm Kính nói có nhiệm vụ, gần nhất khả năng sẽ không trở về. Đầu chính luật nguyên bản nhẹ nhàng thần sắc không khỏi trợ tắt. Diêm Kính biết hắn suy nghĩ cái gì diêm nguy gần nhất diêm kính liền có nhiệm vụ khẳng định là diêm tùng minh ở trong tối làm cái gì an bài đậu chính luật thái độ càng tốt phi thường thân thiết mà nói có yêu cầu trở về tìm hắn rời đi sau diêm kính cùng chu anh võ cố ý đi hỏi thăm một vòng tình huống biết được diêm nguy mang theo đại lượng nhân thủ đến an toàn khu hiện giờ chính phân tán đến các yêu cầu địa phương mà an toàn khu cũng bắt đầu thực hành liên minh máu rút ra kế hoạch hai người nhìn một vòng đi rồi vừa nghe đến diêm nguy quả nhiên đi an toàn khu điền hưng nông liền nói Lão đại, ngươi cùng Diêm Nguy không chào hỏi, đậu chính luật cái này biết các ngươi bất hòa. Diêm kính nửa điểm không để bụng, lấy đậu chính luật nhiều tâm tư, hắn sẽ đoán là thật bất hòa vẫn là giả bất hòa, Diêm Nguy cũng sẽ không theo hắn nói đôi ta chân thật quan hệ. Hai người bọn họ chi gian tuy rằng lẫn nhau cạnh tranh, nhưng ở xử lý bên ngoài sự tình thượng, nhất trí đối ngoại, đây cũng là Diêm Tùng Minh yên tâm đem hai người đặt ở cùng nhau nguyên nhân. Nếu là trong đó một cái vì đem đối phương kéo xuống tới, thương đến Diêm Tùng Minh lợi. Tiêu diêm tùng mình cái thứ nhất đem bọn họ sách trở về xử lý. Đây cũng là diêm kính tuy rằng làm tốt sẽ vỡ mặt tính toán, lại tạm thời không thể không án binh bất động nguyên nhân. Ở không thăm dò rõ ràng diêm nguy mang theo nhiều ít binh lực trước, chưa nghĩ ra lui sách, không thể động thủ. Về kế tiếp ứng đối, mọi người nói chuyện rất nhiều. Vân Đông Lăng nghe được choáng váng, dứt khoát đi trước tắm rửa, chờ tắm rửa xong trở về, bọn họ còn đang nói. Tường liên liên dẫn theo hồng thuốc lại đây, tiểu lăng, cùng ta đến trong phòng đi ta cho ngươi miệng vết thương thượng dược. Vân Đông lăng giơ lên tay phải, đem nguyên lai bị thương cột lấy băng vải lòng bàn tay cho nàng xem, lòng bàn tay chân bóng non mịn, đừng nói miệng vết thương, hoa ngân cũng chưa một đạo, bả vai thương cũng hảo, ta không có việc gì làm. Tưởng liên liên kinh ngạc sau đơn giản kiểm xem một phen, lập tức để bút ký lục xuống dưới. Sau đó chắc nhiệt độ cơ thể, 37 độ 2. Nàng một bên đăng ký một bên lẩm bẩm tự nói, độ ấm hàng không đi xuống, là cái gì nguyên nhân dẫn tới? Không máy móc phòng ngự cơ chế mở ra. Đáng tiếc dưới tình huống như vậy, nàng không thể lại chịu một ông máu quan sát phản ứng, Vân Đông Lăng cùng Dĩ Vang tham dự thực nghiệm tự nguyện giả bất đồng, tình huống cực kỳ đặc thù đến hảo hảo bảo hộ, lại không thể tùy tiện động thủ. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng lại cau mày suy tư, không biết ngươi huyết đối Diêm sư huynh có hay không dùng, Hắn kia tay rất nghiêm trọng. Cái gì? Vân Đông Lăng nguyên bản choáng váng không có gì tinh thần, vừa nghe lời này lưng lập tức đánh thẳng, hắn tay còn không có hảo phía trước không phải giải độc ngày đầu tiên buổi tối lại đây tưởng liên liên chịu diêm kính huyết kiểm tra đo lường sau đánh một châm cụ thể là cái gì nàng không biết chỉ biết ngày hôm sau nhìn thấy diêm kính tay đã rút đi màu đen biến thành ám thanh nàng còn tưởng rằng giải độc chậm rãi liền sẽ hảo vân đông lăng hướng diêm kính nhìn lại tay áo đem cánh tay hắn che khuất trên tay còn mang bao tay bắt tay bao đến kín không kẽ hở nàng cũng chưa chú ý nguyên lai like tay còn không có hảo liên liên tỉ hắn hiện tại thế nào tưởng liên liên giải thích Ta cho hắn tiêm vào chính là bình thường thuốc giải độc, nhưng độc là một loại phi thường phức tạp thành phần, ít nhất chiếu trước mắt tình huống tới xem, diêm nguy cấp diêm sư huynh chú độc thực phức tạp, bình thường thuốc giải độc rõ ràng áp lực không được. Nàng nghĩ nghĩ bổ sung, tối hôm qua diêm sư huynh làm ta giúp hắn lại đánh một châm, ta thấy hắn tay lại bắt đầu sưng hắc, là độc lại bắt đầu lặp lại tác dụng. Vân Đông Lăng nhìn mắt cách đó không xa diêm kính, đối phương cảm thấy nàng liên tiếp xem ra tầm mắt, hướng nàng con có ngôi. Vân Đông Lăng mần người, Bên hai vô pháp không chế mà khởi sướng nhiệt tới. Vân Đông Lăng cảm thấy nàng khả năng bị bệnh. Toàn bộ thân thể lại nhiệt lại năng. Đầu cũng vượng thật sự, nàng ký ức tựa hồ xuất hiện sai lầm. Hôm nay buổi tối nàng đối với mỗi người đoan trang, lại phát hiện trong chốc lát có thể nhớ lại nào đó ký ức đoàn ngắn một lát sau liền đã quên. Đây là nàng ở cảm thấy được chính mình không thích hợp khi, lấy bút đem sự tình nhớ kỹ sau phát hiện. Quả nhiên không nên cường căng sao. Vân Đông Lăng quyết định hừng đông liền đi tìm tưởng liên liên nói một chút chính mình tình huống. Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh trăng, ánh trăng mau thăng đến trung thiên, thôn xóm nhỏ an tĩnh thật sự, chỉ có côn trùng têu vang điểu tiếng têu nào. Nàng mở cửa, ở xác định ngoài cửa không ai sao, đi ra, tả hữu nhìn xung quanh, tay chân nhẹ nhàng hướng diêm kính trụ nhà ở đi đến. Đứng ở diêm kính nhà ở trước, tim đập đã sắp từ hết hầu đế nhảy ra. Vân Đông Lăng làm không rõ chính mình sao lại thế này nàng rõ ràng như vậy thích diêm kính rất muốn thân cận hắn chính là hôm nay nhìn đến hắn mặc danh nhiều vài phần ngượng ngùng lùi bước tưởng tới gần bước chân như thế nào cũng mại không ra nàng cảm thấy trong lồng ngực giống như nhiều một đoàn xa lạ cảm xúc đang ở chủ đạo nàng ý chí nàng choáng váng vô pháp chống cự lại ở biết diêm kính tay không hào sau lập tức đem kêu đoàn ý chí áp xuống đi cái gì cảm xúc nàng đều mặc kệ nàng muốn giúp hắn cử cao tay đang muốn gõ đi xuống môn đột nhiên từ bên trong mở ra Vân Đông Lăng hoảng sợ, phản xạ có điều kiện hô thanh mụ mụ. Diêm kính sớm phát hiện bên ngoài có tiếng vang, lại không nghĩ là nàng. Còn chỉ ăn mặc lông dê liền chạy ra, bên này ban đêm nhiệt độ không khí nhiều lánh lại không phải không biết. Hắn nhanh chóng đem mặc ở trên người áo khoác thởi, trực tiếp khoác ở trên người nàng, cuốn chặt, đem khóa kéo kéo tới, đem nàng cả người gắt gao bao ở, mới hỏi, tìm ta chuyện gì. Vân Đông Lăng ngốc ngốc động động tay, phát giác bị áo khoác thúc đi lên không hảo động đậy đành phải nắm áo khoác nội bộ gian nan đem tay vói vào trong tay áo đi. Vẫn là dài quá một đoạn. Nàng ngắm mắt diêm kính, khuôn mặt như nhau trong trí nhớ lạ mặt, trên người khoác áo khoác đều so với hắn có độ ấm. Nàng mím môi, có rất quan trọng sự. Diêm kính, ân. Vân Đông Lăng nhanh chóng lược mắt hắn không có mang bao tay tay phải, quả nhiên là thanh hắc xương to, vì thế cúi đầu kiên nhẫn quay tay áo, bắt tay lộ ra tới. Sau đó một tay méo hắn cổ áo, đem trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ đưa tới hắn bên miệng. Thanh thủy tê cho ngươi cắn. Cắn cái gì? Cắn tay nàng. Diêm kính hoài nghi chính mình không ngủ tỉnh, hắn quay mặt đi, ý đồ đem mau rồi đến môi tay hấn xuống, đừng áo, nói rõ ràng. Vân Đông Lăng có chút do dự, nàng Mặc danh có loại cảm giác, nàng nếu là nói thẳng ngươi cắn ta một ngụm, hút ta huyết, có lẽ có thể trị ngươi trên tay đầu. Diêm kính tuyệt đối sẽ sụ mặt sách theo nàng sau cổ đem nàng ném về nhà ở đi. Vì thế nắm hắn cổ áo tay hướng về phía trước phàn, trực tiếp vòng lấy hắn cổ. Không cho hắn né tránh, lại điểm cao chân để sát vào đối phương, bắt tay đưa tới hắn bên miệng, ngươi cắn ta một ngụm, liền một ngụm. Diêm kính nhậm nàng bám vào, vững vàng đứng bất động, mặt lại thoáng truyền khai, tránh đi nàng không được để sát vào tay, ngươi không nói, ta không cắn. Vân Đông Lăng cùng hắn xả trong chốc lát, nam nhân nói không phải không, thậm chí liền có lệ nàng hống nàng một chút cũng không chịu. Vẫn luôn điểm chân Vân Đông Lăng mệt mỏi, ủ rũ mà buông tay, thanh âm thấp thấp, nghe ta một chút không được sao. Diêm kính không nghĩ tới Vân Đông Lăng làm hắn cắn nàng là vì hiểu rõ độc, chỉ cho rằng tiểu cô nương là đột phát này suy nghĩ chuyện gì, lại hoặc là nửa đêm bừng tỉnh, người còn mơ hồ liền chạy ra tìm hắn. Tiểu hai tử. Hắn than nhẹ một tiếng sờ sờ năng đầu. Hắn nhìn xem sắc trời, cảm thấy không thể lại bồi nàng nháo đi xuống, gần đây bắt đầu mùa đông, chỉ là như vậy đứng sẽ cảm lạnh. Hắn không phát giác Vân Đông Lăng đang nghe thấy hắn những lời này sau biểu tình đổi đổi, cắn môi bất mãn mà nhìn hắn đôi mắt trừng đến tròn tròn vân đông lăng nhìn chằm chằm hắn ám thanh tay trong đầu đống nhiên hiện lên một cái siêu chủ ý hắn không chịu cắn nàng nàng cắn hắn không giống nhau chỉ cần nàng đem chính mình ngôi dạo phá hắn không phải có thể tiếp xúc đến chính mình huyết không thể không nói vân đông lăng xác thật là bị sốt nhẹ tra tấn một ngày đầu óc không thanh tỉnh nàng hai mắt chạm chạm nhìn diêm kính ở diêm kính đẩy nàng xoay người muốn mang nàng trở về khi vân đông lăng đống nhiên bạo khởi nàng bỗng dưng rỗi tay tún chặt hắn cổ áo diêm kính rũ mắt Không đối nàng bố trí phòng vệ, cũng không ý thức được nàng muốn làm cái gì, liền từ nàng xô đẩy, kết quả ngay sau đó bị nàng đè ở trên vách tường. Nữ hải tử một tay ngăn chặn hắn bả vai, một tay chống đỡ tường, hình thành một cái tiêu chuẩn tường đông. Diêm kính, hắn nhướng mày, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nữ hải tử. Vân Đông lăng nghiêm túc mà nhìn hắn. Nam nhân mặt bộ đường cong rõ ràng, hình dáng có hình, hốc mắt rất sâu, ngày thường xem người khi có chút sắc bén đôi mắt hơi rũ, ánh mắt lười nhác. Môi mỏng cười như không cười mà câu lấy. Vân Đông lăng ngơ ngác nhìn, ngực phảng phất trang chỉ điền cuồng đâm đầu nai con, liền kém từ yết hầu đế nhảy ra. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Diêm kính, đói bụng. Ta đi cho ngươi. Kế tiếp nói, hắn bị kinh không có. Vân Đông lăng thế nhưng nắm lên hắn trúng đọc tay phải, mở miệng ngao ôm một ngụm cắn đi lên. mươi 62. Nàng ở cắn chính mình tay. Diêm kính ít có mà ngây dại. Nhưng trên tay thứ đau cảm thực mau làm hắn hoàn hồn. Hắn lập tức bóp chặt nữ hài tử hai má, nhéo, y đồ làm nàng nhả ra, há mổm. Vân Đông Lăng cắn đến gắt ao. Một trận gió ập vào trước mặt, đồng thời rôi tới một con màu xanh lá khô khốc tay, chế trụ Vân Đông Lăng sau cổ, liền phải đem người sau này kéo. la đã sớm ở một bên nhìn chăm chú hai người Vân Thu Bách. Thân thể bị vi rút thay đổi Vân Thu Bách, kỳ thật cũng không cần giấc ngủ, chỉ là hắn không thích cùng nhân loại bất đồng chính mình, cho nên mỗi đến buổi tối vẫn cứ sẽ giống người giống nhau vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, chính là nhắm mắt lại làm nằm một đêm mà thôi. Hắn ngũ cảm thực hảo, ban đêm yên lặng, hắn có thể dễ dàng nghe thấy nơi xa không rõ rã thu chú lên, cũng có thể nghe thấy gần châu ngẫu nhiên nhiễu người đêm điệu hát vang. Hôm nay buổi tối, hắn nghe thấy được một trận rất nhỏ mở cửa thanh, sau đó là chạy bộ thanh. Hắn mở to mắt, đi đến căn nhà nhỏ bên cửa sổ, từ mở ra phùng cửa sổ trông ra, liếp mắt một cái thấy ly chính mình cách đó không xa nhà ở, diêm kính trụ kia gian, cửa đứng vân đông lăng thấy muội muội nửa đêm chạy đến người khác nhà ở cửa, Vân Thu bách trong lòng hiện lên cổ quái, kiềm chế bất động mà nhìn Diêm Kính ra tới, giúp nàng mặc xong quần áo, hai người đối thoại. Đường thấy Vân Đông lăng cả người đều quải đến Diêm Kính trên người, giống như thân mật mà điểm cao thân mình nói chuyện khi, hắn trong lòng hiện lên tức giận. Kia một khắc thật sự cho rằng Diêm Kính có phải hay không con hắn câu dẫn chính mình muội muội, nhưng mà kế tiếp cốt chuyện phát triển ngoài dự đoán, Diêm Kính vẫn không núp đích, Vân Đông lăng nhào vào trong lược không thành công ở bị hắn đẩy muốn đưa trở về khi vân đông lăng đột nhiên đem diêm kính đẻ ở trên tường bốn mắt nhìn nhau mắt thấy liền phải tủi khô lửa buốc vân thu bách không đứng được hắn lập tức mở cửa liền phải tiến lên ngăn cản kết quả vân đông lăng nắm lên diêm kính tay đột nhiên cắn một ngụm cắn diêm kính tay hơn phân nửa đêm chạy ra lôi lôi kéo kéo cuối cùng cắn một ngụm vân thu bách sửng sốt một cái chớp mắt tốc độ tiến lên lập tức đem hành vi khắc thường muội muội chế trụ y đồ làm nàng nhả ra há mồm Hắn ở trong đầu nôn nóng mà hô to, bóp chặt mội mội sau cổ, phải dùng lực lại không dám dùng sức, liền sợ một không cẩn thận bóp gây nàng tiểu cổ. Diêm kính kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng hắn tay bóp chặt vân đông lăng hai má, ở nàng cầm thượng thoáng dùng sức, nhưng lại không dám thật sự niết. Tiểu lăng ngươi trước nhà ra, đói bụng ta đi cho ngươi tìm thực vật. Chính là mặc kệ hắn nói cái gì, vân đông lăng chính là gắt gao cán. mu bàn tay làn da bị rảo phá ra, hồng hắc máu chảy ra. Đồng thời cảm giác có mềm mại hoặc vật chống lại làng da, quét tới quét lui. Diêm kính đáy mắt hiện lên vớ vẩn. Đương thấy tử Vân Đông Lăng khỏe miệng chảy xuống đỏ thấm đến hát máu, hắn trong đầu hiện lên cái gì, dùng sức bóp chặt má nàng, chế trụ nàng khớp hàm, làm nàng không thể lại cắn, nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, lập tức há mổm. Vân Đông Lăng bị hung đến tâm can run lên, mắt thấy mục đích đạt thành, nàng phối hợp mà vông ra căn kính, hé miệng. Diêm kính mu bàn tay đã cắn ra một cái thật sâu dấu răng. Màu đỏ thấm máu không ngừng toát ra, nhưng là hắn cũng không thèm nhìn tới, tiếp tục bóp chặt má nàng, làm nàng tối đầu, nổ ra. Toàn bộ phun. Vân Đông Lăng trước bị Diêm Kính chế trụ, sau bị Vân Thu bách để lại, cả người không thể động đậy, nàng trong mắt hiện lên ủy khuất, lại cũng phối hợp mà đem trong miệng máu đen nổ ra. Thấy nàng phun đến không sai biệt lắm, Diêm Kính buông ra tay, nhanh chóng về phòng tử lấy thủy ra tới, đảo một ly cho nàng, xúc miệng, không được ướt. Vân Đông Lăng phủng trụ hắn bưng cái ly tay nghe lời mà uống nước súc miệng tuy rằng đem huyết phun ra cũng súc miệng diêm kính cùng vân thu bách vẫn là không yên tâm hai người ánh mắt một đôi đều có ăn ý một cái đem tiểu cô nương để sách theo đến phòng thí nghiệm đi một cái xoay người đi tìm tưởng liên liên người sao lại thế này đem vân đông lăng đưa tới phòng thí nghiệm diêm kính mở ra khẩn cấp đèn nguyên liền bắt đầu tính toán sổ sách vân đông lăng đĩu môi rảo xuống tay đôi mắt xem tả xem hữu chính là không xem hắn diêm kính khí cười nắm nàng tiểu xảo cằm cằm Cưỡng bách nàng ngừng đầu, đồng thời đem bị nàng cắn suốt huyết tay để sắt vào trước cho nàng xem, nhìn rõ ràng, này trong tay độc, ngươi là có bao nhiêu thèm. Như vậy cũng đến đi miệng, nhân ra mới không phải thèm. Vân Đông Lăng tưởng phản bác, lại sợ chân thật nguyên nhân nói ra đối phương khó có thể tiếp thu, cắn môi không rên một tiếng. Giang có khi, Vân Thu bách mang theo tưởng liên liên vào được. Hắn đi đến Vân Đông Lăng bên người, hơi có chút vô cùng đau đớn mà nhìn nàng. Hôm nay mới cảm thấy mội mội không giống nhau. Hắn tưởng ký ức không khôi phục, nhưng tâm trí thoạt nhìn đã bình thường, còn ở cao hứng vân đông lăng tình huống chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới đêm nay liền không thể hiểu được đi cắn diêm kính. Này nơi nào chuyển biến tốt đẹp? Rõ ràng là căng đốc. Tường liên liên nghe diêm kính nhàn nhạt đem sự tình trải qua nói, liếc mắt trên tay hắn còn tại đổ máu thấy được miệng vết thương, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy nảy tay tựa hồ không như vậy sưng lên. Nàng lắc đầu, nhìn về phía vân đông lăng. Tiểu cô nương tựa hồ không dám đối mặt Diêm Kính cùng Vân Thu Bách chỉ trích ánh mắt, rũ đầu xem mặt đất, hai tay vô thố mà rảo, thấy thế nào đều làm người đau lòng. Tưởng liên liên lập tức đoán được Vân Đông Lăng mục đích, nhất thời cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ. Diêm Sư huynh, ngươi quái sai Tiểu Lăng, Tiểu Lăng là tưởng giúp ngươi. Nàng đem hôm nay buổi tối đã từng cùng Vân Đông Lăng để qua trong tay hắn độc chưa tốt sự nói ra. Cũng trách ta, ta chính là như vậy thuận miệng một câu, không nghĩ tới Tiểu Lăng tưởng nhiều như vậy. Diêm kính kinh ngạc mà nhìn túi đầu không nói Vân Đông Lăng, trái tim đống nhiên buộc chặt. Nói nàng thèm chỉ là trêu chọc, kỳ thật hắn là cho rằng tiểu cô nương ngủ mơ hồ, rốt cuộc rất nhiều thời điểm, mất trí nhớ lại tâm trí thoái hóa Vân Đông Lăng, thường thường từng có người hành động. Nếu là cắn địa phương khác liền tính, cắn lại là chúng độc tay, Diêm kính khó tránh khỏi sinh khí. Cảm thấy nàng loại này hành vi quả thực vô pháp thuyết phục, mới có thể nhịn không được tức giận. Tường liên liên đem nguyên nhân vừa nói. Hắn lập tức minh bạch vì cái gì đêm nay Vân Đông Lăng kiên trì muốn hắn cắn nàng. Là bởi vì hắn cự tuyệt không chịu cắn, không có cách nào tiểu cô nương mới muốn cắn hắn một ngụm. Nói như vậy, mu bàn tay lúc ấy cảm nhận được mềm mại hoạt vật xúc cảm, nàng mục đích là. Diêm kính bỗng nhiên dối tay bắt nàng cầm ngừng đầu, há mồm. Vân Đông Lăng không nghĩ há mồm, chính là thấy đối phương mày nhíu chặt, biểu tình thập phần không vui nghiêm khắc bộ dáng, trong lòng chua xót cảm càng trọng, theo bản năng thuận theo hắn hé miệng. Diêm kính dễ dàng thấy vân đông lăng đầu lưỡi thượng một chỗ tiểu miệng vết thương, không cần phải nói, khẳng định là nàng chính mình cắn. Này qua thực, qua thực. Diêm kính nhất thời lại tức lại đau lòng, bóp nàng cầm tay hơi hơi buộc chặt, người ngốc không đốc. Không nghĩ vân đông lăng vừa nghe lời này, hốc mắt liền đỏ. Hàng hồ nói, tiểu lăng mới không ngốc. Diêm kính buông ra tay, ta bất hòa ngươi tranh vấn đề này, tưởng sư muội, phiền thoái ngươi giúp nàng nhìn xem. Tưởng liên liên gật đầu, đem hồng thuốc đưa cho hắn. Diêm sư minh chính mình trước xử lý hạ miệng vết thương. Diêm kính tiếp nhận tùy tay phóng tới một bên, nhìn nhìn mu bàn tay thượng dấu răng. Xuất huyết đã không có phía trước nhiều, dấu răng miệng vết thương ven, thấm mới mẻ màu đỏ máu, cùng nguyên bản hồng máu đen dịch quệ với nhau. Hán thư giãn xuống tay chỉ, không thèm để ý mà bắt tay bông. Tường liên liên kiểm tra rồi vân đông lăng khoang miệng miệng vết thương, không phát hiện vấn đề, do dự mà nói, vẻ ngoài xem không thành vấn đề, nhưng ta không xác định nàng có hay không trúng độc. Muốn xác định nàng có hay không trúng độc, nhanh nhất biện pháp chính là rút máu. Nhưng vấn đề là vân đông lăng phía trước mới bởi vì rút máu quá liều mà ngất xịu một lần. Tuy rằng kiểm tra đo lường chỉ cần chút ít, nhưng tưởng liên liên vẫn là lo lắng. Rốt cuộc nàng lấy ra tới, vân đông lăng thân thể còn ở vào suốt nhẹ chung. Nghĩ nghĩ, nàng nói, từ cá nhân góc độ, ta cho rằng tiểu lăng chẳng sợ trúng độc cũng nên không có việc gì. Nàng đem vân đông lăng trên người miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn sự nói cho hai người, nói chính mình suy đoán Cộng sinh tinh thạch nguyên bản liền có xúc tiến miệng vết thương khỏi hẳn công hiệu, hiện tại bị tiểu lăng thân thể hấp thu, có được đồng dạng năng lực thực bình thường, cho nên chẳng sợ chúng độc, thân thể của nàng cũng sẽ đối độc tiến hành phân giải. Diêm kính lại không yên tâm, hắn mang theo Vân Đông Lăng trong khoảng thời gian này gặp qua trên người nàng có vết thương, cũng không có lập tức khỏi hẳn thời điểm. Trên thực tế, trừ bỏ vài lần trường hợp đặc biệt miệng vết thương ra tốc khôi phục, cái khác thời điểm Vân Đông Lăng miệng vết thương phục hồi như cũ thời gian cùng người bình thường không sai biệt lắm này ý nghĩa nàng trị liệu năng lực cũng không phải lúc nào cũng hữu dụng. Tường Liên liên gật đầu, giải thích nói, bởi vì tiểu lăng chính mình sẽ không vận dụng này phân năng lực nha. Nàng kiên nhẫn mà phân tích, tuy rằng ta không biết người nói tiểu lăng vài lần miệng vết thương da tốc phục hồi như cũ là ở tình huống như thế nào hạ, nhưng ta đoán, không ngoài vài loại. Một là sinh mệnh đã chịu uy hiếp, trong cơ thể phòng ngự cơ chế tự nhiên mở ra; nhị là thân ở tang thi vi rút nồng đậm hoàn cảnh, cộng sinh tinh thạch trời sinh khát chế vi rút năng lực sẽ bị kích phát. Tam là nàng có mánh liệt muốn chữa khỏi người nào đó tâm nguyện, thân thể sẽ kích phát tiềm năng. Tường liên liên nêu ví dụ nói, các ngươi tới kia một ngày, tiểu lăng từng bị Diêm nguy bắt đi, trên người nàng nguyên bản có biến dị thú cắn quá dấu vết, nhưng là ta thế nàng kiểm tra miệng vết thương khi, nàng miệng vết thương đã bắt đầu tự mình khép lại. Kia một ngày nàng một người từ trong tay đối phương chạy ra tới đúng hay không. Nàng cảm thấy nguy hiểm, nay phân khẩn trương cùng độ cao phấn khởi tinh thần đồng dạng sẽ cho thân thể truyền lại một cái tín hiệu. Chính là sinh mệnh có nguy hiểm, vì không liên lụy chân sau, tự nhiên sẽ ra tốc trị liệu miệng vết thương. Vân Thu bách nhìn về phía Diêm Kính, ánh mắt mang theo dò hỏi, là như thế này sao? Diêm Kính suy tư một lát, phát hiện xác thật thật đúng là chính là như vậy. Tỷ như kia một lần bọn họ một đám người ở thành phố L nội khu bị Tống Thừa An đánh lén, lúc ấy hắn thế Vân Đông lăng chắn một thương, thương cập tâm mạch, nghiêm trọng trí mạng thương. Tiểu cô nương tựa hồ bị hắn hôn mê cùng đầy người huyết sợ hãi nếu nói nàng lúc ấy có mãnh liệt tâm nguyện hy vọng hắn lập tức kháng phục do đó trong lúc vô ý kích phát chữa khỏi năng lực hợp lý hợp tình chỉ là lúc ấy vân đông lăng biểu hiện ra ngoài nhưng không ngừng là chữa khỏi hắn mở to mắt tận mắt nhìn thấy nữ hải tử hai mắt thất thần toàn thân phát ra lóa mắt kim quang không ngừng nháy mắt chữa khỏi ở đây mọi người thương thế còn đem tang thi đuổi đi đúng rồi vân đông lăng thả cái này đại chiêu sau ngất xịu đi lại lần nữa tỉnh lại lại mất đi cùng ngày ký ức còn tưởng rằng chính mình lưu tại trước một ngày Hắn đem sự tình nói biến, Tưởng Liên Liên nhất thời lâm vào trầm tư, một lát sau nhìn về phía có chút mệt rã rời Vân Đông Lăng, châm trước nói: "Kỳ thật, tiểu lăng lần này tỉnh lại, nói cho ta nàng choáng váng đầu, nói trong đầu có rất nhiều hình ảnh, ta cho rằng những cái đó đều là nàng tạm thời nhớ không nổi hồi ức." Tuy rằng vô pháp xác định, nhưng chạm đến thân thể phòng ngự cơ chế điểm mấu chốt, tựa hồ sẽ sinh ra tác dụng phụ, ta phỏng đoán, mất trí nhớ chính là cái này tác dụng phụ. Thấy trước mắt hai cái nam nhân đều lâm vào trầm mặc, Tưởng liên liên tổng kết nói, này đó đều là ta phỏng đoán, tiểu lăng huyết thanh thực nghiệm làm xong, kế tiếp ta sẽ thử tinh luyện ra miễn dịch tước số, lại chế giải dự tề, khả năng khi đó, mới có thể xác định tiểu lăng huyết rốt cuộc có cái gì công hiệu, tóm lại, các ngươi không cần lo lắng, diêm sư huynh trên người đầu, còn không đến mức có thể thương đến nàng. Sắp tưởng liên liên đều nói như vậy, diêm kính cùng Vân Thu Bách liền không hề dối dám. Mắt thấy Vân Đông Lăng không được mà rủi mắt áp, Vân Thu Bách tưởng đưa nàng trở về ngủ. Diêm Kính liếc mắt tiểu cô nương quá không tinh thần khuôn mặt nhỏ, cản lại Vân Thu Bách, sau đó hướng hắn ý bảo tưởng liên liên. Ý tứ là ngươi đưa tưởng liên liên trở về, ta đưa Vân Đông Lăng trở về. Vân Thu Bách kinh ngạc mà nhìn Diêm Kính. Hắn biết Diêm Kính là người lãnh đạm, ở trường quân đội khi chính là như vậy, không thích người khác tới gần, đối những cái đó mượn cơ hội để sát vào trước nữ hài tử càng là không có một tia hào cảm. Bọn họ kết giao nhiều năm như vậy. Vân thu bách liền trước nay chưa thấy qua diêm kính bên người có thân mật nữ tính xuất hiện, đối với tính tình như vậy lãnh quả bằng hữu, hôm nay lại bị vân đông lăng cản quấy nhào vào trong ngực, cuối cùng còn cắn hắn tay. Hắn cảm thấy thực xin lỗi. Hắn ấy nấy mà nhìn mắt diêm kính trên tay giữ tợn vết sẹo, rất muốn vì muội muội lô mãng xin lỗi. Diêm kính đã đọc đã hiểu hắn ánh mắt, ngăn cản mà vô vô bờ vai của hắn, không nghe tưởng sư muội giải thích, tiểu lăng là vì cho ta giải độc. Nàng là hảo ý, ta như thế nào sẽ quái nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều, chạy nhanh đi tặng người đi, ta tưởng cùng tiểu lăng nói nói chuyện. Xắc thật là đến hảo hảo nói nói chuyện, Vân Thu Bách ngẫm lại liền đồng ý, ở bờ vai của hắn chụp hạ, liền hướng đi tới cửa tưởng Liên Liên đuổi theo. Vân Đông Lăng xoa nhẹ hạ đôi mắt, nhìn thấy Diêm Kính bản mặt, nhấp môi cúi đầu. Đại gia nói chuyện ngay từ đầu nàng là có nghe, nhưng là thân thể không biết sao lại thế này, buồn ngủ nói đến là đến, cơ hồ ngăn cản không được, mà liền ở nàng thất thần ngủ gà ngủ gật lúc này, Vân Thu Bách cùng tưởng Liên Liên đi rồi. Phòng thí nghiệm độc lưu lại nàng cùng Diêm Kính. Nàng không phải không muốn cùng Diêm Kính cùng nhau, chỉ là chính mình vừa mới làm sự tựa hồ làm hắn thực tức giận, nàng còn không biết muốn như thế nào hống hắn hảo. Nghĩ nghĩ, nàng rôi tay nhẹ nhàng tún tún hắn vật áo, lấy lòng mà ngẩng đầu xem hắn, thực xin lỗi, ngươi đừng tức giận được không. Diêm Kính trong ngay mắt, chỉnh trái tim đều là toan. Cái này ngốc cô nương, nàng làm như vậy là vì hắn A. Còn trái lại cùng hắn xin lỗi. Mặc kệ nàng cái này hành vi có bao nhiêu lộ mãng, Nàng một lòng vì hắn là sự thật. Diêm kính theo bản năng nắm lấy tay nàng, há mồm liền tưởng nói chuyện, nhưng mà không biết nghĩ đến cái gì, lại sinh sôi áp xuống đầy ngập cảm xúc. Chỉ nói, ta không có sinh khí, không có. Vân Đông Lăng, nhưng là ngươi vẫn luôn sủ mặt. Bởi vì hắn không biết muốn như thế nào biểu đạt ý tưởng. Diêm kính tưởng nói cho nàng, biết nàng là vì chính mình mới làm như vậy, hắn thực vui vẻ, nhưng hắn luyến tiếc nàng làm như vậy. Hắn biết những lời này nói hay không không sao cả. Bởi vì Vân Đông Lăng nghe không hiểu Hắn ảm đạm rũ xuống mắt Đem nàng kéo thân Ta chỉ là thực xin lỗi Vân Đông Lăng nghi hoặc mà nhìn hắn Hắn lại không có muốn giải thích dí tứ Chỉ mang theo nàng về phía trước đi Chuẩn bị đưa nàng về phòng Hắn đem khẩn cấp đèn nguyên đóng To như vậy phòng thí nghiệm lập tức lâm vào hát cám Lo lắng tiểu cô nương đi đường vương đến Hắn nghĩ nghĩ Vẫn là dắt lấy tay nàng Chậm ta đưa ngươi trở về Vân Đông Lăng thuận theo mà đi theo hắn đi Từ phòng thí nghiệm đi đến nàng trụ căn nhà nhỏ cũng không xa, thực mau liền tới rồi. Đẩy cửa ra, một trận gió lạnh ập vào trước mặt. Diêm kính nhíu nhíu mày, nói chờ một chút. Sau đó đi hướng nàng giường, đem nàng chăn phô đệm chăn hảo, bàn tay đi vào, phát động dị năng, độ ấm nháy mắt gia tăng mấy liệt, thực mau đem ổ chăn làm cho nóng hừng hực. Có thể, lại đây ngủ. Vân Đông Lăng thử dối tay một sờ, ấm hồ hồ, nàng ngạc nhiên mà hoa một tiếng, liền muốn bỏ lên trên giường đi. Bò đến một nửa Nàng nhớ tới Diêm Kính còn đứng ở một bên nhìn nàng đâu, liền đem mặc ở trên người áo khoác cởi đưa cho hắn. Còn cho ngươi, cảm ơn. Diêm Kính tiếp nhận, thúc giục nàng chạy nhanh lên giường. Đừng cảm lạnh, nhanh lên đi lên. Vân Đông lăng chui vào trong ổ chăn, ấm áp lại ấm áp cảm giác thật sự quá mức tốt đẹp. Nàng cảm giác toàn thân tế bào đều thả lỏng, người cũng trở nên quyện quyện. Nàng xoa xoa mắt, cười đối Diêm Kính nói, hảo ấm nha. Diêm Kính mỉm cười, ấm là được. Ra đây đi rồi. Từ từ Vân Đông lăng gọi lại hắn. Nhìn hắn rút tại bên người tay, có thể hay không làm ta nhìn xem tay. Nàng nằm trong ổ chăn, chăn kéo cao che đến cảm, trong phòng ánh sáng không rõ, tuy là như vậy, nương ít ỏi tinh nguyện ánh sáng, hắn vẫn như cũ dễ dàng thấy rõ tiểu cô nương nhấp nháy nhấp nháy mắt to. Mãn hàm kỳ vọng, hắn rôi tay đưa tới nàng trước mặt, chỉ có thể xem, không thể cắn. Vân Đông lăng thẻ lưới, tay từ trong ổ chăn vươn tới, phùng trụ hắn tay, kéo cao tay háo đoan trang. Nguyên bản chỉ có tiểu cẳng tay trúng độc hiện giờ đã khuyết tán đến toàn bộ cánh tay nhan sắc nhìn vẫn là hắc bởi vì ánh sáng vấn đề nhìn không ra có hay không phai màu nhưng là cảm giác thượng tựa hồ không phía trước như vậy sưng lên có phải hay không không sưng lên thấy vân đông lăng tựa hồ có điểm kích động bộ dáng hắn câu môi dưới thuận theo nàng nói là vừa lòng đi vân đông lăng lại đem hắn tay cầm đến càng khẩn cho nên ta huyết thật sự hữu dụng diêm kính ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng đúng vậy hắn cho rằng nói như vậy vân đông lăng nên thỏa mãn Không muốn nghe lời này, tiểu cô nương đột nhiên đem hắn tay một túm, nếu không phải hắn phản ứng mau, cả người liền phải áp đến trên người nàng. Hắn đôi tay chống ở nàng đầu hai sườn ván giường thượng, bất đắc dĩ mà nhìn nàng, lại làm sao vậy? Vân Đông Lăng cắn môi bắt tay đưa tới hắn bên môi, đôi mắt lấp lánh sáng lên mà nhìn hắn, nếu ta huyết hữu dụng, vậy ngươi cắn một ngụm, được không? Diêm kính ngẩn ngơ ách thanh. Vân Đông Lăng là thật sự thực lo lắng diêm kính, nàng tận mắt nhìn thấy trong tay hắn độc, từ thanh ám biến thành tím đen. Từ nhỏ lửa thanh cánh tay, lan tràn đến toàn bộ cánh tay, còn bệnh phù. Nói không lo lắng không có khả năng. Đã có như vậy phương tiện mau lẹ biện pháp, vì cái gì không cần. Nàng ở trong lòng tưởng, không ngừng muốn cho Diêm Kính cắn một ngụm, ngày mai còn muốn cho Kaka ca ca thử một lần. Như vậy nghĩ tâm tình của nàng liền có chút kích động, nhưng lại sợ Diêm Kính mâu thuẫn, trên mặt không khỏi mang theo vài phần thật cẩn thận, được không? Diêm Kính ánh mắt lập lòe, hắn bình tĩnh nhìn dưới thân nữ hài tử, này đôi mắt thuần khiết thiên chân. Cái gì tâm tư đều làm người nhìn đến rõ ràng? Ngu như vậy? Vì cái gì ngu như vậy? Diêm kính nắm lấy tay nàng, thanh âm cực nhẹ, liền cắn một ngụm. Vân Đông lăng con mắt, ân. Diêm kính hé miệng, để sắt vào tiểu cô nương tinh tế tiểu xảo tay phải, ở nàng ngón tay cái căn chỗ mềm thịt một cắn Không phải thức nhẹ, có điểm trọng, nhưng còn không đến có thể rảo phá ra suất huyết trình độ. Diêm kính trong miệng ngậm tay nàng, thâm thúy đôi mắt nhìn nàng, lại là nhẹ nhàng một cắn ngay sau đó bùng ra Ở tiểu cô nương ngốc nhiên trong ánh mắt, đem tay nàng bỏ vào trong ổ chăn, tay trái bao trùm thượng nàng mắt. Đại trường đem chỉ có về điểm này nguồn sáng che khuất, Vân Đông lăng trận tròn mắt ngây ra, liền nghe thấy nam nhân thấp giọng nói nói, cán, ngủ đi. Hắn sát thật cán, nhưng là, nàng nói cán, cũng không phải loại này cán nha. Vân Đông lăng chấp chớp mắt, mật tế thật dài lông mi đảo qua nam nhân ấm áp lòng bàn tay, không biết vì sao, nàng cảm thấy này trận nguồn nhiệt tựa hồ đang ở truyền lại cho nàng, từ trên mặt đến lỗ thai phần cổ lại đến toàn thân làn da lén lút nóng bỏng lên trái tim cũng bắt đầu tung tăng nhảy nhót vân đông lăng cuộn lại cuộn ngon chân dùng sức nhấp khẩn môi trong lòng lộn xộn hỗn loạn cảm xúc đông nhiên tới quá nhiều xa lạ tình cảm chèn ép nàng nguyên bản liền có chút choáng váng đầu trong khoảng thời gian ngắn người càng mơ hồ nàng tường mở miệng cùng hắn giải thích nhưng là thực mau ý thức bắt đầu mê ly không biết là cái ở nàng mắt thượng ấm áp bàn tay thật sự có thôi miên tác dụng Vẫn là nam nhân trên người quen thuộc lệnh nhân tâm an nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, hay là là ổ chăn thật sự là quá ấm, đang run run tiếng tim đập trung, thả lỏng thân thể Vân Đông Lăng thực mau chống đỡ không được. Ở tiến vào ngộng đẹp phía trước, nàng mơ mơ màng màng màng nghĩ, ngày mai lại hảo hảo cùng hắn giải thích một chút hảo. Hắn thật buồn. Ôm loại này ý tưởng, Vân Đông Lăng mèo chăn, nhắm mắt lại ngủ rồi. Ngày hôm sau, Vân Đông Lăng thức dậy so ngày thường vãn. Tình ngủ khi đã mau giữa trưa. nàng dối người Xoa xoa đôi mắt đi xuống giường, rửa mặt xong phát hiện thôn xóm nhỏ an tĩnh đến quá mức, người đâu? Mọi người đều đi nơi nào? Sâu ngủ một chút bị cưỡng chế di rời, Vân Đông Lăng lập tức hướng phòng thí nghiệm đi đến. Phòng thí nghiệm cũng không có đóng cửa, đến gần liền có thể thấy mọi người đều ở chỗ này, tựa hồ đang ở nói nói cái gì, biểu tình đều có chút nghiêm túc. Nàng đi vào đi, nói thanh chào buổi sáng, phát giác mọi người đều đang xem nàng, ánh mắt đều mang theo khiếp sợ cùng lo lắng, thập phần phức tạp. Vân Đông lăng hướng Vân Thu Bách đi đến, theo bản năng mà dựa vào ca ca trên người, các ngươi vì cái gì như vậy xem ta. Vân Thu Bách mặt lộ vẻ ưu sắc, nhìn Diêm Kính liếc mắt một cái. Sự tình còn phải từ hôm nay buổi sáng nói lên. Diêm Kính sáng sớm rời giường, liền phát hiện chính mình vốn có chút tê mỏi hoạt động không tiện tay phải khôi phục tự nhiên, vừa thấy càng là giật mình. Chỉnh chi cánh tay nguyên bản ám hát sắc rút đi, dư lại nhàn nhạt màu xanh lá, không hề sưng to, cái gì không khỏe đều không có. Hán độc giải. Vân Đông Lăng loạn quấy dày đâm huyết liệu pháp thế nhưng thật sự hữu dụng. Trong lúc nhất thời, Diêm Kính trong lòng cũng không có cảm giác vui sướng, mày ngược lại ngưng trọng mà nhân lại. Hắn biết Vân Đông Lăng máu có chút đặc thù, hắn còn đã từng dùng lăn lộn huyết nước mưa cấp tang thi làm thực nghiệm, nhưng là, đó là căn cứ vào tang thi lảng tránh nàng, chạy huyết lại chọc đến tang thi điên cuồng này hai cái sự thật. Hắn suy đoán Vân Đông Lăng máu đối tang thi có nhất định ức chế tác dụng, ở tới rồi nơi này, biết nàng dung hợp cộng sinh tinh thạch Nghe tưởng liên liên phân tích sau càng là xác định nàng máu đựng nào đó không biết đại giải bí mật. Nhưng mà bí mật này, hắn chưa bao giờ từng hướng nhân thể uống máu phương hướng tưởng. Sao có thể như vậy tưởng? Nhưng là hiện tại, vô luận hắn có nguyện ý hay không, cánh tay hắn đã chứng minh rồi vân đông lăng huyết còn có loại này hiệu dụng. Hắn đem tay háo kéo xuống, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Vân Thu Bách đi ra ngoài, không biết ra nơi nào, mau đến giữa trưa mới trở về. Diêm kính ở thôn đầu chặn đứng hắn. Đem sự tình nói với hắn một lần. Vân Thu bách biểu tình cũng thực nghiêm trọng, thương lượng sẽ, hai người quyết định đi tìm Tưởng Liên Liên, Tưởng Liên Liên vừa nghe Vân Đông lăng huyết thế nhưng còn có thể như vậy dùng, trong đầu xẹn qua một đạo quang, đông nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng ở nam khu an toàn khu ngoại gặp phải cái kia tang thi biến người, sau lại thường xuyên điều tra, còn không phải là công bố chính mình uống qua người nào đó huyết mới biến dị. Bởi vì hắn nói được lời thề son sát, lãnh đạo tin, đem sự tình hướng lên trên thông báo lúc này mới có liên minh hiện giờ toàn diện thực hành rút máu kế hoạch ý đồ tìm được trong đám người nào đó biến dị thể đang nói lam gia thụ đã trở lại tiểu đội người bởi vì diêm kính xác nhận diêm nguy hiện giờ ở an toàn khu nơi dừng chân tạm thời không cần nhìn chằm chằm khẩn bọn họ liền kết đoàn sáng sớm đi ra ngoài tìm kiếm nhưng trụ chỗ bởi vì tìm được rồi địa phương đại gia hưng phấn trở về đưa tin cũng vừa lúc tại đây một khắc bước vào phòng thí nghiệm bọn họ thoáng nhìn diêm kính đám người nghiêm túc biểu tình đều có chút sở không được đầu óc Phát sinh chuyện gì? Ở phát hiện Vân Đông Lăng thân thể đặc thù tình huống khi, Diêm Kính chỉ đem sự tình nói cho Vân Thu Bách, đó là làm hắn quyết định, hắn dù sao cũng là Vân Đông Lăng ca ca, có quyền quyết định muốn hay không cùng cái khác thành viên nói, chuyện này rốt cuộc không phải việc nhỏ. Vân Thu Bách hơi chầm một lát, hướng Diêm Kính gật gật đầu. Đây là Vân Thu Bách đồng ý làm làm gia thủ cùng tiểu đội thành viên biết Vân Đông Lăng sự ý tứ. Diêm Kính liền đem người đều kêu lên tới, đem sự tình đơn giản giới thiệu một lần. Không nghĩ Lam Gia Thụ đột nhiên trợn trăng mà nhảy ra, hướng mọi người vươn tay, ta cũng bị Vân Đông lăng cắn quá a ta dựa. Ta còn tưởng rằng ta cướp chó vận chịu đựng Tang thi virus, thân thể dị biến có kháng thể, làm nửa ngày là bởi vì nàng huyết ta. Này lại là chuyện gì? Vân Thu bách nhìn về phía Diêm Kính, Diêm Kính lắc đầu. Lam Gia Thụ hải một tiếng, hắn không có khả năng biết đến, ta chính mình đều thiếu chút nữa đã quên, chính là ta nguyên bản đội trưởng Châu Văn Hạo, hắn khi đó một lòng tưởng xông vào Diêm đội phía trước bắt được Vân đội chúng ta thương lượng kế hoạch chính là trước đem vân đông lăng chảo lại đây Vương nhạc cắm câu miệng đương nhiên nhớ rõ ngươi hại ta đâm xe đem chúng ta đâm cho quá sức hắc hắc không đánh không quen nhau lam gia thụ ha ha hai tiếng lại nghiêm mặt nói ta phụ trách chảo vân đông lăng mang nàng sau khi trở về nàng xem nàng ngất đi lại đâm cho vỡ đầu chảy máu nhìn rất thảm liền cho nàng cầm máu không nghĩ nha đầu này bị đau tỉnh vừa tỉnh tới liền bắt lấy tay của ta một đôn cắn kia miệng vết thương nhưng thâm Các ngươi xem, hắn hướng mọi người triển lãm thủ đoạn chỗ vết sẹo, vẫn như cũ có thể thấy mơ hồ dấu cắn. Lúc này, mới vừa rời giường vân đông lăng đi vào phòng thí nghiệm, nàng thấy mọi người biểu tình nghiêm túc, không hiểu ra sao mà ở vân thu bách bên người ngồi xuống, hỏi như thế nào đều xem nàng. Lam gia thụ thấy mọi người đều không hề răng, vừa mới chính từ hắn nói chuyện, liền bắt tay cổ tay dấu cắn rồi đến nàng trước mắt, tiểu lăng ngươi nhớ rõ không, ngươi lúc ấy cắn ta cắn đến nhưng thâm, cái kia huyết lưu à. Không nghĩ Vân Đông Lăng lắc đầu, tiểu lăng không cắn quá ngươi. Lam gia thụ một nghẹn, như thế nào không cắn quá. Ngươi nhìn xem ta miệng vết thương. Vân Đông Lăng nghi hoặc mà nhìn nhìn, trên mặt treo không xác định, phải không? Hình như là có có chuyện như vậy. Ta không nhớ rõ. Lúc này đến phiên Lam gia thụ ngây dại. Không khí nhất thời lâm vào đỉnh trệ. Vân Đông Lăng kỳ quái mà nhìn mọi người, lại ngắm đến diêm kính đã khôi phục thường sắc tay, cười đến thập phần vui vẻ, tay hảo. Ta liền nói hữu dụng nàng nói hướng vân thu bách thấu đi câu lấy cánh tay hắn có chút vội vàng nói ca ta biết như thế nào chị ngươi trên mặt bị thương này đâu chỉ là trên mặt thương nếu thật sự được không có lẽ còn có thể ước chế vân thu bách trong cơ thể tàng thi virus thường liên liên trên mặt một mảnh mờ mịt lấy nàng từ trước sở tiếp thu chuyên nghiệp tri thức tới nói mặc kệ là cái gì giải dược đều yêu cầu tinh luyện ra công chế dược mới có thể đem ước số lớn nhất tác dụng phóng đại gần nhất là bởi vì trực tiếp dùng ăn Hiệu dụng thay đổi suất thấp nhất, tìm ra đối ứng ước số tiếp tục gia công, mới là chính xác biện pháp. Thứ hai có chút chân quý giải dược, số lượng phi thường thưa thất hoặc là đạt được con đường rất khó, ở được đến giải dược khi, bọn họ trước tiên cách làm là nghiên cứu, mà không phải trực tiếp dùng ăn. Cho nên tưởng liên liên, trước nay không nghĩ tới trực tiếp dùng uống vân đông lăng huyết biện pháp. Này nghe tới cũng quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng là, diêm kính trên tay miệng vết thương nói cho nàng, này đều không phải là không có khả năng thực hiện. Có lẽ nam khu cái kia tăng thi biến người, cán. Đúng là Vân Đông Lăng. Vô hình tuyến đem lung tung rối loạn hạt châu xuyến liền lên, một loạt sự tình đều có lo dịp giải thích. Cho nên cũng không có cái gì biến dị thể. Trước nay chỉ có một dung hòa cộng sinh tinh thạch mà khiến cho thể chất thay đổi Vân Đông Lăng. Vân Đông Lăng như là muốn trưng cầu ý kiến dường như nhìn về phía tưởng liên liên, liên liên tỷ ta huyết có thể trị ta cà thương đúng hay không. Tưởng liên liên nhìn lại đây, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. có lẽ đi. Nhưng là, này hoàn toàn vượt qua ta tri thức lĩnh vực, ta không biết sẽ sinh ra cái gì hậu quả. Là xác định đáp án là được, Vân Đông Lăng cười tủm tỉm mà loát cao tay háo, phi thường dứt khoát mà đem rồi đến Vân Thu Bách bên miệng. Ca, cắn ta đi. mươi 63. Vân Thu Bách trừng mắt nàng. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cắn nàng. Phải biết rằng hắn này không phải tiểu thương, hắn toàn thân đều là vi rút, đến lúc đó nói không chừng không phải nàng trị hắn. Mà là hắn trái lại đem nàng cấp đầu Hắn đem tiểu cô nương tay áp xuống đi Quay mặt đi, rõ ràng không muốn Vân Đông Lăng bị hắn ngăn chặn tay không động đậy Chỉ có thể dùng một cái tay khác Kéo kéo tay áo, ca Chính rằng có khi, Điền Hưng Nông bỗng nhiên A một tiếng Mọi người nhìn qua, Úc Thương Nghệ lập tức đấm hắn Làm gì dọa người A Không phải, là vừa rồi Tưởng Liên Liên Nói nam khu cái kia biến thành người tang thi Điền Hưng Nông nhìn mắt Tưởng Liên Liên Lại nhìn về phía Diêm Kính, Lao Đại thành phố dê lần đó tang thi triều ngươi lúc ấy đem tiểu đông lăng cứu trở về tới nàng không phải bị tang thi cắn thật sự thảm nói không chừng kia chỉ tang thi chính là cắn quá tiểu đông lăng diêm kính nhấp môi không nói lời nào lam gia thụ vô đùi nói tiểu lăng còn bị tang thi cắn quá kia phi thường khả năng a nếu kia tang thi thật là cắn tiểu lăng mới khang phục ta nói vân thu bách ngươi có thể cắn cắn thử xem a vừa dứt lời liền nên đón vân thu bách tử vong chăm chú nhìn Tưởng liên liên sửa đúng nói không nam khu kia chỉ tang thi chỉ là có thể nói lời nói tư duy bình thường vẻ ngoài cùng tang thi là giống nhau làn da thối giữa sắc mặt rất khó xem theo ta được biết hắn sau lại cũng không có khỏi hẳn vẫn luôn vẫn duy trì cái kia trạng thái a làm gia thủ gái gái đầu nói có phải hay không bởi vì hắn chỉ cắn một ngụm không uống nhiều ít huyết ta kia vân thu bách ngươi uống nhiều hai khẩu nói còn chưa dứt lời đã bị ông nhạc đẩy một chút hắn đầy mặt đều là buồn bực câm miệng được không người đương tiểu lăng là cái gì Uống nhiều hai khẩu. Nàng có bao nhiêu huyết có thể uống nhiều hai khẩu? Lam gia thụ há miệng thở dốc, không nói. Đều nói tới nơi này, tưởng liên liên nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng dậy đem hai ngày này làm thực nghiệm báo cáo lấy lại đây. Nguyên bản tính toán xem chế ra tới giải dược tề hiệu quả thế nào lại nói, nếu biết tiểu lăng huyết như vậy là thủ, như vậy rất nhiều chuyện liền rất rõ ràng. Nàng đem thực nghiệm báo cáo đưa cho Vân Thu Bách, làm hắn lật xem, chính mình lại lấy tới quan sát nổ tẹp ụ, đem diêm kính. Lam gia thụ hòa điển hưng nông vừa mới đề qua sự kiện đăng ký xuống dưới. Tưởng Liên Liên ngẩng đầu nhìn chung quanh mọi người, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở diêm kính trên người. Mấy ngày này, Vân Đông Lăng vẫn luôn bị hắn mang theo trên người, đối phương có cái gì dị thường tuyệt đối trốn bất quá hắn đôi mắt, từ hắn vừa mới lý do thoái thác, Tưởng Liên Liên có thể phán đoán, diêm kính kỳ thật sớm đối Vân Đông Lăng thể chất khả nghi, chỉ là xuất phát từ bảo hộ cùng quan tâm, hắn xem nhẹ loại này hiện tượng, cũng không có thâm nhập liên tưởng. Nếu nói nam khu cái kia tăng thì biến người căn chính là người khác, liên minh như vậy bao lớn, sắc thật tồn tại cái khác biến dị thể, như vậy kế tiếp nói tưởng liên liên một chữ không nói, nhưng mà sự thật là hiện thực toàn tạp đến gắt gao. Sự tình, thời gian, kết quả toàn bộ đối được, thực rõ ràng vân đông lăng mới là cái kia mấu chốt. Như vậy, phá giải trên người nàng bí mật trọng yếu phi thường. Diêm sư huynh, ngươi có thể cùng ta nói nói tiểu lăng cái khác sự tình sao? Tuy rằng hiện tại xem ra có thể trực tiếp uống máu thử xem hiệu quả, nhưng trước đó, nhiều thu thập một ít tin tức cũng là tốt. Tường liên liên kỳ thật là không quá tán đồng trực tiếp uống máu, loại này tràn ngập biến số thả không biết kết quả hành vi, không gọi trị liệu, đều đánh bạc. Chỉ là nàng không có gì lập trường đi nói không, cho nên chỉ có thể tẫn nàng một phần lực, cấp vân thu bách cung cấp càng nhiều tin tức hiểu biết, ít nhất ở lượng thượng có thể không một khống. Từ vân đông lăng tiến vào sau, Diêm Kính liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc, tùy ý mọi người thảo luận hắn một câu không nói hắn nặng nề nhìn mắt còn tại cùng vân thu bách làm nũng làm hắn cắn chính mình tiểu cô nương lại rũ xuống mắt không ai biết hắn suy nghĩ cái gì bởi vì vân thu bách cự không tiếp thu uống máu tưởng liên liên cũng kiến nghị hiểu biết hiểu biết lại suy xét vì thế vân đông lăng nóng bỏng muốn làm ca ca uống chính mình huyết hành động chỉ có thể gắt lại nhưng là mặc kệ nói như thế nào biết được có lẽ còn có như vậy một cái phương pháp giải quyết vân thu bách trên người vấn đề cũng coi như là một cái tiến triển mọi người cơm nước song song Từng người đi vội, Diêm kính ở bên dòng suối nhỏ tìm được rồi đồng dạng tâm tình trầm trọng Vân Thu Bách. Hắn ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn chăm chú suối nước, thật lâu không nói. Vân Thu Bách nhìn mắt hắn, ở diêm kính trên vai đấm một chút, diêm kính nhìn qua. Vân Thu Bách kỳ quái mà xem hắn, chỉ chỉ túi, diêm kính đem thuốc lá lấy ra tới, đảo ra một cây đưa qua đi, ngươi tưởng chịu. Khó được. Vân Thu Bách không nghĩ chịu, hắn là kỳ quái diêm kính vì cái gì không chịu, nhưng hắn cũng không đẩy tiếp nhận tới chờ hắn bậc lửa sau cầm ở trong tay đoan trang nhìn chăm chú vào phiêu mở mịt miểu đạm yên diêm kính đem yên cắn được trong miệng lại không bậc lửa chỉ đem nguyên bản chúng độc tay phải đưa tới vân thu bách trước mặt nay chỉ buổi sáng còn có điểm màu xanh nhạt tay đã khôi phục như thường diêm kính chuyển động thủ đoạn hoạt động ngón tay hắn một bên xem một bên ý vị không rõ mà cười tiểu lăng này tiểu quỷ thật không hiểu nàng nơi nào nghĩ vậy loại biện pháp thế nhưng thật đúng là hữu dụng vân thu bách đem hắn tay lời ra diêm kính bắt lấy yên Thở hát ra, ngươi nghĩ như thế nào? Vân Thu Bách lắc đầu. Diêm kính túi đầu xem chính mình mu bàn tay thượng nhợt nhạt dấu răng, ngón tay cái phủ lên, nhẹ nhàng nuốt ve tiểu xảo dấu răng hình dáng. Không biết nghĩ đến cái gì còn con ngôi, ngươi không chịu uống, tiểu tâm tiểu lăng sấn ngươi không chú ý cắn ngươi. Bọn họ đồng thời nghĩ đến tối hôm qua Vân Đông Lăng gắt gao cắn Diêm kính tay hình ảnh, hai người đáy mắt đều xẹt qua cổ quái. Ngay sau đó, Diêm kính cười nhạo, Vân Thu Bách còn lại là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sắc thật, lấy Vân Đông Lăng hiện tại tâm trí, loại sự tình này tuyệt đối làm được ra tới. Chỉ là làm hắn cắn nàng. Vân Thu Bách tưởng tượng chính mình một ngụm cắn ở mội mội trên tay hút máu, kia hình ảnh cũng quá mức kinh tủng đáng sợ. Hắn từ nhỏ che trở đến đại mội muội, không bỏ được nàng khái bị thương một chút, sau đó làm hắn cắn nàng. Không. Diêm kính nhìn lâm vào dối dắm chung Vân Thu Bách, nói cái gì cũng chưa nói. Rốt cuộc muội mội là của hắn, hắn hiện tại không hề lập trường nói cái gì. Diêm kính nắn bút trên tay điên, đầu ngón tay bắn ra bút cháy lên một thốc ngọn lửa, đem yên bậc lửa, cắn vào trong miệng, đôi tay sau trống ở trên cỏ, trầm mặc mà nhìn không chung. Vân Thu Bách tựa hồ thật sự lo lắng sẽ bị Vân Đông Lăng đánh lén, một cái buổi chiều cũng chưa trở về. Vân Đông Lăng ở thôn xóm nhỏ đi lang thang, gặp người liền hỏi thấy ta ca sao. Vân Đông Lăng tìm không thấy Vân Thu Bách, cuối cùng tang tang mà ở diêm kính bên người ngồi xuống, không nói lời nào cũng không náo người, cầm cái vở vẽ xấu, an tĩnh mà ngồi ở một bên. Diêm kính đem công vụ xử lý xong rồi quay đầu vừa thấy, nàng còn ở nghiêm túc viết chữ. Như vậy không dính người không nháo người, còn rất ít có. Tiểu lăng ở họa cái gì? Hắn thỏ qua tới xem, hắn ngay từ đầu đã từng ngắm quá nàng vẽ cái tiểu phong ở, liền cho rằng nàng loạn họa tới, này vừa thấy mới biết được không phải. a năm lớn nhỏ ngạnh ra vở, nàng ở hoành tuyến thượng họa phong ở hoa người, phía dưới còn có văn tự thuyết minh. Nhìn kỹ, phần lớn là địa phương giới thiệu, còn có mô mô sự kiện ký lục. Tỉ như nói trước một bước, họa chính là an toàn khu phòng ở, đình viện hoa hoa, vân đông lăng ở phía dưới đánh dấu, tiểu đình viện có rất nhiều hoa, tiểu cúc non, giã bách hợp, đầy trời tinh, còn có chớ quên ta, ta thích nhất chớ quên ta, về sau trong nhà muốn loại thượng, mặt sau bỏ thêm ngôi sao. Lại tỉ như này một bước, chỉ vẽ cái dâu tây phát kẹp, hắn đưa lễ vật, ta rất thích, mặt sau vẽ cái thẹn thùng gương mặt tươi cười, còn có hiện tại này một bước, là họa thôn xóm nhỏ dòng suối nhỏ hai cái nam nhân đứng ở dòng suối nhỏ trước chú tiêu là hắn cùng ca ca vẽ cái tâm vân đông lăng có nhất định hội họa cơ sở phát họa họa đến sinh động như thật tự cũng viết đến quyến tú nghĩ như thế nào họa này đó diêm kính hơi kinh ngạc đôi lông mày khơi mào xoa xoa nữ hải tử rối tung trên vai không chói lại đầu tóc mềm mại tóc đẹp hơi cuốn xoa tung xoa nhẹ hai hạ liền nhét lên tới vân đông lăng cổ cổ má đem chính mình tóc cướp về ngáp một cái lại xoa xoa đôi mắt tiểu lăng làm dự phòng diêm kính ân dự phòng cái gì vân đông lăng túi đầu tiếp tục họa ta gần nhất trong đầu nhiều ra thật nhiều ký ức chính là nàng nghiêng như đầu cắn bút đầu làm tự hỏi trạng chính là giống như lại đã quên một ít việc ta sợ về sau những việc này đều không nhớ rõ trước nhớ kỹ diêm kính trên mặt nhẹ nhàng nháy mắt liễm đi ngươi nói rõ ràng quên sự tình ngươi quên chuyện gì vân đông lăng liền đem vợ phiên đến phía trước phía trước phần lớn là văn tự tự thuật nàng chỉ vào văn tự nói Ngày đó buổi tối các người đang nói chuyện thiên, tiểu lăng nghe cảm thấy không thích hợp, có một số việc ta một chút ấn tượng cũng không có, ta liền đem nhớ rõ sự nhớ kỹ, sau đó sau đó không lâu phát hiện, này đó phía trước còn nhớ rõ sự, ta lại đã quên. Diêm kính tâm đột nhiên vừa kéo. Hắn vẫn luôn cho rằng Vân Đông Lăng tình huống ở một chút chuyển biến tốt đẹp, nguyên lai like cũng không phải. Hắn lập tức nắm lấy nàng cánh tay đứng dậy, đi, đi tìm tưởng liên liên. Vân Đông Lăng, Diêm kính ca. Diêm kính lập tức dừng bước không thể tin tưởng mà xem nàng ngươi kêu ta cái gì vân đông lăng mờ mịt mà xem hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ theo bản năng thốt ra mà ra này ba chữ nàng do dự sẽ mụ mụ diêm kính khí cười nhịn không được ở nàng trên đầu gó hạ ngươi mới vừa kêu liền không phải cái này hắn đứng thẳng thân mình nhìn tiểu cô nương linh hoạt chuyển động con ngươi ngươi khôi phục ký ức vân đông lăng lắc đầu cùng ta tới diêm kính nhìn nàng hai giây nắm lấy nàng cánh tay mang nàng hướng phòng thí nghiệm đi phòng thí nghiệm tưởng liên liên đang cùng lam gia thụ nỗ lực vùi đầu làm thực nghiệm thấy bọn họ lại đây lập tức ngừng động tác diêm kính đơn giản đem sự tình trải qua nói biến tiểu lăng cùng ta nói rồi nàng đau đầu trong đầu nhiều ra rất nhiều hình ảnh tưởng liên liên thở dài ta lúc ấy liền suy đoán mỗi một lần vận dụng năng lực tác dụng phụ chính là ký ức hỗn loạn sự thật cũng là như thế tưởng liên liên đem một phần thực nghiệm báo cáo đưa qua tiểu lăng máu trừ bỏ miễn dịch tước số còn có đại lượng không biết tước số mấy thứ này tác dụng cùng ảnh hưởng đều đến nhất nhất làm thực nghiệm mới có thể xác nhận. Diêm kính quét mắt báo cáo khép lại. Trước đó, tiểu lăng vẫn luôn hào hào, chẳng sợ bị thương, vì cái gì lần này ảnh hưởng như vậy đại. Tối hôm qua thượng hắn chạm qua vân đông lăng làn ra, bao gồm hiện tại, hắn có thể cảm giác được tiểu cô nương nhiệt độ cơ thể lượng cao hơn thường nhân, này căn bản không bình thường. Bởi vì tưởng liên liên do dự nói, ta cũng là suy đoán, nguyên nhân có nhị, một là trước đây tình huống của nàng vẫn luôn ở chậm rãi cải thiện, đạt tới phong giá trị, lượng biến sắp nên đón biến trước. Cho nên khung máy móc biểu hiện càng mẫn cảm càng lặp lại, nhị sao, hẳn là bởi vì vân sư huynh. Diêm kính suy tư, ngươi là nói, thu bách sẽ ảnh hưởng nàng. Thường liên liên, các ngươi cũng chưa phát hiện. Diêm sư huynh ngươi hảo hảo ngấp lại, trước đó, bình thường tang thi gặp được tiểu lăng là cái gì phản ứng. Bình thường tang thi sẽ tránh đi vân đông lăng, làm lỡ nàng, không công kích, nhưng nếu vân đông lăng trên người có vết thương, tang thi sẽ so bình thường càng điên cuồng công kích. Tường liên liên gật đầu. Suy đoán là căn cứ các ngươi nói cho ta sự thật đẩy ra, nếu cộng sinh tinh thạch cùng tăng thi vi rút trời sinh tương khắc, tăng thi sẽ làm lơ nàng thực bình thường, nhưng vì cái gì ở người được tiểu lăng huyết vị khi, bọn họ sẽ điên cuồng. Bởi vì máu đường hấp dẫn bọn họ nào đó ước số, bởi vậy ta cho rằng, tinh thạch cùng vi rút không ngừng là tương khắc, hẳn là còn có tương hút một mặt. Lại nói Vân Sư huynh, thân thể hắn đã tăng thi hóa, là so bình thường tăng thi muốn cao cấp tồn tại, như vậy ngươi nghĩ tới không có vì cái gì vân sư huynh ở tiểu lăng trước mặt cũng không có đã chịu ảnh hưởng diêm kính híp híp mắt bởi vì hắn rất cường đại tường liên liên đúng vậy vân sư huynh rất cường đại nếu nói tang thi cũng có năng lực đứng hàng nói hắn không hề nghi ngờ đứng ở tang thi đỉnh cộng sinh tinh thạch cùng tang thi vi rút tương sinh tương khắc vân đông lăng nếu không thể áp quá tang thi vi rút kia tự nhiên sẽ trái lại bị ảnh hưởng có thể nói như vậy từ nàng lưu tại vân thu bách bên người kia một khắc khởi Toàn thân tế bào liền vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương, giữa, đây cũng là vì cái gì thân thể của nàng sẽ đột nhiên trở nên yếu ớt, ký ức sẽ trở nên hỗn loạn. Diêm kính thật sự không nghĩ tới sự thật sẽ là như thế này. Nếu ấn cái này ý nghĩ tưởng đi xuống, vân thu bách một ngày không đem vi rút hoàn toàn thanh đi, vân đông lăng lưu tại hắn bên người một ngày đều không thể an ổn. Tưởng liên liên nghĩ nghĩ nói, cũng không thể nói như vậy, có lẽ thời gian có thể làm cho bọn họ cùng tồn tại. Đây đều là khả năng phát triển phương hướng. Không thể võ đoán nói nhất định là tương mắng. Nhưng là, trước mắt loại tình huống này, mặc kệ là vì Vân Thu Bách, vẫn là vì Vân Đông Lăng, vẫn là đến mau chóng đem Vân Thu Bách trên người vi rút trừ bỏ. Vân Đông Lăng ngồi ở một bên, một bên viết chữ vẽ tranh một bên áp, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một cái bọn họ, phi thường an tĩnh. Diêm kính trong lòng thập phần không thoải mái. Mặc kệ là Vân Đông Lăng vẫn là Vân Thu Bách, hai huynh muội này làm sai cái gì? Vì cái gì sẽ bị vận mệnh lựa chọn, dâm chung như vậy bất hạnh xoáy nước? diêm kính mặc một lát bắt đầu cớ tự thuật Trầm rãi đem lúc ban đầu ở thành phố dê gặp được vân đông lăng từng cái khác thường sự hoặc là hắn tâm còn nghi vấn hoặc toàn bộ nói cho tưởng liên liên người sau bay nhanh ở bút ký thượng đem sự kiện đăng ký diêm kính nguyên bản không nghĩ nói những việc này tuy rằng hắn tự biết không lập trường nhưng vẫn là tưởng kéo một kéo có lẽ không cần trực tiếp uống máu đâu ngày đó bất quá chịu hai quản huyết vân đông lăng liền hôn mê bất tỉnh nếu là vân thu bách uống hai quản không đủ đâu lại nói huyết có phải hay không nhất định hữu dụng cũng không phải xác định sự hắn tưởng cho tưởng liên liên giải dược tề nhưng là hiện giờ biết rõ này hai người đều ở lẫn nhau ảnh hưởng hơn nữa chuyển biến xấu diêm kính liền không khả năng lại kéo xuống đi sự tình đến càng nhanh giải quyết càng tốt liên đem sở hưu hắn cho rằng hữu dụng tin tức nói cho tưởng liên liên làm nàng đi phân tích buổi tối diêm kính đem vân đông lang đưa về phòng nhỏ nghỉ ngơi xoay người lại về tới phòng thí nghiệm thôn xóm nhỏ yên lặng sâu thẳm Ánh trăng thăng đến trung thiên, phòng thí nghiệm khẩn cấp đèn nguyên vẫn như cũ sáng lên. Vân Thu Bách trở về gặp đến sáng trưng ánh đèn, không khỏi sửng sốt. Tường Liên Liên làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, hơn nữa khẩn cấp đèn nguyên năng lượng không nhiều lắm, nàng cơ hồ sẽ không ở buổi tối công tác. Không biết nghĩ tới cái gì, Vân Thu Bách bước nhanh hướng phòng thí nghiệm đi đến. Phòng thí nghiệm không ngừng tường Liên Liên, Diêm Kính cùng Lam Gia Thụ cũng ở, bọn họ tựa hồ ở đối với thực nghiệm kết quả thảo luận cái gì. Thấy Vân Thu Bách đi vào tới diêm kính trực tiếp lấy ra một phần báo cáo hướng hắn ném đi vân thu bách ngơ ngác tiếp được mở ra vừa thấy đã biết máu hiệu dụng khắc chế tang thi virus giải độc chữa khỏi miệng vết thương tác dụng phụ ký ức tổn thương ký ức lùi lại ký ức hỗn loạn tâm trí thoái hóa sau chú máu đường miễn dịch ước số còn có đại lượng không biết ước số thực nghiệm chứng minh đối tang thi virus có tuyệt đối diệt sát tác dụng